Trước 532, Tô ra kiếp nạn, vận dụng biến hóa kỳ lạ dị hỏa tu sĩ, rốt cục dùng dị hỏa thượng cái loại này vô thanh vô tức, và vừa thần bí tối nghĩa áp chế chi lực, đem chân linh thân thể thượng khí tức chống cự, rồi sau đó rút ra một căn thật phượng phía linh. Tại Tô đường tiếng kinh hô ở bên trong, Lật Thiên trong mắt ánh sao càng tăng lên, cũng không nhiều xem trong tay phượng vũ một cái, mà là gắt gao nhìn thẳng thật phượng cực đại đầu lâu. Đã có thể nổ xuống một căn phượng vũ, Lật Thiên cũng không có thu tay lại ý định Luyện chế không gian thủ trạc trong tài liệu, thật phượng phía Linh có thể chọn vẹn cần phải trăm căn, trước mắt cái này chỉ phượng trên đầu lông vũ, luyện chế một kiện không gian thủ chạc là dư xài, vẫn có thể cho tô ra còn lại chút ít không ít, tránh khỏi cái này ngũ đại thế ra một trong thật phượng thế gia vì vậy mà Đức truyền thừa. Đem phượng vũ giao cho trong tay kia, tu sĩ gầy gò lần nữa dùng trải rộng dị hỏa bàn tay, đã bắt đầu nhổ lông hành trình, vì luyện chế ra không gian thủ trạc bực này dị bảo. Lật Thiên là không có chút nào cho Tô gia lão tổ lưu chút ít thể diện ý định. Đã ngơi Tô gia lão tổ đã đồng ý, nổ xuống nhiều ít căn phù vũ, nhưng chỉ có Lật Thiên định đoạt rồi. Nữ hài nhi tiếng kinh hô vẫn quanh quẩn tại trống trải tổ tử, Lật Thiên tựa như cùng vất vả cần cù địa nông phu bình thường, chân thành địa, một cây rút lên phù vũ. Nhìn xem Lật Thiên vậy mà có thể đơn giản nổ xuống phù vũ, kinh hai sau đó, Tô Đường cũng biến được cao hứng lên, nếu là quý hiếm dị bảo nhiều chút ít, Lật Thiên thực lực sẽ gặp càng mạnh hơn nữa. Và cái kia chịu khổ chịu khổ thê nhi, cũng có thể sớm đi được cứu trợ. Tâm tư đơn thuần nữ hài nhi, lúc này chẳng những không lo lắng cho mình gia tộc gia truyền chi vật, ngược lại hy vọng lật thiên rất hiếm có đến chỗ tốt hơn một chút, lâm vào vong tình thiếu nữ, quả nhiên cũng sẽ trở nên không thể nói lý. Toàn phượng trong tháp lao giả, mặc dù vẫn xếp bằng ở 7 tầng, nhưng mà dâu ria lông mi mỗi qua một thời gian ngắn, sẽ gặp cấp tốc địa nhảy lên mấy lần, trong lòng cũng tại âm thầm địa đếm lấy không hiểu con số Khi láo giả đếm tới 101 thời điểm, vị này tô ra lão tổ là rốt cuộc ngồi không yên, đồng nhiên khởi dưới khuôn mặt, một cỗ hợp thể trùng kỳ khủng bố uy áp cũng trong nháy mắt tràn ngập ra đến, hình như mang theo cuồng loạn tức giận. Lao phu liều mạng với người. Cả tòa toàn phượng trong tháp, đồng nhiên phá khởi tô ra lão tổ hét lớn một tiếng, chấn đắc trong đó tô ra đệ tử mỗi cái kinh hại không hiểu, không biết buồn ra lão tổ đến cùng bị người phương nào trọc giận thành như thế bộ ráng. Này này! Thế nhưng mà ngươi đáp ứng người ta tùy tiện tuyển chọn, hợp thể kỳ lão tổ, chẳng lẽ còn có thể nói không giữ lời sao, tô trèo khải nha tô trèo khải, ngươi cái này bàn cờ, thua thế nhưng mà đủ thảm, đều muốn đem ra nghiệp cho thua cái tinh quăng rồi. Một thân âm khí lão giả, lúc này cũng ngưng thân mà ra, mang theo xem náo nhiệt địa thần sắc, cười nhạo nói. Ngũ quan đều muốn bóp méo tô ra lão tổ, là cảm giác đến lật thiên nổ xuống 101 căn phượng vũ về sau, liền không tiếp tục ý tứ ra tay. Rồi mới miễn cưỡng đè xuống tìm cái kia tiểu bối dốc sức liệu mạng tâm tư, chỉ hoang tốt nửa ngày trời sau, lắc lắc mặt nói ra, ai biết tiểu tử kia cổ quái như vậy, liền hợp thể cường giả đều không thể đơn giản nổ xuống phận vũ, hắn vậy mà có thể nổ xuống nhiều như thế, ai, tính sai, tính sai, cái này lao phu có thể thẹn với tổ tiên nữa à. Có chút hăng hái địa nhìn mình tộc đệ kinh ngạc bộ dáng, âm khí lượn lờ lao giả ở một bên rêu cật nói, ta liền nói tiểu tử kia không đơn giản nha, cái này xong chưa. Phượng đầu được nhổ thành ngốc gà, trận này Tô Gia kiếp nạn đều là người dứt lấy. Là ta dứt lấy thì thế nào, chỉ cần tiểu tử kia có thể ở bài danh thi đấu trong thật có thể tranh cái thứ nhất. Cái này trăm căn Phượng Vũ liền tính toán đưa cho hắn lại có làm sao. Phượng trong đầu chân linh chi huyết, sớm đã bị Tô Gia dùng cạn, không lưu những Phượng kia Vũ cũng không quá đáng là chút ít luyện khí tài liệu mà thôi. Tức giận nhìn đối phương một cái, Tô Gia lão tổ nói tiếp, ta là thẹn với tổ tiên, người cái lao bất tử cũng trốn không thoát trách nhiệm Sinh là tô ra người, chết là tô ra quỷ, liền coi như ngươi một bộ quỷ thể, như cũ hay vẫn là tô ra lão tổ, hứ. Nghe được tô phản khải vô lại giống như địa trốn tránh mất một nửa trách nhiệm, âm quỷ láo tổ lập tức một hồi im lặng, hai cái tu vi đều tại hợp thể cường đại tồn tại như là đưa khí địa hài đồng bình thường, nhất thời cũng đều đem mặt hôn éo, không bao giờ nữa nhìn đối phương một cái. Đem nổ xuống phượng vũ thu hồi sau đó, lật thiên cố ý để lại một căn, đưa cho một mực vì hắn cố gắng lên chợ vi tô đường. Rồi sau đó nữ hải nhi sắc mặt hồng hồng, một thanh tiếp nhận cái kia căn phượng vũ, có chút vui mừng, cũng có chút yêu sầu. Thì chính là, đối phương thực sự không phải là bởi vì chán ghét chính mình và cự tuyệt ở lại Tô Gia, lo chính là, tại một năm sau đó, Lật Thiên có lẽ liền sẽ rời đi Tô Gia, du lịch thiên hạ, tìm kiếm có thể cứu ra thê nhi phương pháp. Không giống với nữ hải nhi đơn thuần tâm tư, Lật Thiên bây giờ trong nội tâm một hồi hãy nấy, nhiều nhổ một căn phượng vũ, cũng là muốn đưa cho Tô Đường và giảm bớt một phần chính mình đã đoạt đi trong căn phượng vũ đối với Tô ra tạo thành cự tổn thất lớn. Nhìn xem Tô Đường nửa vui nửa buồn thân sắc, Lật Thiên càng là cảm thấy một hồi xấu hổ, chính mình hình như là một cái đem người ta phòng ở đều bán đi người xấu, và thằng lốc này lúc ních nữ hài nhi, vẫn còn vì chính mình kiếm tiền. Mang theo vô cùng quái dị tâm thần, tu sĩ gầy gò cũng không biết là có chút chột dạ, hay vẫn là sợ Tô ra lão tổ tìm đến dốc sức liều mạng. Lúc này lật thiên thầm Nghị sớm làm rời khỏi tô ra tổ từ cho thỏa đáng chân Phượng Linh quả nhiên thập phần khó nhổ tại hạ Linh lực giống Tuyết thật sự thiếu mệt mỏi tô tiểu thư lật thiên như vậy cáo tử cơ bản không có tiêu hao chút nào linh lực tu sĩ bất đắc dĩ biên làm ra một bộ nói dối chuẩn bị như vậy rời đi đã đủ rồi sao Phượng trên đầu cũng không có thiếu lông Vũ đây này nếu không ngươi đều nhổ đi xuống đi tô ra tiểu thư lo lắng địa hỏi thăm suýt nữa đem lật thiên cho hù đến Nhà đầu kia cũng không phải nhàn sự đại a, đều nổ xuống đi, Tô gia vị kia lão tổ lập tức phải tế ra mạnh nhất pháp bảo, cùng hắn đến một hồi nổ lông đại chiến. Cái này Tô Đường là lấy cái kia chân linh di hải trở thành bình thường gia cầm nữa à? Trong căn phòng vũ, Dĩ Như đủ, da tạ Tô tiểu thư quan tâm, khục khục, cáo tử. Nhìn xem cái kia ngốc được đáng yêu nữ hài nhi, Lật Thiên trong mắt cũng hiện ra một luồng ôn nu, không tại ở lâu Tô ra tổ tử, quay người bước đi. Tô Đường há to miệng Cuối cùng không có rồi nói chuyện ra giữ lại thoại ngữ, mặc dù đấy lòng còn giữ cái kia căn tơ tỉnh lại không tại hối hận vì cứu trở về thê nhi tu sĩ, lần này không là sắc đẹp thế mà thay đổi, không là tô ra thế mà thay đổi tâm tính, liền đủ để cho người kính trọng. Người si tình, mới là càng thêm làm cho người ưa thích. Thiếu nữ tình kiếp, trong lúc vô tình, trở thành nhạt thêm vài phần, nhưng mà lại như cũ bảo lưu lấy nhân sinh lúc ban đầu một lần yêu say đắm, mặc dù có chút đắng chát, lại hồn nhiên cùng khó quên. Đem ngươi ở lại trong trí nhớ tốt rồi, chờ ngươi cứu trở về ái thê sau đó, ta định mau mau đến xem cái kia tuyệt thế nữ tử. Tô đường nhìn xem lật thiên sắp rời đi thân ảnh, dưới đáy lòng một mình nói nhỏ, nhưng mà vừa vừa đi đến cửa miệng tu sĩ, bước chân lại càng ngày càng chậm, cuối cùng vậy mà đứng tại cửa ra vào một bên, trước mặt đối diện lấy một tòa tô ra tổ tiên bài vị. Khó hiểu địa nhìn xem lật thiên cổ quái cử động, tô đường nhất thời cũng không biết đối phương vì sao bị một tòa tô ra tổ tiên bài vị hấp dẫn. Và lật thiên bây giờ trong đôi mắt, lại chỉ còn lại có thật sâu kinh hãi, trong lòng càng là nổi lên cơn sóng gió động trời. Cửa ra vào một bên tô ra bài vị, cung cấp lấy, là một cái đơn giản tên, tô hai, và cái này tòa bài vị đằng sau bức họa, nhưng lại là một vị cường tráng nam tử, mày rầm lăng ngụ, tóc dài gần tâm ngắn, chỉ là cái kia bộ hình dạng, lật thiên nhưng lại là quen thuộc đến cực điểm. Chính là đến từ ngũ long trại sơn phỉ, nhị ca. chương 533, tu tiên tổ tiên. Tu sĩ gầy gò, như là tượng gỗ bình thường, kinh ngạc địa nhìn qua tô gia vị kia tổ tiên bức họa, và họa bên trong cường tráng nam tử, hình như đối với hắn cũng lộ ra một độ ngu ngơ nét tươi cười. Nhị ca, quả nhiên là người sao? Hơi không thể cha nói nhỏ, bị lật thiên trầm rãi nổ ra, tại đây đông châu ngũ đại thế gia tô gia tổ tử, hắn vậy mà thấy được sơn phỉ nhị ca bức họa. Đã có thể treo trên tô gia tổ tử, cái kia đã nói minh nhị ca chính là tô gia chi nhân, hơn nữa còn là tô gia một vị tổ tiên. Kinh hãi bên trong, Lật Thiên cũng gần như kết luận tại Ma Nguyên trong động quật đem chính mình kéo dài tới bờ biển, hai kiếp vân hải ở bên trong, đem chính mình đưa đến đám mây chính là cái kia thần bí nhân thân phận, nhất định chính là Sơn Phỉ Nhị Ca không thể nghi ngờ, và thân phận chân thật của hắn là tên là Tô Nhị Tô gia tổ tiên. Bị Sơn Phỉ Nhị Ca bức họa chỗ rung động, Lật Thiên ngây người tại tổ từ cửa ra vào, và Tô Đường đang nghe Lật Thiên mơ hồ nói nhỏ về sau, chậm rãi đi đến phụ cận, tò mò nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hãi tu sĩ. Lại nhìn một chút đối diện cái kia bộ tổ tiên bức họa, khó hiểu mà hỏi thăm, nhà của ta tổ tiên, ngươi cũng nhận ra sao? Bị tô đường hỏi thăm bừng tỉnh, lật thiên khôi phục lấy tâm thần, qua loa nói, chật xem phía dưới, giống như của ta một vị lão Hữu chỉ là tướng mạo tương tự mà thôi, cũng không phải là cùng là một người. Còn có cùng nhị tổ lớn lên tương tự chính là người. Ngươi người bạn tốt kia thiên phú như thế nào, nhất định không có nhà của ta nhị tổ thiên phú kinh người. Cũng không đợi lật thiên tiếp tục lập nói dối. Nữ Hải Nhi lại hiện làm ra một bộ tự hào thần sắc, nhìn qua vị này tổ tiên bức họa, ung dung diễn giải, nhà của ta nhị tổ, thế nhưng mà vị kỳ nhân, nếu không phải nhị tổ, Tô ra cũng căn bản không có hôm nay, Tô ra tổ tiên vô số, mỗi một vị đều là thực lực cường đại tu sĩ, nhưng mà mình sinh ra sau đó, nghe phụ thân giảng thuật tối đa, nhưng lại là vị này nhị tổ. Tự hào trong thần sắc, dần dần mang theo một loại kính sợ, đó là chủng như là nhân cung bái nhân vương lúc bái, phát ra từ nội tâm thành kính. Xa xôi trong năm tháng, Tô Gia cường giả tại một lần viễn cổ đại chiến trong đã từng vẫn lạc hầu như không còn, đã mất đi cường giả che chở Tô Gia, bởi vậy cũng lâm vào suy tàn vực sâu, khi đó tứ phương chi địa chiến loạn liên tục, không có cường giả, gia tộc cũng chưa có sinh tồn quyền lợi, không phải là bị dị tộc gắt bỏ, chính là bị mặt khắc cường đại thế gia chỗ chiếm đoạt. Tại Tô Gia gần như lâm vào lúc tuyệt vọng, nhị tổ Giáng sinh, rồi sau đó dùng kinh người thiên phú, tu tập tiên tộc công pháp, tại không đến 10 tuổi thời điểm liền nguyên anh nguy Do đó thay tô Gia miễn cưỡng sống quá một lần lại một lần diện tộc thai ương lại qua 10 năm nhị tổ dùng hóa thần cảnh giới Trinh chiến tư phương tô Gia cũng lần nữa đã có được hóa thần cửng giả dựa vào nhị tổ thiên Phú như là năm đó không đi tu cái kia tiên tộc công pháp chắc chắn thành là nhân tộc bên trong trí cường thế nhưng mà ra môn nguy cơ đợi không được hóa thần mới có thể động dụng linh lực nhị tổ sớm điệu bước lên tu tiên cái này đầu không đường về nhị tổ thiên Phú độ cao tại trong nhân tộc gần như có thể đến vị trí đầu não Hóa thần sau đó, chỉ dùng trăm năm thời gian, liền đạt đến hợp thể, trở thành một đời tổ tiên, và Tô Gia trải qua cái này mấy trăm năm phát triển, cũng dần dần khôi phục căn cơ, lần nữa tiến nhập ngũ đại thế gia liệt kê. Gần như diệt tộc Tô Gia, năm đó toàn nhờ lấy nhị tổ sức một mình, mới có thể có bây giờ lần này cục diện, nếu không, Tô Gia đã sớm thành mặt khác thế gia phụ thuộc, đức truyền thừa. Tu Vi đạt tới hợp thể sau đó, nhị tổ liền bắt đầu du lịch tứ phương tri địa, Nghĩ phải tìm giải thoát tu tiên công pháp mang đến cái loại này trí mạng thai hại phương pháp xử lý, tiên kiếp, tu tiên giả ác ngộng, nếu như thiên phú bình thường nhân tộc tu luyện tiên thuật khá tốt, có thể nếu thiên phú cực cao tu tiên giả, đi đến đại thừa cái này một bước cuối cùng, tất nhiên nên đón khủng bố tiên kiếp, là tiên kiếp hàng lâm thời điểm, cũng là tu tiên giả quy nạp là tiên tộc ngày. Mặc dù một mực tìm kiếm, nhị tổ như cũ không có tìm được phá giải tiên kiếp phương pháp xử lý, và tu vi cũng càng ngày càng cao cho đến đã đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong sau đó, liền tại tứ phương tri địa đã mất đi tung tích, không còn có trở lại Tô ra. Có người nói nhị tổ đã đột phá to lớn từ lúc, biến thành tiên tộc một thành viên, cũng có người nói nhị tổ sớm đã vẫn lạc tại tiên kiếp phía dưới, tiến nhập luân hồi, có thể ta vậy mới không tin nhị tổ có thể như vậy mà đơn giản thất bại, lao nhân ra ông ta tất nhiên giấu ở cái gì che giấu địa phương, dùng lịch thiên tu vi, tránh khỏi tiên kiếp tìm đòi. Kính tự suy đoán lấy đã mất đi tung tích vô số năm Tô gia nhị tổ. Tô Đường thần sắc lại cực kỳ chăm chú tự tin, giống như vị kia nhị tổ thật đúng liền tàng ở địa phương nào, dùng đặc thù phương thức, tránh lẽ lấy tiên kiếp. Nghe Tô Đường mà nói tố, lật thiên rốt cuộc hiểu được Sơn Phỉ Nhị ca thân thế, và Tô Đường cuối cùng cái kia tự tin và quật cường suy đoán, vậy mà cũng là thần kỳ chính xác. Dấu ở Tam Châu không biết bao nhiêu năm Sơn Phỉ Nhị ca, đã có lấy hai kiếp vân hải trong có thể đem ngoại nhân dẫn vào đám mây thủ đoạn, như vậy phần này tu vi, liền tuyệt đối không phải hợp thể mới là... Liên hợp thể nhân tộc cường giả đều vẫn lạc tại kinh khủng kia kiếp lôi phía dưới, cũng chỉ có đại thừa có thể người, mới có cái loại này hài kiếp vân hải trong tùy ý xuất nhập. Sơn phỉ nhị ca, đại thừa kỳ đáng sợ tồn tại. Đã nhị ca là tu tiên giả, như vậy dùng đại thừa tu vi trốn ở hạ giới Tam Châu, nguyên do cũng miêu tả sinh động, đó chính là hắn tại mượn nhờ kiếp vân chi lực, tránh né lấy tiên kiếp hàng lâm. Nữ hài nhi đơn thuần tâm tư, vậy mà thật đúng suy đoán ra lịch tiên cường giả động cơ. Xem ra thế sự vô thường chi thuyết, quả nhiên là lời lẽ chí lý, đông châu phía trên các cứng, giả, tô ra bây giờ cái vị kia lao tổ, ai có thể nghĩ đến biến mất không biết nhiều ít vạn năm tô ra nhị tổ, chính thành thơi thành thơ điệu cư chú Tam Châu, không có chuyện ăn miệng hoàng ngư, uống miệng rượu lâu năm, thuận tiện nhìn xem một phen thú vị hậu bối. Mặc dù kết luận Sơn Phỉ Nhị Ca, chính là tô ra tổ tiên tô nhị, lật thiên cũng không có đem tin tức này để lộ ra đi ý định, không để cập tới hai lần đó ân cứu mạng. Chỉ bằng vào năm đó cùng nhị ca giao tình, Lật Thiên cũng quyết định sẽ không đem người là tránh né đại kiếp và ẩn thân Tam Châu Láo hưu nói ra, coi như là tô ra, cũng không thể lộ ra mảy may. Tại tứ phương tri điệu biến mất nhiều năm tô ra nhị tổ, tất nhiên không có ai biết nỗi khổ tâm, và Lật Thiên suy đoán, phần này nỗi khổ tâm, chính là tu tiên giả cuối cùng kiếp nạn tiên kiếp. Tiên tổ cầm như cuối cùng sát triều, là cái loại này liền đại thừa cường giả đều nghe mà biến sắc tiên kiếp thai hương. Lật Thiên cũng không dám cam đoan để lộ ra nhị ca tung tích về sau, có thể hay không là hắn đưa tới sát thân kiếp nạn. Mặc dù hiểu được tứ phương chi địa bố cục, có thể Lật Trời còn chưa có gặp qua một vị tiên tộc chi nhân, và vị kia nhìn xem chính mình nhiều năm, thực sự cứu tánh mạng mình nhị ca, Lật Thiên cũng không dám cam đoan tô ra chi nhân đã biết hắn tung tích về sau, có thể hay không cũng bị tiên tộc phát hiện chút ít dấu vết để lại. Quyết định đem nhị ca sự tình dằn xuống đáy lỏng, Lật Thiên mặc dù không sợ bản thân tình thế nguy hiểm sinh tử Nhưng đối với cực nhỏ mấy vị hào hữu, hắn hay vẫn là thập phần lo lắng cẩn thận. Tô gia nhị tổ, quả nhiên là vị cường giả chân chính, như có cơ hội, thật muốn cùng hắn đem rượu hát vang. Mang theo một phần cảm khái cùng hồi ức, lật thiên từ biệt tô đường, rời khỏi rồi tô gia tổ tử, mang theo thu hoạch trăm căn phượng vũ, cũng mang theo năm đó ở ngũ long trại phía sau núi nhản nhã chi nhớ, về tới chỗ ở của mình. Từ tô gia tổ tử về tới chỗ ở ba ngày sau đó. Lật Thiên cũng đã nhận được Tô ra lão tổ phái người đưa tới tài liệu luyện khí, 1000 năm phần diễn dương thảo mấy chục quả, vạn năm băng tinh cùng lôi linh tất cả một phần. Những tài liệu này mặc dù có thể đem diễn dương chủ kiếm tu phục, thế nhưng mà lại muốn tụ thành kiếm trận, gần như là không thể nào. Cần phải vạn trôi 1000 năm diễn dương kiếm kiếm trận, có thể phải là đồng căn chi vật, hai kiếp vân hải trong gần như vỡ vụn hơn phân nửa, liền tính toán tăng thêm Tô ra lão tổ tặng cho diễn dương thảo, cũng vẻn vẹn đủ 3000 số lượng, xem ra diễn dương kiếm trận Sau này cũng chưa chắc có thể hiện thế rồi. Đem hơn 10 khoảnh nghìn năm phần diễn dương thảo thu hồi về sau, Lật Thiên liền bắt đầu động thủ tế luyện trải rộng vết rạn diễn dương chủ kiếm, cũng chưa vận dụng trong cơ thể dĩ hỏa, mà là dùng hóa thần cảnh giới anh hỏa chi lực, chậm rãi luyện chế. Hóa thần sau đó, Lật Thiên đã không cần lòng lân, liền có thể dẫn xuất trong cơ thể dĩ hỏa, nhưng mà cũng chỉ hạn một luồng mà thôi. Cái này luôn bản thân trong linh hồn mang theo bản nguyên chi lực, cũng bị hắn trở thành cuối cùng sát chiêu, đơn giản sẽ không vận dụng. Hơn nữa nơi này là Tô Gia, hắn cũng không dám cam đoan chính mình thúc dục ra dị hỏa về sau, không sẽ đưa tới Tô Gia lão tổ nhìn xem. Che kín vết dạn trường kiếm, linh động sớm đã không lớn bằng lúc trước, như cùng một cái bị đà thương nặng tu sĩ bình thường, lộ ra vẻ vải không phân chấn, nhưng mà chỉ cần diễn dương kiếm chưa từng đứt gãy, linh bảo bên trong chân dương chi lực liền như trước tồn tại, bị ngũ hành kiếp lôi gây thương tích đến, chỉ là trong đó băng lôi chi lực. Dùng một khối vạn năm băng tinh, tăng thêm một chỉ lôi linh. Lật Thiên hao phí một tháng lâu, rốt cục đem bổn mạng linh bảo chữa trị như lúc ban đầu. Nhìn qua không lưới vô phong phong cách cổ xưa trường kiếm, tu sĩ gầy gò lúc này mới thật dài địa gọi ra một hơi, trong mắt càng là lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc. Linh bảo chữa trị, Lật Thiên thực lực cũng liền mạnh hơn vài phần, cái này bức yêu thân mặc dù cường hành, lại còn không phải hợp thể cường giả đối thủ, chịu lên vài cái cường đại bảo vật toàn lực quanh kích, cũng tất nhiên có vẫn lạc nguy hiểm. Mặc dù so nhân tộc tu sĩ bản thể cường đại rồi quá nhiều, Có thể Lật Thiên cũng không cho rằng này là huyết ly yêu thân có thể có nghịch thiên tri lực, nhưng mà nhớ tới thần thú ly tổ năm đó đem hai cỗ thân thể luyện chế thành một cỗ bí pháp, liền lần nữa trầm ngâm. Này là yêu thân mặc dù yêu khí nồng đậm, nhưng mà lại cũng không này, đây huyết ly thân hình làm chủ, mà là dùng lật thiên nguyên lai like cái kia bộ nhân tộc thân hình làm cơ sở bản, đem huyết ly cốt độc sinh sinh đã luyện hóa được tiền đến, liền như cùng là một loại cường hóa bản thể cường độ công pháp bình thường, chẳng qua là cần phải mặt khác càng cường đại hơn thân thể chi lực. Cường hóa huyết nhục gân cốt, trong nhân tộc cũng tồn tại loại công pháp này, nhưng mà tu tập người lại không phải quá nhiều, bởi vì tu tập luyện thể công pháp, hắn bản thể cường đại, cũng không phải đem luyện thể công pháp tu đến đại thành, bản thể liền cường đại đến cực hạn, mà là cần phải lâu ngày địa liên tục tu luyện, mới có thể đem bản thể dần dần cường hóa. chậm chạm tăng cường thể chất, cũng là luyện thể công pháp một đại thai hại, nếu là có thời gian này, nhân tộc tu sĩ còn không bằng tế luyện một kiện cường đại chút ít hộ thân pháp bảo tới cũng nhanh nhanh chóng thuận tiện Vốn là bên ngoài lực là cường hạng nhân tộc, đối với bản thân thể chất tăng lên, sẽ rất ít có người nguyện ý nhiều tốn thời gian giữa. Nhân tộc không giống với trời sinh liền thân thể cường hoành yêu tộc, đành phải mượn nhờ pháp bảo linh bảo chi lực, và huyết ly luyện hóa thân thể bí thuật, ngược lại hình như là một loại đường tát. Như là nhân tộc có thể như huyết ly như vậy, đem cường đại yêu thú bản thể luyện hóa tiến trong cơ thể, do đó đã nhận được yêu thú giống như cường hoành thân thể, như vậy loại này chỗ tốt, chỉ sợ các tu sĩ lập tức hội tranh nhau tu luyện Nhưng mà nếu là yêu tộc bí thuật chắc hẳn nhân tộc tu sĩ có lẽ sử không dùng được lúc trước lật thiên linh hồn thế nhưng mà tại huyết ly thân thể ở bên trong chính hắn cái kia bộ thân thể căn bản chính là một cỗ tử thi liền tính toán như thế tại hai câu thân thể dung hợp chi tế cái loại này khủng bố đau đớn cũng căn bản không phải nhân tộc có thể thừa nhận được huyếtly đối với nhân tộc cơ bản vô dụng luyện thể bí thuật có thể hay không đối với bây giờ cái này nửa bức yêu thân còn có hiệu dụng đây này nếu là thật sự có thể được đến cái loại này bí thuật Này là bản thể, hay không còn hội lại lần nữa cương đại? chương 534, Yêu Thân suy đoán, đem buồn mạng linh bảo chữa trị sau đó, Lật Thiên cũng lâm vào thật sâu trầm ngâm bên trong, năm đó cùng huyết ly đổi thể sau đó dung hợp, theo cảnh giới tu vi tăng trưởng, theo tứ phương chi địa vô số không thể tưởng tượng nổi bí văn, làm cho Lật Thiên lần nữa sinh ra nhàn nhạt nghi hoặc. Bản thể như cũng là dạ người làm chủ, mặc dù yêu tính bạo khởi sau đó, cái này bức gầy gò bản thể sẽ như cùng phong ma bình thường. Lại không, có nửa phần huyết ly năm đó hình dáng cùng đặc thù, muốn nói chỗ đặc thù, cũng chỉ có theo huyết ly thân thể dung hợp sau đó, tu ra cái kêu huyết sắc nguyên anh, nhưng mà mặc dù nhan sắc có chút quỷ dị, nhưng như cũng là nhân tộc tu sĩ bổn mạng nguyên anh bộ dáng. Không có rõ ràng yêu thú đặc thù nguyên anh, cũng không có bất kỳ yêu thú đặc thù bản thể. Năm đó huyết ly luyện thể bí thuật, rốt cuộc là một loại huyền diệu công pháp, hay vẫn là huyết ly nhất tộc thiên phú sao? Theo chừng âm, tập của Lật Thiên thần lần nữa về tới nhiều năm trước. Vạn Nhận Sơn ở dưới giày của trong. Cùng huyết ly cuối cùng một trận chiến, là vì cứu trở về sư Tôn Minh Trúc và không địch lại đối thủ Lạc Tiên, lúc ấy thế nhưng mà chiếm cứ lấy huyết ly bản thể, dùng hóa hình quả công hiệu mới huyền hóa ra hình người. Chiến bại sau đó, động thủ luyện hóa hai cỗ thân thể, là chiếm cứ Lật Thiên dạng người huyết ly và luyện hóa dung hợp sau đó, mới thân hình, lại vẫn như cũng là nhân tộc, như vậy nói cách khác, loại này đem hai cố nhục thân luyện hóa cùng một chỗ bí thuật Cũng không phải dựa vào huyết ly yêu thân thể mới có thể động dụng thiên phú chi lực, hẳn là một loại sớm đã tổn chữ tại ly tổ sâu trong linh hồn kỳ dị công pháp mới đúng. Luyện thể, luyện thể, mặc dù hài âm giống nhau, lại căn bản không phải một cái khái niệm, người phía trước là cường kiện bản thể chi ý, rồi sau đó người, nhưng lại là một loại đem bản thể thân thể là trở thành pháp bảo đến luyện hóa y tứ. Luyện hóa bản thể, đáng sợ và tàn nhẫn chữ, nhưng mà nếu là thật sự có thể đem bản thể luyện hóa, hắn cường hoành trình độ. Cùng luyện thể chi pháp tất nhiên cách biệt một trời. Có lẽ huyết ly thân thể, có thể chống lại luyện hóa nguy hiểm, do đó dùng như là luyện hóa pháp bảo phương pháp xử lý, dung nhập khắc càng cường đại hơn thân thể hoặc hài cốt, dùng đạt tới mạnh mẽ hơn nữa tình trạng. Nhân tộc tu sĩ căn bản không cách nào tưởng tượng luyện hóa bản thể, tại Lật Thiên dùng hai loại tài liệu chữa trị linh bảo sau đó, phỏng đoán mà ra, không biết có hay không như là suy đoán của hắn, huyết ly thật sự có lấy có thể luyện hóa chính mình bản thể công pháp cùng thực lực. Thân thể cường hành Có thể không có nghĩa là có thể tế luyện bản thể, đó là một loại cực độ nguy hiểm cử động, hơn nữa vận dụng bí pháp ở bên trong, cũng tất nhiên hội vận dụng bổn mạng anh hỏa hoặc những thứ khác hỏa diễm, những có thể kia luyện chế pháp bảo thậm chí linh bảo hỏa diễm, một khi luyện hóa khởi thân thể của mình đến, chỉ sợ coi như là yêu thú, cũng không cách nào thừa nhận được. Thân thể trong tồn tại dù sao cũng là huyết nục cùng gân cốt, cũng không phải là những không hề kia sinh mệnh tài liệu luyện khí, trong thiên hạ cũng gần như không có gì sinh linh có thể thừa nhận luyện thân nô khổ. Cái kia rõ ràng chính là một loại tự sát, trừ phi cái này cố nhục thân có cường đại khôi phục năng lực. Sự khôi phục sức khỏe. Thẳng phòng đoán lây Tu sĩ, trong mắt bỗng nhiên bắn ra ra một hồi tinh mang, huyết ly thân thể chẳng những cường hành, cái loại này huyết nhục bị thương, thậm chí cốt cách đứt gãy sau đó, cực kỳ đáng sợ tự lành năng lực, không phải là một loại cường đại khôi phục thiên phú sao? Ỷ vào cường hành thân thể, ỉ vào cường đại tự lành thiên phú, có lẽ huyết ly loại này yêu thú, là duy nhất một loại có thể luyện hóa bản thể yêu loại suy đoán đến nơi đây, lật thiên liền không phòng đoán, suy đoán ra cái này có thể luyện hóa bản thể tin tức, hắn cũng sẽ không hiện tại liền động thủ tế luyện chính mình, bây giờ cái này bức yêu thân dĩ nhiên cực kỳ cường hành, kiên quyết lần lượt mấy lần cực phẩm pháp bảo toàn lực công kích, đều không có đã chết nguy hiểm, nhưng mà luyện hóa bản thể, tuyệt không phải cái gì đơn giản thủ đoạn, trong đó có lẽ liên quan đến đến huyết ly nhất tộc bí pháp, cũng có lẽ liên quan đến đến mặt khác một, ít nguy hiểm kiên kỵ, hạ giới toàn bộ Tam Châu phía trên Chỉ tồn tại lấy một chỉ huyết ly, lật thiên còn chưa tới đến tứ phương chi địa thời điểm, liền suy đoán ly tổ thực sự không phải là hạ giới yêu vật, bây giờ đã được biết đến chiếm lấy Tây Châu yêu tộc về sau, lật thiên cũng gần như có thể kết luận, cái này tứ phương chi địa ở bên trong, tất nhiên vẫn tồn tại những thứ khác huyết ly. Sau này nếu là có cơ hội, tốt nhất đi tìm kiếm một phen huyết ly nhất tộc tung tích, một khi có thể được biết luyện hóa bản thể bí thuật, này là vốn là cường hoành thân thể, có lẽ còn có càng cường đại hơn cơ hội. Thẳng tính toán cường hóa thân thể chi lực tu sĩ, ẩn ẩn sinh ra nhìn xem huyết ly tâm tư, lại không biết tại không lâu sau đó, đem lần nữa lâm vào huyết ly nhất tộc gút mắc bên trong. Dừng lại tại tô ra lật thiên, đem linh bảo chữa trị như lúc ban đầu sau đó, vì một năm sau bài giành chi tranh, bắt đầu nghiên cứu khởi chỉ sợ rốt cuộc thi triển không đến diễn dương kiếm trận. Đối với bản vân tổ sư lập nên kiếm trận, lật thiên theo tu vi tăng lên, cũng càng thêm coi trọng, kiếm trận lại bất đồng tại chỉ một pháp bảo hoặc linh bảo. Đó là một loại kết hợp vạn binh chi lực, dùng huyền ảo trận thuật, chô kích phát ra cuồng bạo huy năng. Năm đó Dùng Nguyên Anh tu vi có thể dạng sát ma tộc đại quân, cũng đó có thể thấy được loại này kiếm trận đáng sợ uy lực, mặc dù chân dương chi lực là ma tộc trời sinh khắc tinh, nhưng mà cái kia ma tộc trong đại quân, thế nhưng mà tồn tại chân chính hóa thần ma tôn. Chân dương chi lực khắc chế chiếm không cách nào xóa diệt tiên cơ, có thể nếu là không có kiếm trận đem loại huy lực này thôi phát đến mức tận cùng, Dùng Nguyên Anh tu vi muốn sát hóa thần gần như hảo không khả năng. Nếu như muốn chữa trị Diễn Dương kiếm trận, cần phải thế, nhưng mà cùng linh bảo chủ kiếm đồng căn chi vật, cũng chính là chủ kiếm hẳn giống, thế nhưng mà vẫn kém gần 7000 khoảnh nghìn năm linh thảo, thật sự là cái khổng lồ con số. Hơn nữa năm đó vạn năm Diễn Dương thảo, cũng bị luyện hóa thành linh bảo, rốt cuộc không cách nào nở hoa, làm sao nói chuyện hẳn giống. Lấy ra được từ Tô ra lão tổ mấy chục khoảnh nghìn năm Diễn Dương thảo, Lật Thiên cố gắng những linh thảo này mục đích, cũng là muốn muốn thử nghiệm một phen. Nhìn xem có thể hay không tìm được phương pháp gì, đền bù kiếm trận cần thiết đồng căn chi vật loại này là tính. Thúc dục xuất thể nội anh hỏa lật thiên bắt đầu luyện chế khởi 2 cây nghìn nằm diễn dương thảo, thẳng đến đem hắn luyện chế thành 2 thanh màu vàng trường kiếm, rồi sau đó lấy ra linh bảo, lần nữa phòng đoán. 3 ngày sau đó, tu sĩ gầy gò đem luyện chế ra 2 thanh diễn dương kiếm thu vào chữ vật đại ở bên trong, rồi sau đó nhữ mảy chầm tư. Vốn là một mình luyện chế 2 thanh diễn dương kiếm Rồi sau đó tại đem Linh Bảo cùng hai thanh diễn dương kiếm hợp đến cùng một chỗ luyện chế, hao phí nhiều ngày, Lật Thiên cũng không thể đem cái kia hai thanh diễn dương kiếm quy nạp đến kiếm trận của mình trong, xem ra không phải đồng căn chi vợ, quả nhiên là tế luyện không đến kiếm trận. Huyền ảo và cường đại kiếm trận, tại Lật Thiên thử nhiều lần chữa trị không có kết quả sau đó, bị tiếc nuối địa vương tha cho, xem ra một năm sau bài giành thi đấu, chỉ có dựa vào yêu thân chi lực cùng Linh Bảo phía uy rồi, tại tăng thêm thiên cực chi viêm, bất đắc di phía dưới chỉ sợ còn phải vận dụng trong cơ thể dị hỏa. Đối với ngũ đại thế gia đứng đầu thứ tự, lật thiên thế nhưng mà rơi xuống quyết ý, đây chính là trọn vẹn 20 khối cực phẩm linh thạch một cái giá lớn, bây giờ căn bản không có mặt khác 4 loại cực phẩm linh thạch manh mối, lật thiên cũng chỉ có thể nhiều hơn thu thập đông châu thượng thủy linh thạch rồi. Tô gia lão tổ sớm đã nói rõ, muốn đột phá hợp thể, nhất định phải thu thập 5 chủng thuộc tính cực phẩm linh thạch mới có thể, và thu thập thủy linh thạch. Lật Thiên cũng là đập vào tương lai dùng Thủy Linh Thạch đổi lấy mặt khác bốn loại cực phẩm linh thạch ký định. Dù sao Đông Châu chỉ có một chỗ mệnh truyền và mặt khác bốn loại cực phẩm linh thạch xuất xứ, thế nhưng mà ở đằng kia ba tòa lục địa phía trên, nếu như có thể dùng Thủy Linh Thạch đổi lấy đến mặt khác bốn loại, cũng là nhất thuận tiện một loại đường tắt. Chương 535, trả lâu đầu giá hội, 1. Không cách nào đem mặt khác diễn Dương thảo quy nạp nhập kiếm trận, Lật Thiên cũng là một hồi thất vọng, rồi sau đó không tại một mình đoán. Đi ra tô ra sau đó, đi tới tô ra trấn người đến người đi đầu đường. Lật thiên bây giờ mục đích là muốn tại tu sĩ trong phường thị tìm kiếm một fan và tô ra trấn tu sĩ phường thị, không giống với hoàng phủ trong thành cái kia tòa cự đại cung điện, đúng là liền phân bố tại cả tòa thôn trấn trong, ngoại trừ một mảnh bị phân chia ra, chuyên môn dùng cho quầy hàng giao dịch khu vực bên ngoài, một ít bán ra các loại tài liệu cửa hàng liền mở tại tô ra trấn tất cả đầu trên đường. Mặc dù cùng phạm nhân khu vực hỗn hợp tại một chỗ, Không quá phân phân biệt loại tu sĩ này, cửa hàng phương pháp cũng cực kỳ đơn giản, mỗi một gian tu sĩ trong cửa hàng đều tồn tại linh lực chấn động, đó là các loại tài liệu đan dược hoặc pháp khí pháp bảo phát tán ra khí tức, chính là không có cảnh giới nhân tộc tu sĩ, cũng có thể rõ ràng địa phân biệt rõ. Tại trong trấn quẩy hàng khu vực đi dạo sau nửa ngày, Lật Thiên xuôi theo một đầu đầu đường bước đi, khi thì xuất nhập từng gian cửa hàng, tìm hiểu lấy về đồng căn chi vật một ít manh mối. Mặc dù kiếm trận không cách nào phục hồi như cũ, Nhưng là Lật Thiên lại ôm một tia may mắn, muốn tại tu sĩ khác trong miệng thám tính một phen. Đông Châu phía trên phải chẳng tồn tại cái gì kỳ lạ phương pháp, có thể đem bất đồng dẽ cây linh thảo luyện chế thành đồng căn chi vật, nếu như có thể đem mặt khác diễn dương thảo luyện hóa thành cùng chủ kiếm linh bảo đồng căn, như vậy chỉ cần thu thập thiếu hụt diễn dương thảo, liền có thể tái hiện kiếm trận phía bị rồi. Mang theo phần này tâm tư, Lật Thiên du lịch tại Tô Gia trấn đấu đường, cũng may cùng Tô Đường du ngoạn mấy lần, đối với Tô Gia trấn, hắn cũng không tính lạ lẫm. Nhà ai cửa hàng bán ra linh đan linh thảo, nhà ai cửa hàng bán ra luyện khí tài liệu, Lật Thiên gần như đều sớm đã biết được. Chạy một ngày, thẳng đến chăng sáng treo cao, tu sĩ gầy gò lại không có đánh tìm được một tia đồng căn chi vật manh mối, diễn dương kiếm trận tái hiện, cũng gần như thành không cách nào hoàn thành hy vọng xa vời. Lúc này đã vào đêm, đứng tại vết chân tiêu điều đầu đường, Lật Thiên bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, nhìn về phía chăng sáng ánh mắt cũng bị chậm dãi thu hồi cũng tại mang hộ đã đến tồn tại ở tứ phương phía trong đất cái kia chỗ lượn lờ lấy mây mù vòng xoáy khổng lồ thời điểm, bị ngạnh xanh xanh địa ngừng lại. Trong đôi mắt thất lạc, giờ phút này đã biến thành thật sâu nghi hoặc, cái kia chỗ được gọi là thiên tức cảnh thần bí vòng xoáy, lúc này lại lộ ra một loại nhạt nhăn sắc. Lật thiên thế nhưng mà rõ rõ ràng ràng địa nhớ rõ, tại mới vừa tới đến kiếp vân trên biển thời điểm, cái kia dấu ở trong mây mù vòng xoáy khổng lồ thế nhưng mà tái nhấp sắc, như thế nào nhiều năm sau đó, vậy mà biến thành nhạt màu đen nhăn nhạt nghi hoặc, làm cho Lật Thiên Lâm vào trầm tư, nhưng không được giải thích, và cùng một cái thời khác, hoàng phủ ra hậu trạch, Nhân Vương An giúp chỗ trong nội viện, một vị đứng yên ở ánh trăng bên trong lão giả cao lớn, cũng cùng Lật Thiên đồng dạng nhìn qua cái kia dần dần biến ảo lấy nhan sắc thiên hơi chi cảnh, trầm thấp điệu lẫm bẩm, thời tiết thay đổi sao, trận này Thiên Ma Vũ, cuối cùng hội hạ khởi một mảnh huyết quang thai hương. Như là phàm nhân giống như lão giả, thân hình cao lớn, toàn thân lại không hề một kia linh lực chấn động. Nhưng mà tại đây chỗ nhân vương nghỉ lại chi địa, cả tòa sân nhỏ đều bao phủ tại một tầng đặc thủ khí tức trong, đó là một loại thủ hộ, đại thừa có thể người linh hồn chi lực. Mang theo khó hiểu nghi hoặc, tu sĩ gầy gò chậm rãi thu hồi ánh mắt, xuôi theo một đầu có trên lệnh chút ít tích đường nhỏ, hướng về tô ra trấn biên giới bước đi. Tô ra Trấn nam, có một tòa tầng 2 trà lâu, cái này tòa trà lâu không tính quá lớn, hơn nữa kỳ dị chính là, tại một tầng trong cửa hàng, vậy mà không có một cái bàn ghế dựa. Căn bản là không giống cái việc buôn bán thương gia. Trà lâu quán rượu, cái đó một nhà không phải tại lầu một trong đại sảnh bảy đầy mời trào sinh ý trà rượu cùng cái bàn, và cái này lầu uống trà lại hết lần này tới lần khác không lấy tầng kia đại sảnh, lộ ra quái dị đến cực điểm. Mặc dù cái này lầu uống trà có chút không quá giống việc buôn bán bộ ráng, thế nhưng mà đêm xuống, lại có không ít tu sĩ tiến vào trong đó, nhưng mà tiến vào trà lâu tu sĩ lại cũng đều không tại lầu một dừng lại, mà là dồn dập leo lên tầng 2 hình như cái kia tầng 2 trong khoảng trời riêng. Đi tới nơi này lầu uống trà bên ngoài, lật thiên có chút dầm chân, suy nghĩ một chút, liền đi nhanh đi vào trong đó, trực tiếp leo lên đi thông tầng 2 cầu thang. Tại bề ngoài xem ra bảng giống như là trà lâu cửa hàng, thực tế là một chỗ cùng loại phòng đấu giá tồn tại, mà ở trong đó cũng là tô ra trấn một chỗ cỡ lớn đổi thành linh thảo tài liệu nơi, mỗi khi đem xuống, liền sẽ bắt đầu một lần tu sĩ ở giữa đấu giá thịnh hội. Đi tới nơi này chỗ trà lâu phòng đấu giá Lật Thiên cũng là đập vào tìm kiếm chút ít luyện chế không gian thủ trạc mặt khác ba loại tài liệu manh mối, mà đối với khôi phục diễn dương kiếm trận, ít lại ôm lấy một phần hy vọng. Tại Tô gia tổ Từ nhỏ xuống trăm căn phượng vũ sau đó, Lật Thiên cũng liền tập hợp đủ luyện chế không gian thủ trạc một loại tài liệu và mặt khác ba loại, nếu là có cơ hội, hay vẫn là đi đầu tìm hiểu chia ra làm tốt, mặc dù những tài liệu kia tất nhiên đều thập phần quý hiếm, chỉ khi nào luyện chế thành không gian thủ trạc, sợ không được tương đương với một tòa có thể tùy thân mang theo động phủ. Được từ Linh Quang Tổng Quảng tin tức, lại để cho Lật Thiên đối với cái này chủng chứa đựng không gian cực kỳ kinh người không gian thủ chặt, thế nhưng mà sinh ra hứng thu thật lớn, nếu là lúc trước đồng dạng tài liệu đều không có, hắn còn sẽ không cố ý thu thập, bây giờ tập hợp đủ một loại, đối với mặt khác ba loại cũng cũng có chút để bụng. Tốn không gian thật lớn dị bảo, đối với tu sĩ mà nói còn có lấy không nhỏ chỗ tốt, túi trữ vật hẹp không gian, cuối cùng hội hạn chế đến tài liệu càng ngày càng nhiều tu sĩ, nếu mấy đại thế gia đệ tử khá tốt chút ít Nhiều gia tài liệu có thể được lưu giữ trong trong nhà, có gia tộc cao thủ tồn tại, chắc hẳn cũng sẽ không mất đi. Chòe nù à toài. Có thể lật thiên cái này từ bên ngoài đến tu sĩ thì không được, một khi thu thập đến tài liệu quá nhiều, hắn còn phải tại đây Đông Châu thành lập đậu phủ, hơn nữa chỗ này thần bí và hỗn loạn tứ phương tri địa, một mình tu sĩ thành lập đậu phủ, thật sự là có chút không ổn, liền tính toán những người khác tộc tu sĩ không đến sinh sự, còn có cái kia mặt khác ba cái dị tộc. Nếu ngày nào đó đi ra ngoài du lịch Trở về thời điểm phát giác động phủ bị cướp sạch không còn, cái kia nhiều năm vất vả, có thể liền phó mặc rồi. Hơn nữa không gian thủ trạc công năng, có thể không riêng có thể thu nạp chút ít tài liệu, còn có thể ở trong đó trùng linh thảo, nuôi linh thú, thật sự là một loại ở nhà lữ hành, khúc khục, tứ phương du lịch liền mang theo chi vật, gọi hắn là tùy thân động phủ, cũng cực kỳ thích hợp. Tại Đông Châu, hóa cảnh dị bảo tồn tại không ít, không nói hoàng phủ trong thành những hóa cảnh kia cửa hàng, chính là chỗ này tô ra trấn phòng đấu giá tầng gi cũng là một chỗ thật lớn hóa cảnh không gian và hóa cảnh có thể không dễ mang theo, hơn nữa cực kỳ dễ dàng bị hủy. Đập vào tìm kiếm một fan mặt khác luyện chế không gian thủ trạc tài liệu tâm tư, Lật Thiên đi tới chỗ này trả lâu phòng đấu giá, chỗ này mới lạ trả lâu, cũng là lúc trước cùng Tô Đường Du ngọn thời điểm, bị hắn cáo chi, nhưng mà Lật Thiên vẫn chưa bao giờ đã tới. Vừa mới đi vào tầng 2, trước mắt cảnh trí lập tức một hồi biến ảo, sau một lát, Lật Thiên liền thân ở một tòa cự đại trong phòng đấu giá. Tìm một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống sau đó, tu sĩ gầy gò liền yên tĩnh chờ đợi lấy đêm nay đấu giá hội mở ra. Bên người trái phải, phân biệt từng dãy liền nhau ghế đá, nhưng mà cách xa nhau, nhưng có chút khoảng cách, cũng không lộ vẻ trên trúc, hơn nữa tại đây tô ra đấu giá hội thượng, cũng không có bất kỳ vật che chắn dung mạo hoặc khí tức biện pháp, chắc là cũng không lo lắng mua được cực phẩm tài liệu tu sĩ, rời đi sau sẽ gặp ra ngoài người chặn giết. Nhìn nhìn không giống với Tam Châu phòng đấu giá cái này tòa trà lâu đấu giá hội, Lật Thiên suy nghĩ một chút, Liền cũng nghĩ thông suốt vì sao Tô Gia không có che đậy khí tức cử động. Nếu là Tô Gia đệ tử mua một ít cực kỳ chân quý tài liệu về sau, ra phòng đấu giá, liền là tự mình chỗ ở Tô Gia chấn, có hợp thể lao tổ tòa chấn, chắc hẳn còn không người dám ở Tô Gia chấn động thủ cướp bóc Tô Gia đệ tử, cái kia cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau rồi. Còn nếu là mặt khác tứ đại thế Gia đệ tử mua được chân quý tài liệu về sau, Tô Gia cần gì phải đi quản sống chết của bọn hắn đây này, gặp phải tranh đấu Dùng bản thân bổn sự phân cái cao thấp chính là, liền tính toán bị người tại giã ngoại trận giết, đối với Tô Gia mà nói cũng chỉ có chỗ tốt, và không có chỗ xấu. Tranh đấu gây gắt ngũ đại thế gia, như là thật lực của đối thủ bị cắt giảm, liền tính toán chỉ là chết hơn mấy cái gia tộc khác trong không quan hệ trọng yếu chi nhánh đệ tử, đối với Tô Gia mà nói cũng là một loại chỗ tốt. Thế lực đối địch đệ tử vẫn lạc, sẽ gặp là Tô Gia hòa hoãn một phần suy tàn thời gian. Thật lực của đối thủ dần dần nhược một phần. Tô Gia Láo Tổ cũng sẽ cao hứng một lần. Nếu không là kiên kỵ lấy năm thế lực lớn cân đối, cùng nhân vương nguy hiếp, Tô Gia Láo Tổ chỉ sợ hận không thể tự mình ra tay, đem mặt khác đi vào Tô Gia chấn nhà ông bà ngoại đệ tử hết thể săn giết. Dung tâm của lật thiên tư, nghĩ thông suốt vì sao Tô Gia đấu giá hội không có thiết trí che đậy thân phận cử động cũng là không khó, chỉ là như thế xem ra, mặt khác cái kia tứ đại thế gia bên trong đấu giá hội, tất nhiên cũng sẽ như là Tô Gia. Mặc dù chỉ là một chỗ mua đập trao đổi tài liệu chỗ, thực sự nghiệm chứng ngũ đại thế gia giúp nhau đối địch tâm tư cùng tâm kế. Không tại nhiều nghĩ thế gia giữa góc mắc, Lật Thiên lại cũng không thèm để ý dùng chân dung tham dự đấu giá hội, dù sao còn phải tại Tô gia lưu lại một năm, nếu là thật sự có người muốn hướng chính mình ra tay, vì hắn cái này trên danh nghĩa Tô gia con rể an nguy, Tô gia lão tổ tất nhiên sẽ không để cho hắn xảy ra điều gì sai lầm chính là. Mặc dù cùng Lật Thiên chỉ là một hồi giao dịch, và trong lúc vô hình Là lật thiên cũng thêm một đạo hộ thân phủ, mặc dù tô ra đạo này hộ thân phủ, chỉ có một năm có tác dụng trong thời gian hạn định. Một mình chấm ngâm chi tế, tô lầu uống trà trận này đấu giá hội cũng sắp bắt đầu, tham dự lần đấu giá này tu sĩ nhưng lại là không ít, gần như đem chỗ này hóa cảnh không gian ngồi đầy đủ có mấy trăm người nhiều, là phòng đấu giá ở trung tâm leo lên một vị tô ra hóa thần tu sĩ lúc, trận này đấu giá hội cũng chính thức tuyên bố bắt đầu. Chủ trì đấu giá hội, thực sự không phải là vị kia hóa thần cứng, giả vang vã thần cường giả lên lại, chỉ là một loại chấn nhiếp mà thôi. Tại tuyên bố đấu giá bắt đầu sau đó, khắc có người khác thay thế này vị Tô gia cường giả, tuyên bố đêm nay sở muốn đấu giá vật phẩm, cùng tuyên bố đấu giá kết quả. Theo đệ nhất kiện đấu giá tài liệu xuất hiện, Lật Thiên cũng không đa tưởng, mà là tỉ mỉ địa đang trông xem thế nào lấy trên đài tài liệu cùng giải thích. Đấu giá hội đã bắt đầu, muốn tham dự lần đấu giá này, tu sĩ cũng phần lớn sớm liền đến đây, nhưng mà ở thời điểm này, đấu giá hội cửa ra vào chỗ Nhưng lại là một hồi lưu quang chuyển động, tùy theo đi tới một vị thân mặc áo bào trắng thanh niên, vị này nhìn nhìn đã bắt đầu đấu giá, lập tức thần sắc vui vẻ, rồi sau đó vội vã địa tìm kiếm lấy chỗ ngồi. Là lần đấu giá này hội áp chàng tô ra cương giả, lúc này cũng phát giác đến lộ ra có chút bất kính thanh niên, dù sao đấu giá đã bắt đầu, có chút tự mình hiểu lấy tu sĩ, đều sớm đã đến, nào có muộn đạo lý. Nhưng mà chủng hắn thấy rõ cái kia áo trắng thanh niên dung mạo về sau, nhưng cũng không nói cái gì đó. Liền tùy ý vị kia không tuân thủ quy củ, mang theo vẻ mặt vui vẻ thanh niên, tại đã bắt đầu đấu giá hội thượng tìm kiếm lấy không vị. chương 536, trả lâu đầu giá hội, 2. Một thân áo trắng thanh niên, nét tươi cười chân thành địa tìm kiếm lấy phòng đấu giá không vị, chỉ là cái kia bộ nét tươi cười ở chỗ sâu trong, lại xen lẫn một cỗ thượng vị giả khí tước, có thể ở đã bắt đầu tô ra đấu giá hội thượng như thế khoan thai tự đắc địa mượn, xem ra vị này thanh niên thân phận cũng hẳn không phải là thường nhân. Muốn thanh niên Cũng không có nhiều loạn đấu giá hội tiến hành, trên đài phụ trách đấu giá tu sĩ y nguyên giảng giải bắt tay vào làm trong tài liệu đặc tính cùng giá cả, và vị kia áo trắng thanh niên, cũng trong đám người tìm được không lấy vị trí, nhắc tới văn áo, hào phóng địa ngồi xuống, vận hướng về bên cạnh đồng dạng một thân áo bào trắng người xa lạ nhẹ gật đầu, dường như cái từ trước đến nay quen thuộc. Nhìn đối phương gật đầu ý bảo, lật thiên cũng có chút kỳ quái gật gật đầu, vốn là cũng không nhận thức hai người, chẳng những quần áo nhan sắc giống nhau, vẫn phản phất là một đôi quen biết cũ. Ngồi ở lật thiên bên cạnh sau đó, đến trầm thanh niên nhìn nhìn trên đài đệ nhất kiện bán ra tài liệu, có chút miết miệng, giống như căn bản là không thấy thượng nhãn, rồi sau đó vừa nghiêng đầu đối với lật thiên hỏi, này, huynh đệ, đây là đệ mấy kiện vật phẩm đấu giá. Phát giác đến đối phương từ trước đến nay quen thuộc giống như hỏi thăm, lật thiên cũng không có chú ý, nói khẽ, đệ nhất kiện. Mới đệ nhất kiện nha, tô ra đấu giá hội, thứ tốt đều là ở lại cuối cùng, còn tưởng rằng lúc này không sai biệt lắm, không có nghĩ rằng hay vẫn là đến sớm. Thanh niên bất đắc dĩ trong giọng nói, mang theo một loại cao ngạo địa lười biếng, đón lấy lầm bẩm biết sớm như vậy, nên tại ỉ Xuân Phường ở bên trong nhiều uống hai chén, chỗ đó các cô nương, chật chật, quả nhiên là da trắng non nà nhà, như non nà. Nhớ tới những yêu kiểu kia cô nương, vị này thanh niên đem chân sau nhét lên, sắc mặt một hồi hèn mọn bị hồi lang thang, thấy một bên lật thiên là chóp lông mày trực trọn. Cũng không biết là cái kia thế ra bên trong lang thang chi nhân. Tại trong lòng là đối phương rơi xuống định nghĩa, Lật Thiên cũng không nói thêm lời, mặc dù nhưng cái này áo trắng thanh niên lộ ra lang thang, nhưng mà hắn trong cơ thể lại ẩn ẩn nhấp nhô một cô hóa thân kỳ chấn động, đúng là một vị cùng mình cùng giai hóa thần cựng giả. Không chú ý bên người hóa thần thanh niên, tu sĩ gầy gò đem chú ý lực chuyển hướng về phía trong tràng, mà lúc này, tô gia đấu giá hội kiện vật phẩm thứ hai cũng bị hiện lên đi lên. Đó là một quả màu lam nhạt hoa đóa bắt đầu khởi động lấy một cỗ nồng đậm linh khí, mặc dù Lật Thiên cũng không nhận ra nhưng là có thể nhìn ra tuyệt vật phi phàm. Ngũ Di Cúc, một loại có thể cường hóa linh hồn chi lực linh hoa, cấp thấp tu sĩ si phục dụng coi như cũng được, đã đến ta và ngươi như vậy cảnh giới, liền một điểm dùng đều không có rồi. Không đợi trên đài tu sĩ mở miệng, Lật Thiên bên người vị này thanh niên lần nữa chậm rãi mà nói, là Lật Thiên giải thích. Trong nội tâm nổi lên một hồi bất đắc dĩ, Lật Thiên cũng là đầu lần nhìn thấy như vậy không khách khí tu sĩ, trên đài tất có Tô ra tu sĩ giải thích, đáng giá như vậy miệng thiếu nợ sao? Mặc dù bất đắc dĩ, tu sĩ gầy gò cũng không để ý, nhưng mà cũng không trả lời, mà là một mình tính toán, cũng không để ý tới bên cạnh cổ quái thanh niên. Theo từng kiện từng kiện vật phẩm lên đài, đấu giá hội bầu không khí cũng dần dần hỏa bồ phát lên, tăng giá thanh âm càng là liên tiếp, vì mình cần có tài liệu, các tu sĩ đã ở Liều mạng nhà mình tài lực, nhưng mà so với việc hạ giới đấu giá hội, Tô ra trận này đấu giá nhưng có chút bất đồng. Tại hạ giới Tam Châu thời điểm, liên tính toán đấu giá ra nhất tài liệu chân quý cũng phần lớn án lấy cấp thấp linh thạch đến tăng giá, và trận này đấu giá hội thượng, lại cũng đều này đây trung giai linh thạch lên giá, căn bản không có nghe qua cấp thấp linh thạch cái chữ này nhãn. Chắc là tứ phương tri địa cấp thấp linh thạch thực sự quá khủng lồ, khiến lưu lạc thành phàm nhân tiền tệ, còn chân chính các tu sĩ cần có tài nguyên, chỉ dùng trung giai linh thạch làm cơ sở. Nghe chung quanh động ngàn vạn tăng giá, Lật Thiên cũng là thập phần địa cảm khái, trung giai linh thạch đã trở thành các tu sĩ giá quy định, cái này tại hạ giới là căn bản không cách nào tưởng tượng. Tham dự lần đấu giá này hội, đối với Đông Châu linh thạch tài nguyên khổng lồ, Lật Thiên cũng có càng sâu ấn tượng. Mặc dù cảm khái tại Đông Châu tài nguyên phong phú, nhưng mà Lật Thiên lúc này lại có chút ngồi không yên, không phải trận này đấu giá hội thượng không có chân chính thứ tốt, cũng không phải hắn không có linh thạch tăng giá, mà là bên cạnh vị kia đến trầm thanh niên, lại nhảy điệu rằng giải. Mỗi khi đấu giá hội thượng xuất hiện một loại mới tài liệu, vị này áo trắng thanh niên không để chủ trì đấu giá hội tu sĩ giải thích, Liền vội nôn nóng mà đối với lật thiên giảng thuật một phen loại tài liệu này đặc tính cùng công dụng, không chỉ như thế, vẫn tăng thêm chính hắn một ít quan điểm. Loại tài liệu này đối với hóa thần tu sĩ cơ bản vô dụng A, cái loại này linh đan dược hiệu căn bản hữu danh vô thực A, rất nhiều lại nhải, giống như một cái tóe miệng bình thường, nghe được lật thiên là trực tao mày. Có chút không kiên nhẫn đối phương lầm bầm, lật thiên ngược lại nghĩ như vậy rời đi hoặc đổi lại chỗ ngồi, có thể nghĩ lại, người ta cũng là có hảo ý. Chẳng những mà nói ra sân khấu thượng chính là cái gì tài liệu tài nguyên, vẫn lộ ra chính mình một fan giải thích, mặc dù có chút nói bốc nói phét, ngược lại cũng không phải không dùng được. Đẻ xuống trong lòng bất đắc dĩ, đối với cái này vị phong lưu lang thang, lại mồm mép có phần thoái hóa thần thanh niên, lật thiên chỉ trong khi là ăn no dỗi việc. Liên tiếp giao dịch mười mấy món vật phẩm sau đó, trong phòng đấu ra xuất hiện một loại lật thiên quen thuộc tài liệu, đó là mấy cây ánh vàng rực rỡ tiểu thảo, toàn thân nhấp nhô một cỗ chân dương c� đúng là một quả năm tại 1000 năm phía trên diễn dương thảo. Diễn dương thảo, nhìn tỷ lệ có lẽ tại đã ngoài ngàn năm, loại linh thảo này mang theo một luồng chân dương chi lực, thế nhưng mà ma tộc nhức đầu nhất, nhưng mà chỉ có một gốc cây, tác dụng cũng không quá đại, chỉ có thể luyện chế chút ít đan dược mà thôi. Nếu mua hắn cái 1800 quả, tế luyện ra diễn dương lôi trận, hắc hắc, hóa thần kỳ ma tôn đều được nghe ngóng rồi chùa nhà, muốn hơn nữa dung căn thủy ngâm một phen, luyện hóa ra chân dương kiếp lôi, liền tính toán hợp thể kỳ ma. Quân cũng phải tạm lánh mũi nhọn áo trắng thanh niên thông lệ toái hé miệng nói nghe vào lật thiên trong hai lúc này lại không thua gì một đạo kinh thiên sấm xét thực sự không phải là hợp thể tu vi ma tộc bị quan dùng ma quân danh xưng cũng không phải cái gì diễn dương lôi trận chân Dương tiếp lôi mà là áo trắng thanh niên theo như lời dùng can thủy nghe áo trắng thanh niên ý tứ, hình như là dùng dung can thủy ngâm luyện chế trăm ngàn quả diễn dương thảo có thể luyện hóa ra chân dương tiếp lôi và diễn dương lôi trận cùng chân dương tiếp lôi phân biệt Liên Tính Toán Lật Thiên cũng không biết cái này hai loại pháp thuật cũng có thể từ kỳ danh xưng trong đại khái phân biệt, người phía trước là đa số, kẻ sau là chỉ một. Chẳng lẽ nói cái kia Dung Can Thủy có thể đem nhiều quả Diễn Dương thảo luyện hóa thành đồng căn chi vật? Bị Ao Trương thanh niên Lơ đãng nói ra Dung Can Thủy, lúc này có thể tại Lật Thiên trong nội tâm nhất lên cơn sóng gió động trời, nếu là Đông Châu thật đúng tồn tại loại này kỳ dị Dung Can Thủy, như vậy chỉ cần thu thập đủ Diễn Dương thảo, kiếm trận có lẽ thực sự lại hiện ra ngày. Theo Tu Vi và càng thêm cường đại diễn Dương kiếm trận, gần như có thể trong nháy mắt diệt sắt cùng dai đáng sợ tồn tại, nếu như một khi sửa lại thành công, như vậy tại một năm sau cái kia chẳng bài danh thi đấu bên trong, Lật Thiên đem có lòng tin tuyệt đối, thay tô ra lấy được đệ nhất vị. Đối với đấu giá hội kế tiếp trô đấu giá vật phẩm, Lật Thiên đã không hề hào hứng, chấm ngâm một phen, vậy mà chủ động cùng áo trắng thanh niên đáp nổi lên lời nói đến. Huynh Đài theo như lời dung Can thủy, đến cùng có gì kỳ dị chỗ có thể tế luyện ra có thể uy hiếp được ma quân Trần Dương kiếp lôi. Bị dung căn thủy loại này kỳ dị tài liệu làm chấn kinh, Lật Thiên cũng không khỏi được hỏi trong lòng nghĩ hoặc, mà đối phương đang nghe hắn hỏi thăm sau đó, chẳng những không có cái gì không kiến nhẫn, ngược lại chậm rãi mà nói địa giải thích. chương 537, trả lâu đầu giá hội, tam. Nghe được Lật Thiên hỏi thăm, áo trắng thanh niên cũng không kinh ngạc, mà là có chút hăng hái nói, chỉ có dung căn thủy có thể luyện chế không đến Trần Dương kiếp Chính yếu nhất hay vẫn là thu thập đủ ngàn quả Diễn Dương thảo, tốt nhất năm lâu chút ít, luyện chế ra kiếp lôi cũng uy lực lớn chút. Và cái kia dung căn thủy sao, chỉ là một loại phụ trợ tài liệu mà thôi, có thể đem cái này ngàn quả Diễn Dương thảo luyện hóa thành đồng căn thân thể, do đó tập ngàn quả linh thảo chi lực làm một thể, mới có thể tế luyện ra một đạo uy lực cường đại vô cùng kiếp lôi. Hắc hắc, đạo này chân dương kiếp lôi vừa ra, diên sát hóa thần ma tôn đều không nói chơi. Nói đến đắc ý chỗ, ao trắng thanh niên một hồi dung đổi lật ý như là đang tại chỉ điểm hậu bối bình thường, sau đó thần sắc biến đổi, có chút thần bí nói, tại hạ mục ra mục kiếm âm, ngươi có thể gọi ta mục hình, cũng có thể gọi ta mục kiếm, nhưng mà nghìn bạn đừng ở trước mặt người ngoài xưng hô cái kia đằng sau hai chữ. Nghe được đối phương tự giới thiệu, dĩ nhiên là ngũ đại thế gia bên trong mục gia chi nhân, lật thiên nhất thời đã có chút ít kinh ngạc, nhưng mà nhưng có chút khó hiểu đối phương vì sao kiêng kỵ lấy tên của mình, nếu là người quen, đại bộ phận hô hán tự Cũng chính là dòng họ sau đó tục danh, cũng không có người nguyện ý không mất một cái cuối cùng tự, và đổi tên hô trước hai chữ. Mục kiếm âm, kiếm âm, thiện nhân. Suy nghĩ một chút, lật thiên cũng hiểu được đối phương nỗi khổ tâm, kiếm âm nghe ngược lại là rộng lớn đại khí, lấy kiếm khi phía âm ý cảnh, âm tự mặc dù có chút nữ biến hóa, có thể phía trước mang theo kiếm tự, cũng liền không tính âm nu, thành làm một cái nam tử tên, cũng là thích hợp. Nhưng mà, kiếm âm nhưng lại là tiện nhân hài âm chắc không được đối phương thả rằng gọi mình Mộc Kiếm, cũng không muốn người khác gọi hắn Kiếm Âm. Khẽ gật đầu, ý bảo đối phương yên tâm, Lật Thiên cũng mở miệng nói ra, nguyên lai là Mộc huynh, tại hạ Lật Tiên. Nghe được đối phương Mục huynh loại này xưng hô, Mục Kiếm Âm lập tức thần sắc vui vẻ, ôn quyến nói, Lật huynh, ha ha, có cơ hội cần phải cùng tiểu đệ đi phải say một cuộc, cái này Tô ra trấn ỉ Xuân Phượng, thế nhưng mà cái ôn nu hương, không bằng chủng đấu giá hội trầm rực, ta và ngươi liền đi chơi trò chơi một phen. Đã bị đối phương mời, Lật Thiên lập tức nhảy lên chóp lông mày, ỷ Xuân Phượng nghe cái tên này là cái loại này thế ra đệ tử tầm hoa vẫn liêu chỗ, nhưng mà cũng không nên cự tuyệt, bây giờ đối với cái loại này có thể khiến cho một loại linh thảo, hòa hợp đồng căn dung căn thủy, Lật Thiên thế nhưng mà rất là ở ý. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tu sĩ gầy gò hỏi tiếp, Mục Huynh cũng biết hiểu cái loại này dung căn thủy, ở nơi nào có thể tìm được. Hắc hắc, người đây có thể liền hỏi đúng người, dung căn thủy sao? Xuất từ một chỗ kỳ dị hồ nước, là từ vài vạn năm trước liền còn xuất lại một chỗ bảo địa, và chỗ này hồ nước sao, ngay tại nhà của ta hậu viện, ngoại nhân nghĩ đến đạt được một dọn, đều được dùng cao dai linh thạch để đổi. Nói chuyện đạt đến trong nhà mình một chỗ bảo địa, mục kiếm âm thần sắc càng là đắc ý, nói tiếp, một giọt dung can thủy, không sai biệt lắm có thể dung hợp hai cây linh thảo, đem kỷ biến là đồng căn chi vật và cái loại này chân dương kiếp lôi, có thể phải cần ngàn khỏa diễn dương thảo A không đề cập tới diễn dương thảo quý hiếm, liền tính toán cần thiết dung can thủy, sợ không được một bát nước lớn, nhiều như vậy dung căn thủy được đổi đến nhiều ít cao dài linh thạch. Đối với nhà mình bảo địa cực kỳ tự đắc, áo trắng thanh niên đối với Lật thiên đại khản và tu sĩ gầy gò lại càng nghe càng là kinh hãi. Còn kém hơn 7000 khoản 1000 năm diễn dương thảo, mới có thể gây dựng lại kiếm trận, liền tính toán tìm đến đó sao hơn linh thảo, vẫn phải cần dung can thủy, và ngàn khoản diễn dương thảo mới có thể luyện thành chân dương kiếp lôi. Phải cần một chén lớn dung căn thủy, muốn khôi phục kiếm trợ, vẫn không thể cần phải một chậu dung căn thủy A. Cảm giác một phen chữ vật trong chỉ vẹn vẹn có 16 khối cao dai linh thạch, tu sĩ gầy gò càng là bất đắc di đến cực điểm. Hơn 7.000 khỏa nghìn năm diễn dương thảo, hơn nữa một cái buồn lớn dung căn thủy, đừng nói là 16 khối cao dai linh thạch, chỉ sợ lại trở mình gấp trăm lần, cũng không đổi được những tài liệu kia. Tại hạ giới thời điểm, lật thiên giá trị con người có thể cũng coi là giàu có rồi, mà đến đến Đông Châu sau đó gần như biến thành cái kẻ nghèo hàn Tại hạ có một thanh diễn dương kiếm, muốn lại thu thập một ít diễn dương thảo, luyện chế thành một bộ pháp bảo, vì bộ này pháp bảo linh động, cũng cần thu thập đến linh thảo cùng ta cái này pháp bảo là đồng căn chi vật, không biết mục hình trong nhà loại này dùng căn thủy, có thể không có hiệu quả. Lật Thiên lần nữa hỏi trong lòng một phần băn khoăn, liên tính toán có thể thu tập đến những tài liệu kia, thế nhưng mà diễn dương chủ kiếm đã sớm đã đã luyện thành linh bảo, hắn cũng không dám kết luận sau thu thập đến diễn dương thảo. Có thể không cùng linh bảo trở thành đồng căn chi vận, nếu như không được, liền tính toán thu thập đến đủ tài liệu, như trước không cách nào khôi phục diễn dương kiếm trận. Một bộ chân dương pháp bảo sao? Ừm, Lật huynh không cần lo lắng, nhà của ta Dung căn Thủy, thế nhưng mà phần thần kỳ tài liệu, đừng nói ngươi đã luyện chế ra một kiện pháp bảo, liền coi như ngươi có kiện linh bảo, dùng Dung căn Thủy cùng với các diễn dương thảo cùng nhau luyện hóa, cũng có thể đem chúng luyện chế thành đồng căn đặc tính, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng pháp bảo linh động. Mục Kiếm Âm gặp đối phương lo lắng, Lập tức đảm nhiệm nhiều việc địa vô bộ ngực nói ra, trong mắt lại hiện lên nhất đạo tinh mang. Không biết lật huynh nghĩ muốn bao nhiêu loại này dùng căn thủy đây này, nếu một giọt hai giọt, chính là tặng cho lật huynh cũng không sao, nhưng mà nếu quá mức, có thể cũng có chút khó lầm rồi. Trong phòng đấu giá, hai vị áo trắng thanh niên cũng không chú ý trên đài vật phẩm đấu giá, mà là nói lý ra giao dịch. Nhìn xem lật thiên trầm ngâm bộ giáng, một kiếm âm giống như đã tìm được cái coi tiền như rắc bình thường, dù dô nói. Lật huynh chớ không phải là muốn trên trăm giọt chứ, vậy cũng được tóm linh thạch hoặc tài liệu khác trao đổi rồi, nhưng mà đã quen biết một hồi, ta cũng sẽ không nhiều muốn, liền coi như ngươi một khối cao dai linh thạch hai giọt tốt rồi. Giả bộ như hào phóng địa mục kiếm âm, hào khí nói, nhưng mà trong lòng nhưng lại là một hồi đắc ý, hắn nhìn ra lật thiên đối với cái này trùng dung căn thủy cần thiết, cũng muốn mượn cơ hội này lừa gạt đối phương một thanh, kỳ thật dung căn thủy mặc dù cực kỳ trân quý, cũng đích thật là mục gia đặc thù tài nguyên Cũng không có mục kiếm âm nói được như vậy đã đỏ, một khối cao dai linh thạch, thay đổi hơn 10 giọt cũng không tính việc khó. Sinh sinh đem dung căn thủy giá cả tăng lên mấy lần, mục kiếm âm đang tại đắc ý chờ đối phương nhập bộ đồ, không nghĩ tới lật thiên lại nói ra một câu thiếu chút nữa không có bắt hắn cho tức chết thoại ngữ. Tại hạ muốn một chậu dung căn thủy, cũng chỉ có hơn 10 khối cao dai linh thạch. Lật thiên cũng không phải muốn cố ý kích thích đối phương, mà là muốn thử xem có thể hay không đổi thành mặt khác một cái giá lớn đến trao đổi. Dù sao mình giá trị con người, thật sự là có chút keo kiệt. Một châu, 10 khối. Tại hạ ra mặt, tự nhận tại Đông Châu phía trên dĩ nhiên không ai bằng, không nghĩ tới lật hình cái này Áp Tha thần công, sớm đã đi vào hóa cảnh, bội phục, bội phục. Trừng mắt hai con mắt, mục Kiếm âm hình như kinh gặp thần nhân, một bộ đầu dạp xuống đất giống như bộ dáng, khiến cho Lật thiên cũng là một hồi xấu hổ. Mộc huynh đã hiểu lầm, tại hạ cao giai linh thạch quá ít, cũng không muốn đổi lấy dung can thủy, chỉ là muốn hỏi một chút Mộc có hay không mặt khác trao đổi điều kiện. À, nguyên lai like là như vậy, Lật huynh vừa rồi nói, có thể thiếu chút nữa chưa cho tiểu đệ Hù đến, nhưng mà cái này mặt khác trao đổi điều kiện sao? Mục Kiếm âm niết miệng, vừa muốn cự tuyệt, lại bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói ra, điều kiện khác cũng không phải là không có, nếu như Lật huynh có thể giúp ta cái bề buộn, một chậu dung can thủy, tiểu đệ sẽ đưa người tốt rồi. Nghe được đối phương hứa hẹn, Lật Thiên lập tức một hồi kinh hỉ, hỏi, không biết Mục huynh có gì khó xử, nếu như đủ khả năng Tại hạ tất nhiên tương trợ. Vì một chậu dung can thủy, tu sĩ gầy gò quyết định mạo hiểm một lần, hóa thần tu sĩ phiền toái, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng, chẳng qua hiện nay cũng chỉ có giúp đỡ cái này mục kiếm âm một lần, hắn mới có cơ hội lấy được một chậu dung can thủy, nếu không thật muốn một giọt một giọt đi đổi, đừng nói không biết muốn hao phí nhiều ít cao giai linh thạch, chính là đổi lấy một chậu thời gian, cũng phải đủ hồi lâu. Còn có mấy nghìn khỏa diễn dương thảo không có thu thập, chúng đệ đã đến dung can thủy, ngũ đại thế gia thi đấu cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó kiếm trận không đến, muốn lấy được thứ nhất, vẫn là không có tuyệt đối nắm chắc. Tốt. Đã Lật huynh nguyện ý ra tay, tiểu đệ đi đầu tạ ơn. Sau khi chuyện thành công, cái kia một chậu dung can thủy, coi như là tiểu đệ thù lao. ha ha Giống như thập phần vui vẻ, mục kiếm âm lại cũng không nói lại để cho Lật thiên đến cùng giúp đỡ cái gì bể buộn, mà là lời nói xoay chuyển, nói, hôm nay cùng Lật huynh quen biết, tiểu đệ thế nhưng mà vui vẻ không thôi, hỗ trợ sự tình ngày mai rồi nói chuyện, đêm nay sao? Tiểu Đệ xin mời ngươi đi du lịch một phen cái kia Ôn Nhu chi địa. Hai người tại bán đấu giá đàm luận sau nửa ngày, và Tô ra lần này đấu giá hội cũng tuyên cáo chấm dứt, lúc này mới vừa vặn nửa đêm. Tô ra đấu giá hội mỗi đêm đều sẽ bắt đầu một lần, cho nên mỗi một lần vật phẩm đấu giá kỳ thật cũng không nhiều lắm. Là chủ trì đấu giá hội Tu sĩ tuyên bố đấu giá sau khi chấm dứt, Mục Kiếm Âm lập tức đứng lên nói: "Đi đi đi, Lật Huynh, đêm nay ngươi cần phải cùng Tiểu Đệ phải say một cuộc." Áo trắng thanh niên dứt lời, Kéo một phát lật thiên ống tay áo cũng mặc kệ đối phương xấu hổ, vội vã điệu ra trà lâu bán đấu giá, chạy tới tô ra trấn tây, một tòa treo đầy đại đèn lồng màu đỏ cảnh trí lầu cắt. Một đường đi vội, lôi kéo lật thiên mục kiếm âm, muốn lại đến một fan ôn nhu hương là thật, nhưng mà lôi kéo lật thiên lần này cử động, có thể cũng không phải vô ý hành động, và là muốn mượn cơ hội này, tham dọa một fan đối phương buồn sự. Nhìn như cước bộ không nhanh mục kiếm âm, tại gia trà lâu bán đấu giá sau đó. Thế nhưng mà vận dụng thở nhỏ tu tập luyện thể phía thuật, hắn bộ dạng này thân thể, so lấy mặt khắc hóa thần tu sĩ có thể muốn cường hoành không ít, và phóng ra bộ pháp, cũng là ẩn ẩn đạp trên một loại hồi nào vận luật, lại không mang theo chút nào linh lực chấn động. Như là phàm nhân khinh công chi pháp bình thường, mục kiếm âm ủy vào thở nhỏ tu tập thể thuật, muốn thử một lần lật thiên cân lượng, do đó quyết định đến cùng có cần hay không đối phương tương trợ. Một chậu dung can thủy, đối với cái này vị mục gia chủ nhà chi trưởng đệ tử mà nói cũng là một phần thật lớn một cái da lớn, nếu không là mục kiếm âm lúc này đầy toan tính thật lớn, cũng không có khả năng đồng ý phần này một cái da lớn. Giắt lấy lật thiên mục kiếm âm, tại một hồi đi nhanh sau đó, cái kia bộ lang thang tùy ý thần sắc, cũng trở nên có chút ngưng trọng lên, mặc cho hắn đem thở nhỏ tu tập luyện thể phía thuật thi triển đã đến cực hạ, sau lưng lôi kéo áo bảo trắng thanh niên, vậy mà không có mảy may chật vật hơn nữa cùng hắn đồng dạng cũng không có sử dụng một kia linh lực. Nếu là người bên ngoài, Liên tính toán cũng là một vị hóa thần tu sĩ, mục kiếm âm đều có lòng tin dùng loại này tốc độ cực nhanh, tại đối phương không thúc dục linh lực phía dưới, đem hắn kéo dài ngược lại, thế nhưng mà cái này gọi là lật thiên thanh niên, đừng nói là chật vật thần sắc, mà ngay cả một khẩu đại khí đều không mang theo nhiều ra, giống như đối với cái này chúng đã đã vượt qua hóa thần tu sĩ bản thể tốc độ, căn bản hào không thèm để ý. chương 538, ỷ Xuân Phường Dắt tay đi nhanh tại tô ra chấn đầu đường hai vị áo trắng thanh niên, riêng phần mình mang tâm tư của mình, nhưng mà tốt tại lúc này đã là nửa đêm, trên đường cơ bản không có cái gì người đi đường, nếu là ban ngày tiếng người huyên áo, hai cái vị này tại đến như vậy vừa ra dắt tay đồng du, sợ không được bị người đi đường một đường xem thường, mang bọn hắn Long dương phía thích, từ trà lâu ban đầu giá, đến chân tây bị xuân phường, đoạn đường này thế nhưng mà không ngắn, nhưng mà hai người không tới thời gian một chén trà công phu, liền đã đi tới này tòa treo đầy đèn lồng cảnh trí tòa nhà. Đi vào ỷ Xuân Phường về sau, mục kiếm âm lúc này mới đem tay bùng ra, tại lật thiên một hồi ánh mắt cổ quái ở bên trong, cười lớn đi vào cái gọi là ôn nu hương. Nào, mục thiếu ra, ngài không phải vừa đi sao, nhanh như vậy lại đã về rồi, chúng ta liên nhi cô nương từ khi ngài đi rồi, thế nhưng mà một mực tại nhắc tới, thật sự là trà không tư, cơm không muốn, linh hồn nhỏ bé đều bị ngài cho câu đi thôi. Mục kiếm âm vừa một bước vào ỷ Xuân Phường, một vị cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp mập mạp nữ nhân lập tức chạy ra đón chào, hô, buồn công tử có chút việc vặt, cái này không lại trở lại rồi sao, ha ha ha, mau đưa liên nhi gọi tới cho ta, sẽ đem chi xuân cũng cho ta gọi, thiếu ra hôm nay làm ông chủ, mời huynh đệ của ta cũng tiêu giao một phen. Vừa nói, mục kiếm âm liền quen việc dễ làm địa đi nhanh bước đi, kêu gọi là tiên hai người một trước một sau, đi tới ỉ Xuân Phường Hậu Viện. Long tràn đầy bất đắc dĩ mã thời thiên, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải theo mục kiếm âm đi tới ỉ Xuân Phường Hậu Viện. Mà đến đến hậu viện sau đó, tu sĩ gầy gò mới phát giác cái này ỉ Xuân Phượng vậy mà có khác động tiên. ỷ Xuân Phượng hậu viện, là một mảnh thanh tịnh hồ nước, có vài đai lưng ngọc giống như cây cầu dài, giống như giao thoa hành lang bình thường, đem cái này mảnh hồ nước xuyến liền, và mỗi cách tầm hơn 10 trượng, tại cây cầu dài thượng liền kiến có một tòa tinh xảo lầu các, dường như không chung lầu các bình thường, tràn ngập tình thơ ý họa Từng tòa tinh xảo lầu các bên ngoài, bảo kê mông lung lộ mỏng, Bên trong mơ hồ nhảy động lấy từng vị xinh đẹp thân ảnh, làm cho mê người cảnh ban đêm, tăng thêm một phần cho người. Nhắm mắt theo đôi địa theo tại hai người sau lưng, mập mạp nữ nhân mặt mũi tràn đầy địa cười mà quyến rũ, thỉnh thoảng định nọt lấy ra tay xa xỉ mục ra công tử, cùng vị kia nhìn như có chút lánh đạm áo trắng thanh niên. Cùng mục kiếm âm leo lên một tòa lăng không mà xây lầu cắt về sau, vị kia mập mạp nữ nhân lần nữa phụng đón vài câu, liền biết điều điệu rời đi, không bao lâu, hai vị thân hình xinh đẹp, dung mạo xinh đẹp nữ tử Liền từ đằng xa dịu dàng đi tới, sau lưng là bưng rượu ngon món ngon hai đội người hầu. Xếp bằng ở trong lầu các đại sảnh, lật thiên quét mắt đại sảnh chung quanh cái kia bốn giữa vàng son lộng lấy phòng cùng phòng ngoài cửa tầng kia ẩn ẩn cấm chế, trong nội tâm tùy theo khẽ động. Xem ra cái này tòa ỷ xuân phường, cũng không phải là hắn vừa rồi tưởng tượng bộ dáng, vốn là còn tưởng rằng nơi này chỉ là một chỗ thanh lâu tu sĩ, lúc này cũng chuyển biến ý nghĩ của mình, nếu là người bình thường giữa thanh lâu. Thì như thế nào hội bày ra loại này tại mỗi gian phòng trong lầu các đều bố trí xuống cấm chế thủ bút, hơn nữa tu vi dùng hóa thần mục kiếm âm, đứt không có đi dạo phạm nhân thanh lâu hào hứng. Tâm niệm chuyển động lúc này, một luồng linh thức theo đầu ngón tay thỏ ra, Lật Thiên dùng hóa thần tu vi, cảm giác lấy chúng quanh phòng ngoài cửa cấm chế, sau một lát, liền xâm nhập trong đó. Cấm chế không tính cường đại, chỉ là ngăn cản thị giác cùng linh thức tác dụng, nhưng mà dùng hóa thần kỳ tu vi, cái loại này cấm chế có thể ngăn cản không được và cảm giác đến phòng trong bố cục La Thiên, lúc này thần sắc cũng có chút cổ quái. Vơn quanh ở đại sảnh chung quanh phòng ở bên trong, bố trí được cực kỳ xa hoa, và ở trung tâm là một trường phủ kín thơ ngỗng, bốn phía ngược lại rủ xuống hồng vải mỏng ngủ giường, lộ ra ấm áp và mê người, hẳn là chỗ này dị xuân phường khách nhân, cùng những cô gái kia vớt ve ăn ngủ chỗ, và ngăn tại phòng bên ngoài cấm chế, chính là vì ngăn cản bạn bè đám bọn chúng ánh mắt cùng nhìn trộm. Xem ra bất kể là thế gian hay vẫn là tu sĩ thế giới, Loại này bán đứng nhan sát chỗ, đồng dạng hội tồn tại, như cùng một loại tập tục xấu, bảo tồn tại tứ phương tri địa, cũng là những nhỏ yếu kia bọn nữ tử, một loại thật sâu bất đắc dĩ. Không bao lâu sau công phu, xa xa hai vị xinh đẹp nữ tử liền đi tới chỗ này lầu các, nhẹ nhàng vạn phúc phía dưới, đồng thanh nói ra, Liên Nhi, Chi Xuân, ra mắt công tử. Dịu dàng nghiến ngứ, thưa thưa rãi, nghe được mục kiếm âm là một hồi thoải mái cười to, nói, Minh nguyện, dạ, nhân đầu gối, ha, ha, ha Lật huynh chỗ này ôn nhu hương, còn thỏa mãn. Đắc ý nhìn qua lật thiên, mục kiếm âm sáng ngời cái đầu nói, một bộ lang thang hèn mọn bị hồi bộ ráng, và tu sĩ gầy gò, lại yên lặng không nói gì, không phải là bị trước mắt mỹ nhân sở mê rừng, mà là chính kinh ngạc cái kia hai vị nữ tử cảnh giới. Tại lật thiên cảm giác ở bên trong, cái kia hai cái gần như có thể nói thành là thanh lâu nữ tử giai nhân, trong cơ thể cũng đều nhấp nô tu sĩ cảnh giới chấn động, hơn nữa cũng đều tại kết đan kỳ trái phải. Nữ tu Phát giác đến hai vị giai nhân vậy mà cũng là tu sĩ, lật thiên thế nhưng mà cảm thấy khó hiểu, loại này hát rong bán rẻ tiếng cười, có lẽ vẫn muốn bán đứng thân thể đề tiện thân phận, vậy mà cùng tu sĩ liên tiếp đến cùng một chỗ. Tại Tam Châu thời điểm, đừng nói là kết đan kỳ nữ tu, chính là trúc cơ kỳ nữ tu, tại phàm nhân trong mắt, đó cũng là tiên gia tồn tại, đem ra sử dụng pháp khí phía dưới, cũng có thể phi thiên nhập địa, chém giết yêu thú, như thế nào cái này thượng giới tứ phương chi địa ở bên trong. Các đan kỳ nữ tu hội luân lạc tới tình trạng như thế. Vừa mới nhớ tới pháp khí, Lật Thiên liền tâm thần khẽ động, tại hạ giới thời điểm, toàn bộ tu sĩ đều là tu tiên giả, cảnh giới thấp kém, cũng có thể mượn nhờ địa hỏa luyện chế pháp khí hoặc tài liệu, và chỗ này tứ phương chi địa, mặc dù mỗi một châu đều muốn so với Tam châu còn lớn hơn, lại có lẽ không có địa hỏa vừa nói. Không có môn phái nội địa hỏa, cấp thấp tu sĩ liền không cách nào luyện chế pháp khí tài liệu, cũng không cách nào kiếm lấy linh thạch, hơn nữa lại chặt đứt linh căn. Đừng nói là kết đan kỳ, coi như là nguyên anh cảnh giới, cũng chẳng qua là so phạm nhiều người thọ nguyên mà thôi. Một khi không có nhà tộc che chở, ứng tay linh khí, cái kia cùng phạm nhân lại có gì khác nhau. Hai cái kết đan cảnh giới giai nhân, làm cho Lật Thiên lần nữa phỏng đoán ra Đông Châu nhân tộc bất đắc dĩ, có lẽ bọn hắn tu tập tiên tộc công pháp, cũng tốt hơn bây giờ trình độ như vậy, dùng lấy lòng người khác, để đổi lấy tu luyện tài nguyên. Phỏng đoán ra nguyên do Lật Thiên, trong nội tâm cũng nổi lên nhàn nhạt bất đắc dĩ Nhân Vương vất vả cả đời, càng không ngừng tìm kiếm cùng chặt đứt lấy người mang linh căn nhân tộc, lại khiến có chút tu sĩ lưu lạc phong trần chẳng lẽ là Nhân Vương sai rồi sao? Hay vẫn là cái kia liên tục đạp vào luân hồi, từ khi hồng hoang thời kỳ liền tồn tại nhân tộc phía Vương, mượn chặt đứt đồng tộc linh căn là từ, đang tìm kiếm hoặc tìm kiếm cái gì những thứ khác che giấu. Đối với Nhân Vương kính sợ ở bên trong, vào lúc này, đột nhiên nhiều thêm vài phần nghi hoặc tại tâm của Lật Thiên Ngọn Ngườm, một luồng nhàn nhạt, nhạt nỗi băn khoăn cũng chậm rãi hiện hiện. Nhưng mà tu sĩ gầy gò nhưng lại không suy nghĩ sâu xa, chỉ là cái kia là của mình lo ngại mà thôi. Dù sao vừa mới khôi phục thực lực lật tiền, tại Đông Châu phía trên gần như là không có tiếng tâm gì, không có chút nào thành danh, càng không có quá mức cường đại cảnh giới, lại có tư cách gì đến nghi vấn nhân vương đây này. Bị chính mình trở thành lo ngại nỗi băn khoăn, sau một lát đã bị lật tiền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi, cũng không có quá mức để ý lần này suy đoán, nhưng mà tu sĩ gầy gò nhưng lại không biết. Hắn lúc này đây vô ý suy đoán, lại thật đúng nhìn trộm đã đến một kia, đến tự hồng hoang thời kỳ trẻ giấu. chương 539, ôn Nhu hương. Rộng thùng thình bạch ngọc trên bàn, đã bày đầy sơn chân hải vị, trong chén cũng đổ đầy tung bay hương linh kiểu. Chuyên vận cái an bọn người hầu sớm đã lui ra, trong đại sành chỉ còn lại có một đôi người ngọc, cùng cái kia hai vị áo bảo trắng thanh niên. Một thanh ôm chầm gọi là liên nhi nữ tu, mục kiếm âm thoải mái nói, vì tham dự một lần đấu giá hội, lạnh nhạt như thế giai nhân thật sự là tội nghiệp nha tội nghiệp ha ha ha ha, đến, ta lời đầu tiên phạt một ly. Cạn hạ một ly linh kiểu, mục kiếm âm nhìn xem tĩnh như bản thạch lật tiên nói ra, lật hình đến rồi ở đây, cũng không cần giả ra những chính nhân quân tử kia bộ ráng đi à nha, thánh nhân cũng nói thực sắc tính dã bây giờ cái này mỹ nhân bạn rượu, cũng không nên lãng phí mới là, nha. Hiện làm ra một bộ hèn mọn bị hồi thần thái, mục kiếm âm đối với tu sĩ gầy gò nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt cười mà quyến rũ trong tay càng là không nhàng rối, đang cứ gọi làm liên nhi nữ tu trên người là đại hạ hàn tay. Khoe mắt có chút run rời hai cái, lật thiên bây giờ đi cũng không được, ở lại cũng không xong, dứt khoát đối với linh tiểu này sinh ác độc, trái một ly phải một ly, tự rót uống một mình. Mục kiếm âm cái gọi là hỗ trợ, vẫn cũng không nói đến đến tuột cùng là điều kiện gì, và lật thiên cũng chỉ đợi thật lâu lấy vị này lang thang công tử, chịu đựng trong lòng bất đắc dĩ, cái kia một chậu dung căn thủy, nhưng hắn là tình thế bắt buộc. Phát giác đến Lật Thiên có chút không thả ra, cùng tại bên người vị kia gọi là Chi Xuân Nữ Tu, mỉm cười, tiếp nhận Lật Thiên vừa mới buông bầu rượu, thay hắn châm nổi lên rượu đến. Lật huynh A Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim nha, hai vị này thế nhưng mà ỷ Xuân phượng tên đứng đầu bảng, bồi thượng một đêm, ít nhất là mấy trăm trung dai linh thạch, tiểu lệ thế nhưng mà phó qua trứng rồi, sóng không lãng phí, đều tại ngươi một ý niệm rồi, linh tiểu mặc dù tốt, cái đó so ra mà vượt cái này nhẫn ngọc ôn hương. Vừa nói, Mộ Kiếm Âm một thanh ôm lấy bên người liền nhi, tại nữ tử một hồi tiếng kinh hô ở bên trong, cười lớn hướng về bên cạnh một chỗ phòng bước đi, lướt qua tầng kia cấm chế về sau, liền rốt cuộc nhìn không tới tung tích, không lâu, liền ẩn ẩn chuyển ra lúc đứt lúc nối than nhẹ, cùng với ánh trăng, làm cho người nổi lên một hồi xa tư. Sắc mặt hiện ra một hồi xấu hổ, như thế cảnh ngộ, Lật Thiên hay vẫn là đầu gặp phải đến, cùng tại bên người nữ tu, sắc mặt cũng là một hồi hồng đỏ, cùng đợi một hồi Xuân Vũ tới người. Chỉ là đợi sau nửa ngày, Vị này tu sĩ gầy gò lại như cũ yên tĩnh địa bàn ngồi, ngoại trừ khi thì uống xong một ly linh kiểu, căn bản không có hắn cử động của hắn. Là không là nữ sắc thế mà thay đổi, hay vẫn là sớm đã lòng có tương ứng đây này. Độc tự suy đoán lấy đối phương tâm tư, chi xuân ánh mắt vậy mà một hồi mông lung, bên người cái này bức gầy gò lại yên tĩnh thân ảnh, mang theo một loại ăn ổn, một loại dựa vào, hình như sóng gió bên trong một tòa vĩnh viễn không chìm nghiêm hải đảo, làm cho người muốn như vậy dừng lại, đạt được cái loại này ăn ổn đạt được cái loại này dựa vào. Xuyên thấu qua lớp mỏng mông lung ánh trăng, chiếu vào có chút gầy gò bóng lưng, lộ ra có chút cô tịch, hình như cái kia bộ bóng lưng ở bên trong ẩn sâu lấy quá nhiều khổ sở. Cũng là một vị bị tình trói mệt mọi bộ dáng sao? Ngông lung trong ánh mắt, Chi Xuân giống như thấy được tuổi nhỏ lúc nhà bên cái vị kia ca ca, mang theo chất phát nét tươi cười, duỗi ra kết thực cánh tay. Nữ hài nhi nhà lúc ban đầu sinh ra tình ý, luôn chỉ nhớ sâu nhất, chỉ là theo cảnh giới tăng lên, thọ nguyên gia tăng. Vị kia tỉnh ca ca, sớm đã thành một vũng đất vàng, và nữ hải nhì, nhưng mà làm cảnh giới, vì thọ nguyên, lưu lạc hồng trận. Là bất đắc dĩ, hay vẫn là bi ai? Nguyện quấn câu lan hai ba vòng, ai tương tư ai vẫn. Mang theo cho đã mắt mông lung, chi xuân ngâm ra một tiếng mang theo một luồng ưu sầu nói nhỏ, hình như bị cái loại này tương tư phía tình động đến. Thân ảnh gây gò lần nữa nuốt hạ một ly linh kiểu, trầm ngâm thật lâu, nói khẽ, đợi cho mặt trời mọc đồng sơn bên ngoài, ta tự trẻ chén tây hải bên cạnh Giận nhân trong mắt Ngông Lung dần dần rút đi, đón lấy nổi lên một hồi dị sắc, tái diện áo bào trắng tu sĩ, vì nàng ngâm ra hạ nửa câu thi tử, nguyệt quấn câu lan hai ba vọng, ai tương tư ai vẫn, đợi cho mặt trời mọc đồng Sơn bên ngoài, ta tự trẻ chén Tây Hải bên cạnh. Lộ ra một phần hiếu kỳ, Chi Xuân nhẹ giọng hỏi, công tử tư ở bên trong, giống như mang theo một cổ áp lực, lại ẩn có một phần nhàn nhạt lãnh đạo, chẳng lẽ là thất bại, hay vẫn là con đường tu hành gặp bình cảnh sao? Đoán không ra đối phương tâm tư nữ tử Nhẹ rộng hỏi hỏi ý kiến, và cái kêu bộ yên tĩnh thân ảnh, lại lấp đầu, nói, trăng sáng rượu ngon, giai nhân làm bạn, bạn làm một cái quọc chuyện tốt, sao kiên nhẫn có chỗ mệt mỏi, tình có chỗ liên quan đến, thật sự nhấp không đến trong rượu này tư vị. chậm rãi lôi ra một nụ cười khổ, tu sĩ gầy gò trong mắt lạnh dần, không tại nhiều nói, cầm lấy bầu rượu trên bàn, lại phát giác linh tiểu dùng thận không tiếp tục nửa tích. Phát giác đến trong bầu không rượu, chi xuân lập tức đứng dậy, đổi lấy người hầu, lại nhiều lấy mấy hổ Sắp trời chuyển sáng, đêm tận thiên minh, uống một đêm linh tiểu tu sĩ, rốt cuộc đã tới mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ mục kiếm âm, rồi sau đó hai vị giai nhân cũng chân thành cáo lui, trong đại sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại. Lật huynh chẳng lẽ lại là ánh mắt rất cao, trừng mắt cái kia hai vị kết đàn nữ tu. Người không hưởng dụng, ta cũng phải theo đó mà làm linh thạch, thật sự là lãng phí nha lãng phí, sớm biết như thế, đêm qua nên đến nhất long đùa giỡn hai phượng. Ngồi ở Lật Thiên đối diện, mục kiếm âm một hồi thịt đau thần sắc. Giống như đối với cái kia mấy trăm trung giai linh thạch một đêm nữa tu, cảm thấy đáng tiếc, bất quá khi vị này mục ra thiếu ra, tại phát giác đến trên mặt đất mấy chục cái không bầu rượu về sau, lập tức sắc mặt một hắc. Lật huynh quả nhiên là giỏi tính toan nha, nguyên lai không đi hưởng dụng mỹ nhân, chính là vì uống nhiều chút ít loại này, mỗi hồ đều giá trị gần trăm trung giai linh thạch linh thỉu. Ngươi ngươi ngươi, ngươi thật sự là ngon độc. Mặt mũi tràn đầy thịt đau bên trong, mục kiếm âm càng là lộ ra sùng bái thân sắc, cái này nửa đêm thời gian, Lật thiên không sai biệt lắm uống hơn 30 hồ linh kiểu, giá trị gần 2.000 trung giai linh thạch, có thể so sánh một vị kết đan nữ tu giá cả đắt ra nhiều lắm. Nguyên lai vị lão huynh này cạn chịu đựng không đụng cái kia tiểu mỹ nhân, chính là vì nhiều chiếm tiện nghi của mình. Gần như sắp đội phục đến đầu dạp xuống đất mục kiếm âm, lúc này đối với lật thiên ra mặt giấy, thủ đoạn phía hèn mọn bị ổi tàn nhẫn, thế nhưng mà kính nghề có ra, loại này chiếm tiện nghi phương pháp, quả nhiên là không thể tưởng tượng, khó hơn lên trời nhà. Đối với người khác hung ác, đó là ác nhân, đối với chính mình hung ác, nhưng chỉ có phong tử rồi. Bị nội nhận là cạn chịu đừng không đụng cái kia nữ tu, chỉ vì uống nhiều chút ít linh tiểu tu sĩ, lúc này cũng kịp phản ứng mục kiếm âm ác tha tâm tư, bất đắc dĩ cười về sau. Nhàn nhật nói, nguyên tới nơi này linh tiểu, sánh bằng người giá cả vẫn muốn đắt đỏ, tại hạ uống nhiều ít, thì sẽ trả giá linh thạch. Lật huynh nói gì vậy, đã nói tiểu đệ làm ông chủ, nào có người để đái thọ đạo lý, chính là mấy ngàn trung giai linh thạch mà thôi. Buồn thiếu ra còn không có xem tại trong mắt, đợi chút nữa lần rảnh dối, Lật huynh tại ngược mời về đến là Đau lòng lấy một đêm kia hơn 3.000 trung giai linh thạch tốn hao, mục kiếm âm đành phải giả bộ như đại khí Nhưng mà thực sự lưu lại một tay, đã nói ngược mời, đương nhiên chính là đối phương làm ông chủ Đến lúc đó cần phải đem lần này tốn hao hết thể tìm trở về không thể Nhìn xem mục kiếm âm giả ra đại khí, Lật thiên bất đắc dĩ địa cười cười, hỏi, mục huynh ngày hôm qua theo như lời hỗ trợ Hôm nay là hay không có thể cho tại hạ biết. A, chuyện này có chút phiền phức, hơn nữa ta mời được một vị cao thủ tương trợ, nếu là Lật huynh tại gia nhập, bằng ba người chúng ta lại đi một lần cái kia hiểm địa, có lẽ có thể hoàn thành. Nói đến muốn lại để cho Lật tiên xuất thủ tương trợ động cơ, mục kiếm âm thần sắc cũng ngưng trọng lên, đón lấy diễn giải, Kỳ Lân Lân Tiễn, Lật huynh muốn đạt được Dung Can Thủy, liền được cùng ta tìm kiếm một ít Kỳ Lân chân linh Lân Tiễn, ta cũng không gạt Lật huynh, tìm kiếm Kỳ Lân Lân mục đích là vì luyện chế một kiện kỳ lân giáp. Ngươi biết chúng ta mục gia truyền thừa là kỳ lân huyết mạch, trong gia tộc mặc dù cũng có dấu một ít chân linh lân thiến, lại số lượng không nhiều lắm, tiểu đệ cái này thân thể so sánh yêu ớt, không giống nhà của ta lão đại, từ nhỏ liền dám ngâm tại chân linh huyết trì, ta cũng không, cái kia thiên phú, nếu là có kiện kỳ lân giáp, cũng liền an toàn rất nhiều, hắc <cười> hắc. Mục Kiếm Âm nói ra mục đích của mình, và Lật Thiên lại trong nội tâm chấn động, chân linh lân thiến, nếu là nhặt được chút ít rơi mất khá tốt. Vị này muốn luyện chế Kỳ Lân Giáp, chẳng lẽ lại là muốn tại chân linh còn sống trên người vào tay, nếu thật là như vậy, Dung căn Thủy có thể coi là là ngâm nước nóng rồi. Hình như nhìn ra Lật Thiên Kiếm Kỵ, Mục Kiếm Âm vội vàng giải thích, Lật huynh không cần quá mức lo lắng, chân linh Kỳ Lân, mỗi cách chút ít đầu năm liền chóc ra chút ít lân thiến, chúng ta chỉ cần tìm được những chóc ra kia lân phiến là được, không cần cùng chân linh chống lại, cái loại này có thể so với đại thừa tu sĩ tồn tại, trừ phi ta điên rồi, mới có thể nghĩ đến đi trêu chọc Nghe được đối phương giải thích, Tu sĩ gầy gò suy nghĩ một chút, hỏi: "Chân linh chóc ra lần phiến, chắc hẳn đã ở hắn nghỉ lại chi địa chúng quanh, mục huynh như có thể bảo chứng việc này không gặp được chân linh kỳ lân, Lật Thiên liền cùng ngươi cùng đi, nhưng mà một khi phát giác kỳ lân khí tức, tại hạ liền tính toán không muốn dung can thủy, cũng tất nhiên lập tức bỏ chạy." Có thể so với đại thừa chân linh, Lật Thiên cũng không cuồng vọng đến dùng hóa thần cảnh giới có thể trêu trọc tình trạng, và mục kiếm âm cũng là vô độ ngực cam đoan, tuyệt đối sẽ không gặp phải chân chính kỳ lần. Coi như là một chỉ chân linh ấu thú cũng sẽ không chọc nửa phần. Đã nhận được đối phương cam đoan, mặc dù có chút hoài nghi vị này mục kiếm âm nhân phẩm, nhưng mà nghĩ đến mục da thiếu da, chắc có lẽ không tóm tánh mạng của mình hay nói giỡn, coi như là gặp phải nguy hiểm, lật thiên dựa vào cái này bức yêu thân, cũng có thể so với hắn thoát được còn nhanh. Đã như vậy, mục minh còn có cái loại này kỳ lân lân phiến manh mối, chúng ta làm sao lúc xuất phát đây này. Manh mối đã sớm có, chỉ là mình ta đi có thể có chút phiến phức. Lúc này mới mời Lật Huynh xuất thủ tương trợ. Nói chuyện vừa đến Kỳ Lân Lân Phiến manh mối, Mục Kiếm âm lập tức cảm thấy đau đầu, cười khổ nói, Diễm Kỳ Dao, một loại sinh hoạt tại địa tâm trong dung nham giao lòng, thực lực có thể so với hóa thần, loại này dị thú kỳ lạ nhất địa phương, liền là ưa thích nuốt Kỳ Lân Lân Thiến. Mỗi khi có chân linh kỳ Lân đem cũ đích Lân Phiến chọc ra sau đó, loại này Diễm Kỳ Dao sẽ gặp vụng trộm tìm đến, đợi đến lúc Kỳ Lân giợi đi sau đó, liền đem Lân Phiến xé ăn. Nhưng mà chúng có thể không cách nào tiêu hóa chân linh lần thiến, nuốt vào trong bụng đều chỉ là vì hấp thu một ít chân linh khí tức mà thôi. Chỉ cần bắt được Diễm Kỳ Dao, lấy ra hắn trong bụng lần thiến, có thể đạt được ta cần phải tài liệu, luyện chế Kỳ Lân giáp, có thể không cần gì chân linh khí tức, chủ yếu tác dụng chính là phòng ngự mà thôi. Đề cập Diễm Kỳ Dao loại này gì thú, Mục Kiếm Âm thần sắc cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, lần nữa giải thích, Diễm Kỳ Dao thực lực mặc dù có thể so với hóa thần, nếu là chỉ có một chỉ Như muốn bắt giết, vẫn còn không tính toán quá lớn việc khó, nhưng này chủng yêu vật trời sinh liền là ở chung, hơn nữa trong đó tồn tại giao vương, đây chính là có thể đối chiến hợp thể đáng sợ yêu vương, nếu là gặp phải, có thể hay không thoát được tính mạng, có thể phải xem vật khí. chương 540, nửa năm cùng một năm, nói chuyện đạt đến diễm kỳ giao vương, mục kiếm âm cũng rất là sầu mượn, kỳ lân giáp tại mục gia có thể không phải là không có, nhưng mà cũng chỉ có một kiện, mặc ở một vị hợp thể lão tổ trên người. Vị này mục gia nhị thiếu ra, cũng là rất là trông mà thèm loại này lực phòng ngự cực kỳ cường đại dị bảo, lúc này mới muốn thu thập một ít lân thiến, mình cũng luyện chế ra một kiện. Mặc dù không cần gặp phải chân linh kỳ lân liền có cơ hội tìm được hắn lân thiến, thế nhưng mà qua nhiều năm như vậy, toàn bộ mục gia cũng là chỉ tồn tại lấy một kiện kỳ lân giáp mà thôi, coi như là hợp thể lão tổ, cũng không muốn đơn giản mạo hiểm, lâm vào diễm kỳ giao bầy vây công. Một chỉ hợp thể giao vương, tại tăng thêm một đám hóa thần Diễm kỳ diễ Loại thực lực này trừ phi là trong nhà lao tổ đều xuất hiện, nếu không thật đúng là không ai dám tại một mình khiêu chiến, liền tính toán hai vị hợp thể cường giả hãm sâu trong đó, cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tứ phương chi điệu giao loại, so lấy Tam Châu phía trên giao loại có thể muốn cường hoành rất nhiều, có lẽ chỉ có sâu dưới biển những viễn cổ kia gì thú, mới có thể cùng hắn so sánh với. Vừa nghe nói là ở Trung Hoa thần yêu thú, Lật Thiên chớp lông mày là nhảy lên, xem ra muốn đạt được cái kia một chậu dung can thủy, tuyền không phải là chuyện dễ dàng gì tình. Đôi chiến hóa thần yêu thú, nếu như một chỉ hai cái, đến vẫn không coi vào đâu, cần phải là thành đàn xuất hiện, cái kia chính là chàng sinh tử đại kiếp, đến lúc đó liền xem ai thoát được nhanh. Về phần hợp thể kỳ giao vương, lật thiên ngược lại là không có đa tưởng, chỉ cần cảm giác đến tí xíu hợp thể khí tức, tu sĩ gầy gò tuyệt đối sẽ lập tức bỏ chạy. Hợp thể tu sĩ cùng hợp thể giao vương, đó cũng không phải là một cái khái niệm, yêu tộc hung tàn, lật thiên thế nhưng mà tràn đầy cảm khái, chính hắn yêu tính buộc phát sau cái chủng loại kia thô bạo chính là chứng minh tốt nhất và hợp thể kỳ giao Vương Nếu yêu tính đại pháp, cái kêu căn bản chính là một trường Hạo kiếp hóa thần kỳ tu sĩ tại hắn trước mặt chạy trốn tỷ lệ cũng đem cực kỳ xa vời cảm giác lấy mục kiếm âm trong cơ thể hóa thần trung kỳ tu vi lật thiên cũng có chút khó hiểu xem ra vị này mục ra thiếu ra hẳn là có chút bảo vệ tính mạng thủ đoạn nếu không có như thế cũng sẽ không đánh lên kỳ lân giáp chủ ý đối với dẫn xuất diễm kỳ giao loại này gì thú mục Huynh có lẽ sớm có ý định Không biết việc này ngoại trừ ngoài ta người, cái kia người thứ ba, là ai đây này? Mặc dù mục kiếm âm lang thang không bị trói buộc, nhưng mà tuyệt không phải cái gì lô mãng thế hệ, đối với dẫn xuất dị thú phương pháp xử lý, lật thiên cũng liền không tại nhiều hỏi, mà là hỏi thăm về mục kiếm âm sớm đã ước hẹn cái thứ ba tu sĩ. Đã cùng hàn gia kết xuống thâm cựu lật thiên, nếu là lần này trải qua nguy hiểm đồng bạn trong có vị hàn gia đệ tử, hắn có thể phải lần nữa tính toán một phen, có thể hay không tham dự trong đó đã thành cái nào cũng được. Bây giờ Lật Thiên là ở Tô Gia Trấn, có Tô Gia lão Tổ Tòa Trấn, liền tính toán vị kia Hàn Gia lão Tổ Hàn thành tức giận đến nổi điên, cũng không dám tại Tô Gia Trấn động thủ săn giết hắn vị này Tô Gia con non rể. Chỉ khi nào ra Tô Gia Trấn, Lật Thiên cũng liền đã mất đi Tô Gia lão Tổ che chở một khi lại để cho người của Hàn Gia phát hiện, có lẽ liền đưa tới một trường kiếp nạn. Vị kia cũng là của ta một cái hảo hữu, là khởi ra đệ tử, gọi là Há Bay, Tu Vi đã đến hóa thần hậu kỳ, nhưng mà hắn nơi này có chút vấn đề Nói xong, mục kiếm âm dơ lên ngón tay chỉ đầu của mình, thần bí địa thấp rộng nói ra, là cái kẻ ngu. Nhìn xem mục kiếm âm cái kia bộ hèn mọn bị hồi thần thái, lật thiên một hồi im lặng, có phải hay không vị này mục ra thiếu ra, vì thu thập chút ít kỳ lân lân phiến, cố ý tìm chút ít khờ ngốc chi nhân tương trợ, nói như vậy, mình ở trong lòng của đối phương, chẳng phải là cũng là một đướng ốc. Liếc qua mục kiếm âm, lật thiên đẻ xuống trong lòng bất đắc dĩ, đối với trong miệng cái kia tu vi dùng hóa thần hậu kỳ kẻ đần Lại đại cảm thấy hứng thú. Lật thiên có thể không tin đối phương trong miệng kẻ đẩn, là chân chính ngu si thế hệ, có cái đó cái kẻ ngu có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ cái kêu ngốc một trong tự, chỉ cũng chính là chất phác đi một tí mà thôi. Hà bay, nghe danh tự liền đủ ngốc được rồi chứ, ha ha, nhưng mà người khác cũng không tệ lắm, buồn công tử liền đưa thích cùng loại này ngây ngốc cường giả trở thành hảo hữu chí giao, người ở phía sau ôm hắn một tay, chỉ sợ qua cái vài năm hắn đều hồi nhưng mà mùi vị đến. Mặt mày hớn hở mục kiếm âm, đột nhiên cảm thấy nói lỡ miệng, nhìn xem lật thiên cổ quái thần sắc, vội vàng xấu hổ điệu giải thích nói, liền tính toán trở lại mùi vị đến, cũng hay vẫn là hảo huynh đệ không phải, hát hát, hát hát. Vốn cho là tại thế gian này, quỷ buộc tam thốn đã xem như hèn mọn bị ở phía vưng rồi, bây giờ lật thiên trong lúc đó cảm thấy, chính mình lịch duyệt hay vẫn là quá mức nông cạn, cái này ra mặt đại pháp, căn bản chính là vĩnh viễn không chứng mực, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Không tại để ý tới đối phương như là hát hí khúc vẻ mặt biến hóa, tu sĩ gầy gò trực tiếp hỏi, vị kia ha bay, khi nào đến đây gặp nhau, chúng ta làm sao lúc khởi hành đây này? Hỏi thăm về thời gian sau đó, mục kiếm âm cũng thu hồi chính mình phong phú biểu lộ, véo chỉ tính to nói, nửa năm trước ta cùng hắn ước hẹn thời gian là một năm sau đó, như vậy nói cách khác, hiện tại hắn nên đã đến, ơn, thời gian không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta có thể xuất phát. chăm chăm vào mục kiếm âm chăm chú biểu lộ, Lật thiên khỏe mắt một hồi run dậy, vị này được coi là thật đúng là kỳ diệu, nửa năm trước cùng người ta hẹn rồi một năm sau gặp nhau, lúc này mới đã qua nửa năm người ta đã đến. Cái này sớm thời gian là không là quá dài điểm. Còn có nửa năm mới đến ước định kỳ hạn, mục huynh thế nhưng mà xác định, đối phương có thể sớm nửa năm liền phó ước mà đến. Mục kiếm âm nghe lật thiên khó hiểu hỏi thầm, lập tức lộ làm ra một bộ đã tính trước thần sắc, đắc ý nói nói, đúng vậy, ngay tại lúc này, một năm ước hẹn. Nửa năm hắn nhất định đến đây, cũng không phải là tiểu đệ biết cái gì tính toán tài tình chi pháp, và là vì. Lần nữa lộ ra cái kia bộ làm cho người hàm răng ngứa hèn mọn bị hồi thần thái, mục kiếm âm ra vẻ thần bi nói, bởi vì hắn ngốc ca. Được xưng là kẻ đần khởi ra đệ tử, bây giờ lật thiên dù chưa gặp qua, nhưng lại là khắc sâu ấn tượng, nếu như Đông Châu thực sự cùng đối phương hẹn rồi một năm sau gặp nhau, chính mình lại sớm nửa năm sẽ tới cái này ngốc trùng hóa thần cứng giả, tu sĩ gầy gò có thể không ngại cùng hắn thành làm hào hữu Ngốc người sao, luôn luôn chút ít lưu manh bế tắc bế tắc, nội tâm vẫn thiếu cùng dây cùng, đối với du lịch thời điểm đoạt được chỗ tốt, tất nhiên là sẽ không như vậy chú ý mới là Đã vị kia há bay, là mục kiếm âm ước hẹn người thứ ba, lật thiên cũng liền không lo lắng, chỉ cần không phải hàn ra đệ tử, với hắn mà nói cũng cũng không sao uy hiếp. Tự nhận là đoán chắc ngày mục kiếm âm, lúc này cũng gấp khó giàn nổi, giống như cái kia bộ dị bảo kỳ lân giáp đang tại hướng về chính minh mắc, vì vậy cùng lật thiên ra ủy xuân phượng thẳng đến tô ra bên ngoài trấn theo mục kiếm âm hướng hươngấn bước ra ngoài tu sĩ gầy gò lại quay đầu mắt nhìn trấn tây cao ngất toàn phương tháp rồi sau đó liền cùng mục kiếm âm đi ra bên ngoài chấn vừa mới bước ra tô ra chấn mục kiếm âm liền dơ lên vung tay lên một chỉ tinh xảo phi thuyền dị bảo Đỗng nhiên hiện hiện mà ra mặc dù không lớn lại tinh xảo xa hoa như là một gian di động tiểu nhân cung điện bình thường bên trong phủ lên tơ ngỗng đại thảm lũ lấy viền vàng rộng bàn ghế rửa lớn thượngầy đầy chén vàngán Ngọc còn kém tại nhảy ra mấy cái tỷ nữ hạ nhân rồi. Nhìn qua đối phương xa hoa phi hành dị bảo, lật thiên cũng là rất là cảm khái cái này thế ra đệ tử thủ bút, chỉ là dùng để thay đi bộ phi hành dị bảo, bố trí được như thế vàng son lộng lẫy dường như một gian kết bạn cung điện, xem gia vị này mục kiếm âm, thật sự là ăn no dỗi việc. chương 541, kẻ đần khởi phi, áo trắng mục kiếm âm, tại lật thiên ánh mắt quái dị xuống, lộ ra dương dương đắc ý, khoa tay muối chân cái mời thủ thế Đem vị này lật huynh làm trên phi thuyền Rồi sau đó một cỗ linh lực thúc ra khống chế lấy cái này xa hoa phi hành dị bảo Xa xa đi xa Toàn phượng tháp 7 tầng ở bên trong Tô gia lão tổ có chút những mày Hắn đã cảm giác đã đến lật thiên rời đi Nhưng lại không ngăn trở Giống như cực kỳ tín nhiệm đối phương sẽ không như vậy chạy trốn Người cái này tô gia lão tổ Tâm thế nhưng mà khá lớn Sẽ không sợ tiểu tử kia vừa đi không quay về Hứa mất người đại kế Trong góc Một đạo bóng đen theo một hồi âm khí hiện hiện, hóa thành một cái lao giả bộ dáng, thần sắc buồn cười địa nhìn qua tô ra lao tổ. Dám ở hợp thể cường giả trước mặt khoe khoang khoác lác, ta cũng không nhận ra hắn là tùy tiện vừa nói, hơn nữa đề cập trùng kích hợp thể cần có 5 chủng cực phẩm linh thạch thời điểm. Thần sắc của hắn mặc dù không thay đổi, thế nhưng mà trong mắt ánh sao lại đại thịnh, cái kia rõ ràng chính là một loại khát vọng, trở thành cường giả khát vọng. Hình như cũng không nhận thấy được âm quỷ lão giả trong lời nói chào phúng Tô gia láo tổ như có điều suy nghĩ nói, thật sâu chấp nghiệm, chỉ biết làm cho người càng thêm hãm sâu tại đây phần khát vọng trong, thẳng đến không cách nào tự kiềm chế. Hắn sẽ không bỏ qua một năm sau cái kia chẳng thi đấu. Thu hồi bao phủ cả tòa tô gia chấn linh thức, tô gia lão tổ lần này giống như mới dư vị đi ra âm quỷ lão giả trào phung khẩu khí, lập tức tức giận nói, liền tính toán tiểu tử kia chạy, ta cũng không quá đáng là đáp đi một tí tài liệu mà thôi, cái này bàn cờ, ta cũng không tin vẫn có thể thua. Tục danh gọi là Tô Phản Khải Tô Gia Lão Tổ, giống như tại cùng tên của mình phân cao thấp bình thường, và xa xa cái con kia phi thuyền, sớm đã biến mất dưới ánh mặt trời bên trong. Lật thiên lúc này tiến lên phương hướng, là Đông Châu Tây Bắc, cũng chính là cái kia chỗ mấy năm trước tìm kiếm khổ liên địa vực, trải qua qua vài ngày nữa phi hành, một ít lớn nhỏ không đều đầm lầy cũng đã xuất hiện tại dưới chân. Mục kiếm âm chỗ đề cập địa tâm dung nham, có thể không Đông Châu mặt đất, mà là tại Đông Châu cái này tòa cự đại Phù đảo mặt sau Tây Bắc đầm lầy tại đi phía trước đi, cũng sắp đã tới rồi Đông Châu biên giới, xuôi theo Đông Châu biên giới hướng phía dưới, sẽ gặp nhìn thấy Đông Châu mặt sau, đó là mọi chỗ lồi lõm phức phòng mặt đất, như là chiều cao bất đồng sân mạch, nhưng mà lại không phải là cắt đất, mà là vô số khối đẻ ép cùng một chỗ cực lớn nham thạch. Nơi đó bị xưng là Đông Châu Điệu Tâm, hắn diện tích cùng Đông Châu chính diện lớn nhỏ, nhưng lại là một chỗ cực hiểm chi địa. Điệu Tâm cũng chính là Đông Châu mặt sau, chỗ đó chẳng những sinh tồn lấy một ít đặc thù yếu tố Đối với tu sĩ mà nói, còn có chí mạng nhất một điểm, cái kia cũng không cách nào đáp xuống. Địa tâm chỗ cấu tạo cơ bản cũng là một mảnh vỡ vụn đá núi kết cấu, cực nhỏ có dung người chỗ đặt chân, trừ phi có thể treo ngược trên không trung, hoặc là trốn vào nham thạch, nếu không có thể không ai có thể đầu to hướng xuống đứng thẳng hoặc hành động. Một khi phi hành dị bảo bị hủy, hoặc là linh lực hao hết, tham dò Đông Châu địa tâm tu sĩ sẽ rơi xuống tiến phía dưới năm màu vân hải, năm đó Lật Tiên gặp phải hoàng phủ gia cự lúc cũng là bị nội nhận là là một cái tìm kiếm điệu tâm và rơi xuống tại Vân Hải Tham Lam tu tiên giả mà thôi. Đông Châu điệu tâm, sinh trưởng lấy một ít khan hiếm linh ảo, nhưng mà lại cũng đều thập phần che giấu, muốn tìm kiếm có thể cực kỳ khó khăn, bởi vì điệu tâm quá mức khổng lồ, cái kia căn bản chính là toàn bộ Đông Châu móc ngược, liền tính toán hóa thần tu sĩ ở chỗ này qua lại, cũng sẽ cực kỳ cẩn thận. Và tìm kiếm điệu tâm, phương pháp tốt nhất chính là độ thổ, thúc dục có thể độn xuống điệu tâm đán núi bên trong thổ độn chi thuật. Mượn nhờ nhờ đàn nuôi chi lực, tu sĩ thi triển độn thổ cũng có thể dừng lại ở trong đó và không cần lo lắng rơi xuống kiếp vân hải, mặc dù té xuống cũng sẽ không hám sâu trên biển, nhưng mà cái loại này xa khoảng cách xa, có thể không phải bình thường tu sĩ có thể ở đơn giản bay trở về, ít nhất nguyên anh phía dưới, một khi ở lại vân hải, gần như chính là cái chờ chết kết cục. Đối với điệu tâm, Lật Thiên cũng hiểu rõ một ít, nhưng mà nhưng lại không biết trong lòng vẫn tồn tại dung nham và mục kiếm âm tại khống chế phi thuyền đi tới tây bắc đầm lầy sau đó liền giảm xuống tốc độ, khi thì hướng về dưới chân đầm lầy tràn ra một mảnh linh thức, giống như đang tìm kiếm cái gì. Liên tiếp hai ngày, Lật Thiên cùng mục Kiếm Âm một mực bồi hồi tại đây mảnh đầm lầy khu vực, là ngày hôm sau sắp vào đêm thời điểm, mục Kiếm Âm thần sắc dỗng nhiên vui vẻ, án lấy linh thức cảm giác, thúc dục phi thuyền hướng dưới chân cái này mảnh đầm lầy đánh xuống. Theo phi thuyền hàng lâm, vốn là bình tĩnh đầm lầy thượng đột nhiên toát ra một hồi bá khí, giống như ở dưới mặt có chỉ cá lớn bình thường, và sau một lát Tại một hồi bùn nhão quay cuồng bên trong, một quả tròn căng láo đại đột nhiên từ bùn trong chui ra. Nhìn xem trong veo đầm toát ra tượng đất, Lật Thiên cũng là một hồi rất hiếu kỷ, và mục Kiếm Âm lại cười to nói, "Khởi huynh." "Ha ha, ngươi quả nhiên thủ lúc." Cao hứng bừng bừng hét lớn ở bên trong, lại mang theo mục Kiếm Âm một tia ý chào phúng, và chui ra vũng bùn tựa đất, phản phất chưa tỉnh bình thường, lại cũng đi theo ngốc nọ nụ cười, "Hắc hắc, hắc hắc, Kiếm Âm, ngươi tới được cũng không muộn nha." Tô môi trong lời nói. Mục kiếm âm hào hứng, bị đối phương cái này một câu kiếm âm cho phá hủy được phá thành mảnh nhỏ, áo trắng Mục gia thiếu gia lập tức sắc mặt trầm xuống, quắc, đều nói qua bao nhiêu lần rồi, gọi ta mục kiếm, hoặc mục thiếu gia. Hình như bị mục kiếm âm gầm lên cho lại càng hoảng sợ, trong ao đầm tượng đất lập tức khẽ giật mình, thò ra một chỉ bùn tay đến vút vút đầu, sau nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ giống như nói, mục kiếm. Hắc hắc, kiếm âm, ta đã biết. Mục kiếm âm hai đạo mãy kiếm lúc này đều nhanh ngưng tụ thành cái xuyên tự. Vẻ mặt không thể làm gì, nói liên tục lời nói hào hứng đều giống như đã không có, chỉ là vô lực mà đối với phía dưới phất phất tay, ý bảo đối phương đi lên. Gặp mục kiếm âm mời đến, tượng đất lập tức vui vẻ, đống nhiên từ trong ao đầm thoát ra, căn bản cũng không có vận dụng linh lực, càng lấy bản thể trực tiếp nhảy ra vũng bùn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, dường như một chỉ hình người yêu thú. Nghe thấy đối phương phá bùn mà ra động tĩnh, mục kiếm âm cái kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lập tức biến thành nghi hoặc rồi sau đó trong nháy mắt đổi thành hoảng sợ. Đừng! Vâng! Vừa mới uống ra một cái đường tự, mục kiếm âm cái này phi thuyền dị bảo lập tức một hồi lay động, hình như đã trúng một cái pháp thuật, và trong ao đầm tượng đất, nghiệp dị đứng ở phi thuyền trên, toàn thân bùn càng là bắn tung tué cả thuyền. Đừng lên đến nha! Mục kiếm âm hữu khí vô lực mà nói ra nói đã chậm thoại ngữ, nhìn nhìn liền chén rượu ở bên trong đều bị rót đầy đâu bùn nháo, lập tức che cái chán. Vào đầm lầy tượng đất Đúng là mục kiếm âm theo như lời kẻ dẫn, Khởi Phi và Lật Thiên lúc này cũng đang tại có chút hăng hái địa đánh giá cái này thật có chút khở ngốc hóa thần cường giả. Từ dung mạo xem, cái này Khởi Phi thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi trên dưới, thân thân thể to lớn rộng, đúng là một tên mập, hơn nữa đỉnh đầu chân bóng không có một sợi tóc, lộ ra càng thêm khờ đốc, nhưng mà cái này Khởi ra bàn tử, trong cơ thể ẩn ẩn nhấp nhô hóa thần hậu kỳ cảnh giới chấn động, hắn tu vi so Lật Thiên cùng mục kiếm âm cũng cao hơn ra da nhất giai. Kiếm âm, cái này chẳng lẽ chính là ngươi nhà lão đại? Hắc hắc, ngươi tổng nói khoác nhà của ngươi lão đại thân thể khỏe mạnh, hôm nay xem như gọi ta cho bắt được. Khởi Phi run rẩy đầy người bùng não, nhìn qua Lật Thiên ngu ngơ nói, không đợi tu sĩ gầy gò dư vị qua đối phương những lời này để, một chỉ thịt đôn đôn đại nắm đấm dĩ nhiên vô thanh vô tức địa công tới. Đối phương ra quyền cũng chưa lộ ra một tia linh lực, tốc độ kia cực nhành càng là giống như quỷ mị, Mục Kiếm Âm vừa mới nghe được Khởi Phi mở miệng, lập tức cảm thấy không ổn muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Khởi phi trong miệng theo như lời lão đại, chính là mục kiếm âm đại ca, mục gia chủ nhà còn trai trưởng, mục thạch, và mục kiếm âm cũng thường xuyên cùng khởi phi đại khẳng cái kia vị đại ca như thế nào như thế nào cường đại, không nghĩ tới hôm nay bị cái này người đần lầm đem lật thiên trở thành đại ca của hắn. Khởi phi năng lực có bao nhiêu, mục kiếm âm thế nhưng mà biết rõ chi tiết, đông châu phía trên hóa thần nhân tộc, không nói chuyện pháp bảo tu vi, nếu là bằng vào thân thể Có hai người đáng được xương thượng quái vật hai chữ, một cái chính là Mục Kiếm Âm đại ca Mục Thạch, cái khác chính là vị này kẻ Đần Khởi Phi. Tại Mục Kiếm Âm trong lòng, cái kia từ nhỏ liền ngâm mình ở chân linh trong huyết chỉ lớn lên đại ca, hắn thân thể cường hãn, dĩ nhiên không thua một ít Nguyên Anh kỳ yêu thú rồi, và vị này trời sinh một bộ La Hán cốt Khởi Phi, càng là có thể cùng đại ca của hắn tại thân thể chi lực thượng ganh đua giải ngắn kỳ nhân. Mặc dù Khởi Phi chưa bao giờ thấy qua Mục Thạch, thế nhưng mà Mục Kiếm Âm một khi nhìn thấy Khởi Phi, Tất nhiên hội thổi phồng một fan đại ca của hắn mục thạch, cũng không biết cái này mục ra lão nhị án lấy cái gì hỏng nội tâm, giống như tại huấn luyện đấu bò bình thường, đem kẻ đần khởi phi nhiều lần kích được tâm ngứa vô cùng, đều tưởng muốn cùng mục kiếm âm lao đại đến tỉ thí một phen. Dường như yêu thú phía thân thể kẻ đần, lúc này chỉ nhận là lật thiên chính là mục kiếm âm đại ca, không đợi mục kiếm âm kịp phản ứng liền công ra một quyền. Khởi phi, hắn không phải lão đại nhà ta, ngươi cũng đừng đem hắn đánh chết á. Đá. Biết rõ kẻ đần khởi phi một quyền này chi lực có nhiều đáng sợ mục kiếm âm, tại đối phương ra quyền sau đó lúc này mới kinh âm thanh hét lớn, cũng không có thường ngày cái kia phiên lang thang bộ dáng, quả nhiên là hiện ra một bộ lo lắng thần sát, hơn nữa trong cơ thể linh lực đều bị hắn mãnh liệt thúc rủ, muôn cứu vãn một phen sắp bị trọng thương là tiên. Bành! Một quyền vào thịt chầm đục, tại phi thuyền thượng phá lên, và chầm đục sau đó, gần như đem linh lực đã tràn ra mục kiếm âm, lúc này giống như một ngụm nuốt cái dưa hấu bình thường Đem hai mắt chừng được so như nhãn còn lớn hơn, cái cầm đều cơ hồ muốn rơi xuống đất. Mục kiếm âm kinh ngạc, đế tử chính tiếp được kẻ đẩn khởi phi cái kia chỉ một tay, lật thiên thần sắc không thay đổi, khỏe miệng lại vẫn mang theo nụ cười thẳng nhiên. Hơn nữa cái con kia gầy gò cánh tay, căn bản không có chút nào run rẩy giống như đối phương công tới đại nằm đấm, căn bản không mang theo một kia lực đạo. Khởi phi vốn là ngu ngơ thần sắc, lúc này cũng bắt đầu ngưng chọc lên, một quyền này của hắn chi lực, sợ không được có mấy ngàn cân trên dưới Mặc dù không phải toàn lực một kích, thực sự không có khả năng bị người dễ dàng như thế ngăn lại. Trong mắt đống nhiên nhảy động khởi một cổ mãnh liệt chiến ý, khởi phi cái con kia béo tốt trên cánh tay, lập tức hiện đầy từng khối vảy rắn đường vân, đúng là bị trong cơ thể chân long huyết mạch kích phát ra chân linh chi lực. Theo khởi phi một cánh tay thượng khắc thường, một cỗ càng cường đại hơn lực đạo chính chầm rãi đe xuống, cái này chỉ béo tốt cánh tay, như là một chỉ long trào bình thường, hướng về lật thiên bước tới. Khoe miệng nhàn nhạt vui vẻ Bắt đầu chậm rãi rút đi, lật thiên phát rắc đến đối phương đang nghe mục kiếm âm sau khi giải thích, chẳng những không có thu tay lại ý định, vẫn càng thêm ép sát, và cái con kia mập trên tay đại lực tại trong nháy mắt cũng đã gia tăng đến mấy vạn cân sức nặng. Cảm giác được đối phương chỉ sợ thật là một cái thiếu nội tâm, tu sĩ gầy gò thần sắc lạnh lẽo, thân thể chi lực cũng không giữ lại, một cố cùng bạo và khủng bố đại lực trong nháy mắt bạo lên, một cánh tay so sánh lực phía dưới, vậy mà trực tiếp đem kẻ đẩn khởi phi từ phi thuyền thượng cho quăng đi ra ngoài Trưng 542, do xét sơ sơ địa tâm, một bịch. Theo trong ao đầm dần dần khởi một mảnh bùn áo, vừa mới leo lên phi thuyền kẻ đần khởi phi, bị lật thiên từ trên thuyền trực tiếp cho ngã lại đầm lấy. Nhìn xem biến cố bất thình lình, mục kiếm âm như là tượng gỗ bình thường, ngơ ngác mà nhìn chầm chầm vào bị vung hồi đầm lấy cái tên mập mạc kia, trong đầu nhưng lại là trống giống. Gần như cùng mình cái kia yêu quái giống như đại ca đều tương xứng kẻ đần khởi phi, cứ như vậy làm cho nhân ra bay bổng địa cho ném đi đi ra ngoài mang theo hình như xem quái vật giống như ánh mắt, mục kiếm âm cổ quái địa nhìn về phía Lật Thiên và suýt nữa không có bị ngã vào đầm lầy cuối cùng khởi phi, lúc này lần nữa phù đi lên, lau một cái trên mặt bùn não, cười ngây ngô nói, "Hắc hắc, kiếm âm à, nhà của ngươi lao đại quả nhiên lợi hại." Theo mồm lời của, khởi phi lần nữa từ trong ao đầm nhảy lên phi thuyền, đối với Lật Thiên lớn tiếng hỏi, "Ta gọi khởi phi, khí lực của ngươi ghê gớm thật, ta có thể đánh không lại ngươi, ngươi gọi mục cái gì kia mà?" Tu sĩ gầy gò bất đắc dĩ nhìn cái này ngơ ngác mập mạp tu sĩ một cái, nói, tại hạ lật thiên, cũng không họ mụ. Lật lão đại, hát hát. Ngu ngơ bản tử thẳng cười ngây ngô sau nửa ngày, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, quay đầu hướng về phía mục kiếm âm hỏi, kiếm âm, nhà của ngươi lão đại như thế nào không họ mụ sao? Ai nói hắn là ta đại ca? Người cái kẻ ngu. Mục kiếm âm suýt nữa không có bị khởi phi cho tức chết, tức giận điểm mắng, mà đối phương mặc dù bị chửi kẻ đần. Lại một điểm cũng không tức giận, lần nữa hướng về Lật Thiên nói ra, ta cùng đệ đệ ngươi là đỉnh tốt huynh đệ, ngươi đã là hắn lao đại, chính là ta lao đại, hắc hắc. Hai vị áo bào trắng tu sĩ, vào lúc này là đồng thời thở dài, xem ra vị này tu vi đã đạt đến hóa thần hậu kỳ cứng, giả, đích thật là trong đầu thiếu một căn dây cung. Hắn gọi Lật Thiên, nhớ kỹ, không phải ta đại ca, là một vị bạn bè. Mục kiếm âm gần như sắp sụp đổ hét lớn ở bên trong, che kín bùn nháo phi thuyền thay đổi đầu thuyền. Hướng về Đông Châu biên giới bay đi, chật vật phi thuyền thượng nhưng như cũ truyền đến người đần ồm ồm thanh âm. Nhớ rõ rồi, lật thiên, lật lao đại, hát hát. Phong lưu phóng khoáng tay ăn chơi đệ mục kiếm âm, thêm một cái đẳng trước lưu manh bế tắc bế tắc kẻ đần khởi phi. Cái này đối với quái dị tu sĩ, tại lật thiên trong mắt thế nhưng mà càng thêm cổ quái, cũng không biết hai cái vị này là như thế nào thành làm hào hữu Tại lật thiên cảm thấy bất đắc dĩ bên trong, phi thuyền dần dần bay ra Đông Châu biên giới. Rồi sau đó hướng phía dưới cực nhanh địa rơi rụng, không lâu liền biến mất tại mênh mông cảnh ban đêm, biến mất tại Đông Châu mặt ngoài. Tay ăn chơi cùng kẻ đần, hơn nữa một cái yêu thân tu sĩ, ba người này kỳ quái tổ hợp, dần dần chim nghiêm tại Đông Châu bên dưới, tại một ngày sau đó, liền xuất hiện tại Đông Châu phản diện, địa Tông Trên đỉnh đầu, là một mảnh ngược lại vông thỏng đá núi thạch bích, phi hành tại Đông Châu phía dưới, tổng hội để cho người sinh ra một loại chính mình là ở bay lùi làm được gào giác nhìn qua đỉnh đầu vô biên vô hạn đá núi mặt đất tại Đông Châu phản diện trong bóng mở lật thiên ánh mắt dần dần lạnh lùng Đông Châu điệu Tâm đó là so Đông Châu mặt đất vẫn muốn thần bí đáng sợ nẩy thế giới nơi này rộng lớn con cùng yên tĩnh và tinh mịch phản phất là một cái thế giới khác trên đỉnh đầu hào không biên bờ bóng mở mang theo một cố nặng nghề áp lực Nếu là tâm tính không kiên thế hệ chỉ sợ tại đây điệu tâm đợi đến từ lâu rồi sẽ gặp tại trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi đối với người thường mà nói cực kỳ áp lực khu vực Đối với ba vị này cổ quái hóa thần tu sĩ nhưng thật giống như không hề uy hiếp. Sớm đã đem phi thuyền thanh lý được sạch sẽ mục kiếm âm, an ổn địa ngồi ở lật thiên đối diện, ngâm vào nước lấy một bình linh trà, kẻ đần khởi phi càng là đần độn địa trái xem phải xem, giống như đối với đông châu địa tâm cực kỳ hiếu kỳ. Nhìn xem đối diện hai người, lật thiên ngược lại là cũng có chút bội phục, đừng nhìn mục kiếm âm một bộ công tử phóng đáng bộ ráng, tại đây chỗ hiểm địa trong, lại không hề ý sợ hãi và cái kia khởi phi giống như căn bản cũng không biết sợ là vật gì. To như vậy Đông Châu phản diện, ba người đã phi hành gần 10 ngày, mặc dù không có gặp phải cái gì yêu thú, nhưng là cái kia cũ cảm giác bị đẻ nén cũng càng ngày càng mạnh, gián điệu tâm phi hành, cũng liền tương đương với bị một tòa lục địa áp lên đỉnh đầu, coi như là tâm của lật thiên tính, cũng dần dần cảm thấy có chút không khỏe. Đến không phải sợ hãi, mà là cái loại này hình như thiên điệu đều trở nên hẹp điên đảo cảm giác, thật sự không tính thoải mái. Hơn nữa thỏ ra linh thức càng mạnh, loại này cảm giác bị đẻ nén sẽ gặp càng lớn. Chầm rãi tính rơi xuống tâm thần, tu sĩ gầy gò rượi vào tâm tính đạm bạc cùng không sợ tính tình, hồn thỏa tại phi thuyền ở trong, nhưng mà tràn ra linh thức như trước cũng chưa giảm bất nửa phần, cảm giác lấy những nơi đi qua khu vực. Phi thuyền thượng ba người, ở thời điểm này, giống như liền thuộc lật thiên cẩn thận, cái kia nhị vị như là không có tim không có phổi bình thường, thưởng thức trà thưởng thức trà, ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh cũng không tiêu tan ra linh thức. Hình như đối với cái này đồng châu địa tâm, sớm đã quen việc dễ làm. Có lẽ là mục kiếm âm trước kia cũng nhiều lần đã tới nơi này đi. Lật thiên trong lòng mù mị tự suy đoán, nhưng mà sau một khắc, cặp kia lông mảy thành tu phong liền có chút nhau lên, cổ quái điệu nhìn phía chính khoan thai thưởng thức trả mục kiếm âm. Mục thiếu da lúc này thật đúng là như cái thiếu da bình thường, chân bắt chéo nhét lên, khép hở lấy hai mắt, giống như say mê tại lình trả hương khí bên trong, đối với phi thuyền thúc dục cũng chỉ là án lấy một cái phương hướng phi hành Mà đối với sắp gặp phải một chỗ hiểm địa càng là hào không thèm để ý. Ngoài mấy chục rặng đỉnh đầu, lùi lõm đá núi đã thay đổi một phen bộ dáng, không phải hình dạng mà là nhan sắc. Đen kịt, đen nhánh như mực. Mặc dù nơi này là đông châu mặt sau, có rất ít ánh mặt trời chiếu, nhưng mà tại sáng sớm cùng hoàng hôn thời điểm, vẫn có thể chiếu đến một ít ánh sáng, do đó thấy rõ chung quanh hình dạng mặt đất và xa xa cái kia mảnh nước sơn đen như mực khu vực, lúc này ở lật thiên trong mắt, nhưng lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Đó là một mảnh biên bức bộ dáng dị thú, lại không phải tầm thường biên bức, mỗi một chỉ đều có gần trượng lớn nhỏ, như là cự điêu bình thường, một chỉ chịu lấy một chỉ, ngược lại dán tại địa tâm đá núi, tối hôm một mảng lớn, sợ không được có mấy và nhiều. Cảm giác lấy cái loại này biên bức dị thú tương đương với kết đan khí tức, tu sĩ gầy gò mặc dù sớm đã phát giác, nhưng lại không ngôn ngữ, lật thiên cũng là cho rằng mục kiếm âm sớm đã phát giác đến khắc thường, nhưng mà dưới thân phi thuyền lại không có bất kỳ biến hướng dấu hiệu Như chưa hướng về kia chỗ yêu thú khu vực bay đi, Tâm mở miệng nhắc nhở, Lật Thiên suy nghĩ một chút liền không có nói cái gì đó, tại hắn nghĩ đến, hẳn là mục kiếm âm có né qua những yêu thú này phương pháp xử lý, hoặc là loại này yêu thú có sẽ không dễ dàng công kích tu sĩ đã tính. Bị mục kiếm âm thành thời tư thái sợ mê hoặc, Lật Thiên cũng không quá mức lo lắng, và cái này chỉ hoa lệ phi thuyền, nhưng dần dần bay vào đến cái kia mảnh trải rộng dị thú đen kịt khu vực, sắp rơi vào một hồi nguy cơ trong. Theo phi thuyền xâm nhập, Một cố nhàn nhạt hơi thở tanh hôi cũng tràn ngập và lên, hình như là một ít sớm đã hư thối nhiều năm huyết nục, tản ra làm cho người chán ghét mũi tanh. Nhấp lấy linh trả mục Kiếm Âm, lúc này không kiên nhẫn điệu như, như mày, dẫn theo cái mũi tỉ mỉ địa nghe thấy sau nửa ngày, vậy mà sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhìn qua xa xa đỉnh đầu, mà lúc này, phi thuyền cũng đã xuất hiện tại những treo ngược kiên lấy cực lớn biên bức dị thú phía dưới. Thấy được đỉnh đầu đông ngịt địa một mảnh dị thú, mục Kiếm Âm lập tức cuồng loạn điệu mắng, khởi phi ngươi cái kẻ ngu. Lớn như vậy mảnh yêu ma ngươi đều không thấy sao. run rảy tiếng mắng ở bên trong, lộ ra mục kiếm âm sợ hãi, rồi sau đó vị này mục thiếu ra cũng không có cái kia phần thưởng thức trà rảnh rỗi tình, toàn thân linh lực bạo khởi phía dưới, khống chế lấy phi thuyền quay đầu bỏ chạy, trong miệng vẫn không quên phản nàn, mang một cái kẻ ngu không bất lo, mang hai cái lại càng không bất lo. chương 543, do xét sơ sơ địa tâm, 2. Bất đắc dĩ địa nghe đối phương phản nàn. Lật thiên lúc này cũng đã minh bạch mục kiếm âm vì sao một mực lộ ra như vậy nhả nhã, cái kia rõ ràng chính là vị này mục ra thiếu ra, đem cảm giác cảnh vật chung quanh công tác, tất cả đều giao cho hắn cùng với khởi phi, và chính mình thành cái vung tay trường quài, chỉ để ý khống chế phi thuyền. Bị đối phương đem mình cùng kẻ đần khởi phi quay về làm một loại, tu sĩ gầy gò ngược lại cũng không có cái gì nào ý, mà là mang theo thật sâu khó hiểu, cảm giác lấy trên đỉnh đầu một mảnh kia như là song cả giống như phập phòng dị thú xuất từ mục kiếm âm trong miệng yêu ma một tử, Lật Thiên Thế nhưng mà đầu hồi nghe nói, yêu thú cùng ma vật hắn đều rõ ràng, nhưng này yêu ma chỉ vậy là cái gì, chẳng lẽ là chuyển thừa có yêu thú cùng ma tộc huyết mạch cổ quái dị thú. Không đợi Lật Thiên hỏi thăm, đỉnh đầu dị thú bảy dĩ nhiên điên cuồng hẳn lên, và dưới chân phi thuyền càng lạ như là một chỉ xâm nhập cơn sóng gió động trời thừa nhỏ. Treo ngược tại trên sơn nham biên bước thú, đã phát giác đã đến phi thuyền, rồi sau đó kỳ dị cùng lúc tỉnh lại, mở ra một đôi màu đỏ tươi hai mắt. Bắt lấy đá núi cự chảo càng là bỗng nhiên bông ra. Trung quanh như là hạ nổi lên một hồi màu đen mưa to, tại phiến khu vực này nổi biên bức dị thú, là con thứ nhất vỗ cánh và khởi thời điểm, liền dồn dập dữ tợn, hơn nữa mỗi một chỉ dị thú trong cơ thể, vốn là cái loại này kết đan trái phải khí tức càng là bỗng nhiên biến đổi, gần như nhảy lên tới tiếp cận Nguyên Anh. Phát giác đến biên bức dị thú khí tức rõ ràng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, Lật Thiên thần sắc cũng bỗng nhiên biến đổi, mặc dù loại này dị thú vẫn không đạt được Nguyên Anh tu sĩ tình trạng. Thế nhưng không có kém bao nhiêu rồi, một khi bị cái này mấy vạn chỉ dị thú vây công, liền tính toán hóa thần cứng, giả, cũng đem lâm vào một hồi nguy cơ. Phô thiên cái địa dị thú, dùng số lượng đền bù cảnh giới, và chung quanh càng là vang lên cực kỳ cổ quái trầm thấp gào thét, giống như bị nhéo ở cổ con vịt bình thường, khó nghe và âm trầm. Dị thú tuy nhiều, nhưng điều lật thiên kinh dị, cũng không phải là loại này đáng sợ chẳng cảnh, mà là là những biên bức kia dị thú sau khi tỉnh lại, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh nhàn nhạt khí Rơi xuống và ở dưới dị thú, dồn dập chấn động lấy một đôi cánh bằng thịt, lần nữa bay lên, rồi sau đó lao thẳng tới phi thuyền. Lật thiên cũng bất chấp tìm tòi nghiên cứu chung quanh ma khí chính là nơi phát ra, trở tay tế ra chín chôi pháp bảo đoàn thủy. Phát giác đến ham sâu dị thú bầy, mục kiếm âm lập tức hổn hển địa một bên hết sức thúc dục phi thuyền, một bên quát to, kẻ đần, gấm lũa cái rủ. Chòe nụ à toài. Hắc hắc, được rồi. Theo khởi phi ồm ồm tiếng quát Vị này kẻ đần trong cơ thể vậy mà kim quang loại lên, rồi sau đó một thành cực lớn quái cái dù liền xuất hiện tại phi thuyền trên, gần như đem trọn cái phi thuyền đều gắn vào trong đó. Quái cái dù không có cái dù cốt, chỉ là một cây cái dù trôi chống một vòng hình tròn cái dù mặt, hơn nữa cái kia cổ quái cái dù mặt vậy mà hình như một tầng hoàng tranh tranh tơ lụa bình thường, nhưng mà một cố cường đại linh lực chấn động, đồng nhiên đem chung quanh phụ kín. Cảm giác đến cái này trôi cực lớn quái cái dù phát tán khí thức. Tu sĩ gầy gò lập tức trong nội tâm khẽ động. Linh bảo đã vượt qua cực phẩm pháp bảo chấn động, biểu thị kẻ đẩn khởi phi cái này trôi quái cái dù cấp bậc và quái cái dù mới vừa xuất hiện, đã nhào tới phi thuyền phụ cận một ít biên bức dị thú lập tức bị cái này linh bảo khí tức chỗ chói nhiếp Dị thú ngây người một lúc công phu, Cực lớn quái cái dù lần nữa đã bắt đầu dị động, vậy mà cấp tốc địa xoay tròn, giống như một đạo cự đại màu vàng gió lốc, đem chung quanh mấy chục chỉ biên bức dị thú xoắn nhập trong đó. Một lát sau cũng đã hài cốt không còn. Cương Đại Linh bảo, vững vàng địa phòng ngự rừng nôn nóng trốn phi thuyền, chỉ là mục kiếm âm hoảng sợ thần sắc nhưng lại không rút đi nửa phần, như cũ thúc dục xuất toàn lực, khống chế phi thuyền bay nhanh. Cẩn thận địa nhìn chăm chú lên chung quanh tình hình, lật thiên lúc này có chút khó hiểu, cái này quay cái dù dị bảo huy lực có thể nói là thật lớn, phòng ngự rừng cái này chỉ phi thuyền cũng có thể không tính việc khó, thế nhưng mà mục kiếm âm vì sao vẫn là một bộ chờ đợi lo lắng chật vật bộ dáng. Chẳng lẽ loại này biên bức dị thú, còn có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích? Trong lòng nghi hoặc vừa lên, lật thiên liền phát giác phi thuyền chung quanh cái kia cố nhàn nhạt ma khí, theo mấy chục chỉ dị thú bị rào sát, lại đột nhiên lúc này càng thêm mãnh liệt nồng đậm, giống như những vỡ vụn kia dị thú trong cơ thể, đều tràn đầy ma khí bình thường, bị săn giết sau còn có thể phóng thích mà ra. Là vô số chỉ biên bức dị thú như là một mảnh báo cắt che giả măng mọc địa bị quái cái dù rào sát sau đó Lật Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kia ma khí chính là nơi phát ra, chính như suy đoán của hắn, nồng đậm ma khí chính là xác thực là tới từ ở biên bức dị thú trong cơ thể. Hình như từng tích tràn đầy ma khí chính là khí cầu, loại này biên bức dị thú bị chết càng nhiều, xung quanh ma khí liền càng thêm sạc sỡ, đến cuối cùng, xung quanh vậy mà một mảnh đen kịt, liền phi thuyền trên đều hiện đầy nồng đậm ma khí, hình như ba người đã xa vào đến ma giới trong. Quái dị biên bức yêu ma, phóng xuất ra nồng đậm ma khí Và tại này cổ càng ngày càng nhiều ma khí trong, những thứ khác dị thú cũng rất giống càng thêm hương phấn cùng khát máu, hắn trong cơ thể khí tức chấn động cũng dần dần biến thành nguyên anh cảnh giới. Phát giác đến chung quanh dị thú biến đổi lớn, tu sĩ gầy gò cũng rốt cuộc hiểu rõ mục kiếm âm một mực kinh hãi thân sắc, dị thú chết càng nhiều, chung quanh ma khí liền càng dày đặc, và ma khí càng dày đặc, loại này thân ở ma khí bên trong dị thú, thực lực sẽ gặp càng mạnh. Được gọi là yêu ma dị thú, hình như bày ra một loại không cách nào khuyên tuần hoàn Đem ba vị hóa thần cường giả dần dần lôi vào hiểm địa Mục kiếm âm kinh hãi thần sắc Ở chung quanh ma khí càng thêm nồng đậm bên trong Trở nên càng thêm hoảng sợ Như là rơi bấy dập khốn thú bình thường Lộ ra có chút củng loạn Hai mắt ánh sao bên trong càng là mang theo một loại bỏ mạng điên củng Loại này thần sắc cũng không giống như là hóa thần tu sĩ ứng nên xuất hiện Là vị này mục thiếu da hoảng sợ hiểu tới cực điểm sau đó Khoát tay Vậy mà đem chính mình vốn là thưởng thức trả cái kia chỉ chén trái lên Mục kiếm âm nhìn như quái dị cử động, tại sao một khắc lại bộc phát ra kinh người vi lực, là hắn dơ lên chén trà trong tay sau đó, chung quanh tràn ngập và khởi ma khí vậy mà như bị ngưng động, mà ngay cả đỉnh đầu cái kia kiện linh bảo quái cái rủ, đều giống như ngừng lại một chút. Kỳ lân chén, chén lưu ly, dung linh chi quang, mở cho ta. Theo mục kiếm âm một tiếng tràn ngập phong điên hét lớn, đem chén trà đảo ngược phía dưới, ở đằng kia chỉ nhìn giống như bình thường trong chén trà, vậy mà chảy ra một mảnh quang Đúng vậy chính là quang. Một mảnh cơ hồ bị ngưng kết thành thực chất ánh sáng, như là như nước chảy ánh sáng, hữu hình và không chất, tại bay trong đỏ nổ tung một mảnh tinh mang, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, xa xa nhìn lại, cái này chỉ hoa lệ phi thuyền, giờ phút này chính như là một vòng ánh sáng mặt trời sáng chói. Cảm giác lấy chung quanh rừng rực ánh sáng, Lật Thiên trong ánh mắt càng là tình quang bùng lên, tu sĩ gầy gò, đối với mục kiếm âm, cái này chén lưu ly, thế nhưng mà sinh ra thật lớn rất hiếu kỳ liền trùng quanh những bao phủ kia tại đây mảnh hào quang bên trong biên bức dị thú, đều không tại chú ý. Tương đương với linh bảo khí tức chấn động bên trong, lại xen lẫn một loại khác rừng rực khí tức, thương cổ, cường đại, như là long uy. Chân linh khí tức. Trong nháy mắt, Lật Thiên gần như có thể kết luận cái này chén lưu ly li chỗ phóng thích uy lực trong, bao hàm lấy một cỗ tinh thuần chân linh khí tức, cùng long lân phượng vũ gần như giống nhau, lại càng thêm tinh thuần, giống như một loại chân linh huyết nhục lại hiện ra. Chẳng lẽ cái kia kiện dị bảo chén lưu ly li? là do chân linh huyết cốt luân chế. Mục kiếm âm tế ra linh bảo nháy mắt, Lật Thiên đã suy đoán ra cái này dị bảo phẩm giai cùng cấu tạo, là cái này mảnh khủng bố hào quang qua đi, phi thuyền trước mặt đã không tiếp tục dị thú, chỉ còn lại có sau lưng, cái kia mảnh như cũ mãnh liệt đánh tới cực lớn đàn biến bướm. Thủy trung tràn ngập ở chung quanh ma khí, bị mục kiếm âm một chiêu này phía dưới hoàn toàn đánh sơ sát, tại ma khí trong trở nên chậm chạp phi thuyền cũng bỗng nhiên gia tốc, chạy ra khỏi cái này mảnh hiểm địa. Cấp tốc chạy như bay bên trong, Mục Kiếm Âm mặc dù mượn nhờ cái này cường lực một kích đem dị thú càng vùng càng xa, nhưng mà hắn mặt thượng lại hiện ra một tia bệnh trạng đỏ ửng, hình như say rượu tử quỷ, nhìn xem có chút quái gì. Như vậy chút ít thú, ngươi cũng vận dụng dung linh chi quang, Kiếm Âm nha, lá gan của ngươi giống như càng ngày càng nhỏ rồi. Đem Linh bảo quái cái dù thu hồi, khởi phi hướng lấy phình bụng đứng tại đôi thuyền, nhìn qua đằng sau theo đuổi không bỏ biên bức dị thú, có chút hâm mộ nói, nhìn xem nhà của ngươi lão đại, người ta ngay cả nhúc nhích cũng không Ngươi lại sợ thành như vậy. Ta đã nói rồi, hắn không phải ta đại ca, lá gan của ta là nhỏ, có thể ngươi cũng càng ngày càng tròn váng. Không giống với dĩ vạng đấu khí, mục kiếm âm lúc này chỉ là trầm giọng nói ra, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động lúc này, trên mặt đỏ hừng đang tại trầm rãi rút đi. Vừa rồi nếu là dựa vào khởi phi cái kia trôi gấm lũa cái rù, liền tính toán chung quanh trải rộng nguyên anh cấp bậc dị thú, ba vị này hóa thần cường giả có lẽ cũng không có nguy hiểm gì, tại lật thiên xem ra. Mục kiếm âm vận dụng cái loại này cường đại đến gần như có thể đạt tới hợp thể cường giảm một kích chi lực sắt chiêu, nhất định có cực kỳ nghiêm trọng một cái giá lớn, và đối phương trên mặt đỏ ửng, cũng nghiệm chứng Lật Thiên suy đoán. Cũng chưa tìm kiếm đối phương cường đại sắt triều, Lật Thiên đợi đến lúc mục kiếm âm thần sắc khôi phục bình thường, mới mở miệng hỏi, thứ cho tại hạ cô lẩu quả văn, cái này yêu ma chi thuyết hay vẫn là đầu hồi nghe được, không biết yêu ma cùng yêu thú, đến cùng có gì khác biệt. Đè xuống cấp tốc nhảy lên tâm mạch, Mục kiếm âm một chiêu này phía dưới, mặc dù uy lực cực lớn, thực sự vận dụng chính mình chân linh huyết mạch, cái kia kiện dị bảo chén lưu ly, đúng như là lật thiên suy đoán cái kia giống như, là do chân linh kỳ lần phía cốt luyện chế và thành, tương đương với linh bảo cấp bậc, nhưng mà lại có thể động dụng vượt qua linh bảo uy lực, hắn một cái giá lớn, cũng chính là tỉnh lại tự trong thân thể chân linh huyết mạch. Chân linh huyết mạch cùng chân linh chi lực có thể khác nhau rất lớn, chân linh thế gia đệ tử, tại nguy cơ lúc có thể thúc dục chân linh huyết mạch nhưng không cách nào vận dụng chân linh chi lực, chỉ có thiên phu cực kỳ đặc dị khan hiếm tu sĩ mới có thể thúc dục huyết mạch bên trong chân linh chi lực, trở thành thuần túy bản thể lực lượng, dùng để đối địch, tựa như một thân la hán cốt kẻ đần khởi phi, cùng mục kiếm âm đại ca mục thạch. Mục kiếm âm là cái phong lưu chi nhân, cũng là nhát gan chi nhân, đối với mình bộ dạng này nhân tộc tu sĩ bản thể, nhưng hắn là chân quý cực kỳ, hơn nữa gần như đã đến một loại đừng người không thể thuyết phục tình trạng, lúc bình thường khá tốt, một khi gặp phải có thể uy hiếp được bản thân cảnh. Vị này mục da nhị thiếu da căn bản không để ý tới một cái da lớn, do đó lập tức vận dụng mạnh nhất một kích. Yêu mạng chi nhân cũng chính là sợ chết chi nhân, nhưng là sợ đến mục kiếm âm loại cảnh giới này, có thể cũng có chút bệnh chẳng rồi, có lẽ là từ nhỏ liền sinh hoạt tại đại ca của hắn cái kia bộ yêu thú giống như thân thể bóng mở phía dưới, lại để cho vị này phong lưu mục thiếu da, càng ngày càng để ý chính mình yếu ớt bản thể. Muốn luyện chế ra kỳ lân giáp, cũng là mục kiếm âm vì da tăng chính mình bản thể cường độ một loại ngoại lực thủ đoạn Bởi vậy mới có ba người này điệu tâm chi hành, chỉ cần có thể cường hóa nhục thể của mình, mục kiếm âm gần như có thể phó ra cái gì một cái giá lớn. Sớm đã trở nên tâm tính cực đoan mục kiếm âm, tại gặp phải tình hình nguy hiểm phía dưới, cũng tất nhiên hội vận dụng cái loại này tỉnh lại chân linh huyết mạch mới có thể thi triển dung linh chi quang, và tỉnh lại chân linh huyết mạch một cái giá lớn, nhưng lại là bản thể thọ nguyên giảm bớt, mặc dù hao phí thọ nguyên không tính quá nhiều, có thể nếu là quá nhiều lần, cũng sẽ lưu lại làm cho người ta sợ hãi hậu Bất đắc gì với mình phần này cực đoan tâm tính, mục kiếm âm đang nghe lật thiên hỏi thăm sau đó, hòa hoãn hồi lâu mới khẳng giọng nói nói, yêu ma cũng là một loại yêu thú, nhưng mà lại không tính yêu tộc, cũng không có thần chí, chỉ là một loại nuốt qua ma tộc hủ thi huyết thịt biến dị thú loại. chương 544, do xét sơ sơ điệu tâm, tam. Nghe được mục kiếm âm giải thích, lật thiên khẽ gật đầu, nuốt chừng ma tộc hủ thi huyết thịt, loại này yêu thú có lẽ sẽ sinh ra một loại dị biến. Trong cơ thể hội tràn ngập cái loại này ma khí cũng liền không tính kỳ quái, và cái loại này tại ma khí trong càng ngày càng mạnh thực lực, có khả năng là bị đồng tộc trong cơ thể sụp đổ liệt khí tức chú kích thích kết quả. Cũng không biết cái loại này biên bức yêu ma, thời gian giải bị ma khí kích thích, cuối cùng có thể đạt tới cái gì cảnh giới, nhưng mà so sánh với nguyên anh thực lực, chỉ sợ đã không sai biệt lắm là cực hạn rồi, nếu là cái kia mấy vạn chỉ dị thú đều có thể đạt tới hóa thần tình trạng. Đông Châu phía trên nhân tộc cũng đừng chiếm, cứ Đông Châu rồi, cần phải bị loại này dị thú hết thảy khu trụ. Nhìn qua sau lưng càng ngày càng xa mây đen, Khởi Phi có chút thất vọng địa chuyển đi qua, đặt ngông ngồi ở một bên, Khờ Âm thanh nói, tỉnh lại chân linh huyết mạch, nhưng là phải hao phí thọ nguyên, Kiếm Âm à, ngươi còn có bao nhiêu năm tốt sống? Ngươi nếu chết rồi, ta có thể liền nhàn chán rồi. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Như vậy một mảng lớn yêu ma, ngươi cái này hai con mắt đến cùng còn có hay không dùng? Thôi phục thần sắc mục kiếm âm, đối với bản tử ngừng một lát mắng to, loại này hóa thần trung kỳ tu sĩ mang hóa thần hậu kỳ tình cảnh, cũng là nhất tuyệt, chỉ sợ tại địa phương khác là tuyệt đối nhìn không tới. Có chút hăng hái địa nhìn xem hai người cãi nhau, Lật Thiên chậm rãi nói ra, tại hạ một mực tràn ra linh thức, còn tưởng rằng Mục huynh sớm đã phát giác cái kia mảnh yêu thú, liền không có mở miệng cảnh báo, nếu là lần sau tại phát hiện các thượng, nhất định lập tức cáo tri. Lần này gặp nạn, Lật Thiên cũng là khó tức thì tội trạng. Nhưng hắn là đã sớm phát hiện cái kia mảnh yếu thú, chỉ là cho rằng mục kiếm âm sớm có đối sách, cái này mới không có bẩm báo, nếu là sớm biết như thế, lật thiên cũng sẽ sớm liền thông chi đối phương. Vậy thì phiền toái lật huynh rồi, tại đây điệu tâm phi hành, tràn ra linh thức quá mức áp lực, thời gian dài không ai có thể có thể chịu được. mục kiếm âm trong lúc vô tình nói ra chân tướng, làm cho lật thiên cũng là khẽ giật mình, sau đó lộ ra một nụ cười khổ, nguyên lai like hai cái vị này sớm chỉ biết tại điệu tâm tràn ra linh thức thai hại. Ai cũng không tiêu tan ra linh thức cảm giác, dứt khoát coi như hắn là người ngu đùa nghịch đây này. Nhìn nhìn chê cười mục kiếm âm, đang nhìn xem cười ngây ngô lấy khởi phi, lật thiên bỗng nhiên có loại cảm giác cổ quái, ba người này tổ ở bên trong, tốt như chính mình là ngu nhất một cái. Không sao, tại hạ phụ trách cảm giác chung quanh tốt rồi. Sẽ không để ý tràn ra linh thức là thiên, bất đắc gì nói, dù sao hắn đã cảm giác 10 ngày rồi, ngoại trừ có chút không lớn thoải mái, cũng không có gì đặc thù cảm giác, và mục kiếm âm trong nội tâm. Đối với ở trước mắt vị này tu sĩ gầy gò, lại sớm đã vài phần kính trọng, cũng chưa tràn ra linh thức, cũng không phải là một kiếm âm chủ quan, mà là hắn đã sớm phát giác đến lật thiên thủy trung dùng linh thức cảm giác lấy chúng quanh, lúc này mới cảm thấy an tâm địa phẩm trà. Trong miệng hắn mặc dù đem cái loại này tràn ra linh thức sau áp lực nói được đơn giản dễ dàng, nhưng trên thực tế có thể cũng không phải là như thế, cái kia chẳng những là một loại áp lực, cũng là một loại áp bách, đến từ chính cả tòa Đồng Châu áp bách chi lực. Trên đỉnh đầu vô biên vô hạn đông châu, giống như một mảnh mây đen, đem thiên địa đều áp chế thành cực kỳ hẹp không gian, nếu là đứng trên mặt đất mọi người, phát giác đến tính mịch và xanh thăm bầu trời, vậy mà xuất hiện tại mấy trăm trượng thậm chí bên ngoài hơn 10 trượng, cái kia chính là một loại hạng gì cảm giác, và thời gian dài sinh hoạt tại loại này quá dị trong không gian, coi như là hóa thần tu sĩ cũng không cách nào thừa nhận cái loại này khủng bố áp lực. Tìm hai vị giúp đỡ. Mục Kiếm Âm cũng có được ba người cách đoạn thời gian liền luân chuyển sử dụng linh thức do thám biết ý định, nhưng mà đã Lật Thiên có thể một mực dùng linh thức cảm giác xung quanh, hắn cũng liền dứt khoát không đề cập tới thay ca cái này cha. Có thể dùng linh thức chi lực do thám biết cùng ngày bình thường trái lại mặt đất, phần này thực lực có thể không riêng gì tu vi, càng có thể thể hiện ra tu sĩ linh hồn cường đại, đó là có thể đối kháng cả tòa Đông Châu Trú mang đến cái chủng loại kia áp bách cường đại hồn lực. Mặc dù trong nội tâm đối với Lật Thiên sớm đã vài phần kính trọng, Nhưng mà bề ngoài thượng, mục kiếm âm hay vẫn là như vậy một bộ lãng tử thần thái, đùa vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy làm phiền lật huynh rồi, lần sau tại phát hiện tình hình nguy hiểm, cần phải sớm đi cáo chi tiểu đệ, ta cái này Thọ nguyên cũng không thể luôn lãng phí không phải. Hình như đồng ý mục kiếm âm lý do thoái thác, khởi phi ở một bên nói tiếp nói, đúng vậy à, lật lao đại, huynh đệ ngươi thọ nguyên chỉ sợ là không có nhiều rồi, lần trước hắn gặp phải một chỉ lợn rừng thằng ngái con, đều bị dọa đến trực tiếp vận dụng chân linh huyết mạch. Ngươi nên nhìn xem hắn điểm, tổng nói tang đốc, kỳ thật hắn ngu nhất, ngươi nói đúng không?" Tức giận trừng mắt nhìn khởi phi một cái, mục kiếm âm phát điên nói, "Nhà của ngươi lợn rừng thằng nhãi con có nguyên anh thực lực." Cái kia heo thằng nhãi con phía sau vẫn đi theo vài chỉ hóa thần heo mẹ, lúc ấy ngươi như thế nào không xông đi lên ngược lại chạy. "Ta nhìn ngươi căn bản chính là dạng ngu." "Hắc hắc, hắc hắc." Lúc ấy nhìn ngươi cái kia bộ dốc sức liều mạng tư thế, ta còn tưởng rằng cái kia heo thằng nhãi con mẹ hắn là chỉ hợp thể chư vương đây này. Tốt xấu ngươi chết, ta vẫn có thể trở về đến cấp ngươi nhạc sắc không phải. Đối với mục kiếm âm quát tháo, khởi phi giống như không ở ý, lại khi thì nghẹn đối phương nói không ra lời, cũng không biết vị này kẻ đần là thật khờ hay là giảng ốc. Nghe một đôi quái thai ngẩng lên gạch, lật thiên ngược lại cũng có chút buồn cười, mặc kệ khởi phi thật khờ hay là giảng ốc, hai người này giao tình, xem ra là thập phần thâm hậu. Vứt bỏ biên bức yêu ma sau đó, hoa lệ địa phi thuyền quấn một vòng lớn, lần nữa hướng về điệu tâm ở chỗ sâu trong bay đi Là đã qua mấy ngày sau, một tòa móc ngược tại địa tâm cực lớn núi lửa, dần dần xuất hiện tại tam tầm mắt của người. Đã đến, lật huynh, này tòa đại hỏa trên núi, chính là Diễm Kỳ Giao nghỉ lại chỗ. Theo phi thuyền tiếp cận, mục kiếm âm thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, nơi này cũng không phải là đùa dỡn địa phương, mỗi một chỉ đều có được hóa thần thực lực Diễm Kỳ Giao, truyền thừa lấy tinh thuần hồng hoang huyết mạch, một khi bị loại này quẩn cư yêu thú vây khốn, có thể liền cựu tử nhất sinh rồi Khẽ gật đầu Tu sĩ gầy gò nhìn qua càng ngày càng gần núi lửa cùng cái kia chỗ chạy đến hướng phía dưới quái dị miệng núi lửa hỏi chắc hẳn hẳnục huynh Dĩ nhiên đã có dẫn xuất Diễm kỳ giao phương pháp xử lý cái này bắt giao chi hành liền nghe theo mục huynh An bài chính là nếu là tương trợ hơn nữa đối với Đông Châu Đệu Tâm cũng cực kỳ lạ lắm Lật thiên cũng không có lung tung chỉ huy ý định mà chỉ nói ra nghe theo mục kiếm âm An bài thoải ngữ ba vị tu sĩ đồng thời hành động nếu là không có người thủ lĩnh phối hợp lại cũng tất nhiên sẽ xuất hiện chút ít sai lầm Chỗ này hiểm địa trong nghỉ lại yêu thú cũng quá mức cường đại, lật thiên cũng không phải là cái gì lô mãng chi nhân. Nghĩ phải bắt được diễm kỳ dao, cần phải lẹn vào đến miệng núi lửa dung nham khu vực, và phương pháp chính là dẫn xuất một đầu, bắt một đầu. Nếu là một lần xuất hiện yêu thú vượt qua tâm đầu, chúng ta lập tức bỏ chạy, đem hắn bức bỏ về sau, tại núi lửa bên ngoài đoàn tụ. Nhớ lấy, tối đa chúng ta 3 cái mỗi người đối chiến một đầu, điều thứ tư nếu xuất hiện, liền lập tức chạy trốn, kẻ đần. Ta cũng không phải là không có nói rõ ràng, ngươi được nhớ cho kỹ, đừng đến lúc đó bị yêu thú nuốt, ta có thể sẽ không trở về cứu ngươi. Tỉ mị địa giảng giải một phen, mục kiếm âm đối với kẻ đần khởi phi trầm giọng nói ra, sắc mặt cũng ngưng trọng khắc thường, lần này hắn cũng không nói đùa gì vậy, cái loại này diễm kỳ giao thực lực hắn rất rõ ràng, dùng ba người này thực lực, mặc dù đồng thời đối địch bốn chỉ cũng chưa chắc sẽ bị thua, nhưng là mục kiếm âm nhất lo lắng, là ẩn thân tại dung nham ở chỗ sâu trong. Cái con kia có thể so với hợp thể cường giả diễm kỳ giao vương. chương 545, do xét sơ sơ địa tâm, 4. Nói ra hành động lần này chi tiết, mục kiếm âm dưới chân điểm nhẹ lúc này, phi thuyền dĩ nhiên rán lên đỉnh đầu đá núi, rồi sau đó dừng lại tại khoảng cách núi lửa vài dặm bên ngoài. Mục kiếm âm đem phi thuyền thu hồi sau đó, ba người đạp trên hư không, hướng về xa xa núi lửa tiến đến, vài dặm khoảng cách, dùng hóa thần tu sĩ xúc địa thành thốn, cũng chính là vài bước vào lên là ba người xuất hiện tại miệng núi lửa bên ngoài thời điểm, ba đạo mập gầy không nhất thiết thân ảnh, liền dần dần biến mất tung tích. Cái này tòa móc ngược tại địa tâm cực lớn núi lửa, hắn hình dạng cùng cấu tạo cùng trên mặt đất núi lửa cũng không có gì bất đồng, chỉ là trên mặt đất những núi lửa kêu bên trong dung nham, tại đây chỗ địa tâm hỏa trong núi bị trái ngược mà thôi. Nhìn qua đỉnh đầu tầng kia thỉnh thoảng toát ra bọn khí dung nham, Lật Thiên cũng là cảm thấy ngạc nhiên không thôi, tại đây đông châu phản diện, địa tâm chi lực giống như biến thành hướng lên và những vốn hẳn nên kia chạy xuôi rơi xuống nham tương, liền thần kỳ như thế địa phù lên đỉnh đầu. Tại đây núi lửa biên giới khu vực, dung nham nhan sắc chỉ là màu hồng, nói rõ nơi này nhiệt độ vẫn uy hiếp không được hóa thần tu sĩ, và càng đi sâu đi, dung nham nhan sắc hội dần dần cải biến, là trở nên cực kỳ đỏ thâm thời điểm, hóa thần cường giả cũng phải thúc dục linh bảo hộ thần, dùng linh lực là không thể nào có thể chống cự được. Nếu là đã đến dung nham chỗ sâu nhất, chỗ đó dung nham chính là một mảnh màu trắng Hơn nữa nhiệt độ đem có thể trong nháy mắt hòa tan linh bảo, chỉ cần bước vào màu trắng nham tương khu vực, chỉ sợ hợp thể tu sĩ đều được đi đời nhà ma. Trong trời đất tự nhiên chi lực, luôn thần kỳ nhất cùng đáng sợ, đó là tu sĩ đều sợ hãi lực lượng, chân chính đạo trời chi lực. Cảm giác lây trên đầu dung nham, mục kiếm âm đối với hai người đồng bạn nhẹ gật đầu, rồi sau đó đi đầu trốn vào trong đó, đảo mắt đã không thấy tâm hơi tung tích. Là mục kiếm âm khởi hành sau đó, lật thiên cùng khởi phi cũng lần lượt tiến nhập dung nham Nhưng mà mấy người đồng đều cũng không có nhúc nhích dùng dị bảo, mà là bằng vào mượn độ thuật, lẻn vào đến cái này mảnh dung nham trong. Dùng linh thức cảm giác lấy cách xa nhau không xa hai người, lật thiên theo mục kiếm âm tiến vào dung nham hơn trăm trượng về sau, liền hướng về một cái phương hướng lưng ngang, không lâu, ba người lần nữa chạy ra khỏi dung nham, đi vào một chỗ cực lớn hang. Kỳ dị điệu tâm hỏa trong núi, vậy mà cũng không phải là trải rộng dung nham, còn có loại này thiên nhiên động rộng rãi. Xem ra mục kiếm âm cũng không phải là là lần đầu tiên tới đây, đối với cái này ngọn núi lửa cũng có thể rất tin tưởng. Nơi này là ta mấy năm trước tìm được động rộng rãi, liền làm cho này lần dẫn giao địa điểm, diễm kỳ giao cơ bản sẽ không tại dung nham bên ngoài qua lại, muốn đem chúng dẫn xuất đến, chỉ có thể vào nhập càng sâu địa phương. Nói đến đây, mục kiếm âm vô vô khởi phi mập mạp đầu vai, lời nói thấm thiết địa dặn dò, khởi huynh, cái này dẫn giao việc, có thể liền giao cho ngươi rồi, ngươi nên nhớ kỹ. Một lần đưa tới một chỉ là tốt rồi, tối đa ba con, nhiều hơn nữa ta có thể bỏ chạy á. Kẻ đần khởi phi nghe được lão hưu dặn dò, trình trọng gật gật đầu, rồi sau đó một chỉ là tiên, nói, như thế nào không cho nhà của người lão đại đi dẫn, hắn so với ta khí lực đại, mới có thể du được càng sâu. Không thể làm gì mục kiếm âm, lần nữa cải chính, hắn không phải ta đại ca, hắn là là tiên, khí lực so người đại có thể không có nghĩa là thân thể so với người còn mạnh hơn, người mau đi đi cũng đừng cho giao vương ăn. Lần nữa nhẹ gật đầu, kẻ đần khởi phi lộ ra ngu ngơ nét tươi cười, đối với hai người phất phắt tay, tốt như chính mình muốn đi cái gì nơi tốt dung ngoạn tựa như, sau một khắc, liền một đầu đâm vào dung nham trong. Cảm giác lấy đối phương dần dần xâm nhập đến dung nham, Lật Thiên đối với cái này cái đầu thiếu căn dây cung kẻ dẫn, đến cũng hết sức tò mò, thừa dịp chờ đợi diễm kỳ giao công phu, hướng ngục Kiếm Âm hỏi đối phương chi tiết. Gặp Lật Thiên hiếu kỳ cái này hóa thần hậu kỳ kẻ dẫn, Mục kiếm âm cũng lộ ra một kia bất đắc dĩ, chậm rãi mà nói đến, khởi phi là khởi ra chi nhánh đệ tử, trời sinh một bộ có thể so với yêu thú La Hán Quốc, có thể nói thiên phú dị bẩm, nhưng mà mẹ hắn tại sinh hắn thời điểm, cũng bởi vậy gặp không may đại kiếp. Hồi ước lấy lão hữu chuyện cũ, mục kiếm âm cái kia bộ lang thang thần sắc từ lâu không thấy, mà chiếm lấy, lại là một bộ thập phần hiếm thấy bi thương biểu lộ. Cái gọi là La Hán Quốc, liền là một bộ tinh thiết giống như hài cốt. Cái kia căn bản cũng không phải là nhân tộc có thể có được thiên tư chi lực, bởi vì này chủng cường hoành thiên phú, khởi phi lúc sinh ra, mẹ hắn cũng gặp phải khó sinh, đối với tu sĩ mà nói, khó sinh cũng không phải gì đó đại nạn cùng lắm thì trực tiếp mổ bụng lấy tử, cũng sẽ không bởi vậy đưa tính mạng, thế nhưng mà khởi phi lúc ấy bởi vì đến mức hít thở không thông, khó nhịn phía dưới, hay vẫn là hài nhi hắn, trong lúc vô, tình vận dụng thiên phú của mình, hình như nhớ ra cái gì đó thảm thiết chẳng cảnh. Mục kiếm âm có chút không đành lòng nói, cái gì cũng đều không hiểu hài nhi, một khi vận dụng cái loại này thiên tứ lực lượng, kết quả cuối cùng, là liệt thể mà ra, hắn xuất thế chi tế, trực tiếp nổ mẫu thân thân thể. Không người nào có thể đoán trước ngoài ý muốn, thật không ngờ tháng thiết, là lật thiên nghe được khởi phi gặp phải sau đó, chóp lông mày cũng không khỏi được dần dần vặn lên, nổ mẫu thân thân thể, nói cách khác, khởi phi sinh ra ngày, chính là hắn mẫu thân đã chết thời điểm. Đều nói sinh nhật, ngày khổ cực của mẹ có thể khởi phi sinh ra ngày, nhưng lại là mẫu thân ngày rỗ. Đè xuống một ít trong lòng bi ý, mục kiếm âm nói tiếp, hài nhi lúc vô ý hành động, cuối cùng làm cho khởi phi thành cái thì mâu chi nhân, mặc dù cái này không phải của hắn ý định ban đầu, nhưng này phần chịu tội, lại chắc chắn làm bạn hắn cả đời, tuổi nhỏ thời điểm khá tốt chút ít, chờ hắn dần dần lớn lên, đã minh bạch thế sự, cũng trên lưng này cái có lẽ co hung danh, theo thời gian, cái loại này chịu tội tự trách, rốt cuộc đưa hắn sinh sinh kích thích thành một cái kẻ ngu, Hai vị áo bào trắng tu sĩ, hai vị hóa thần kỳ cứng, giả lúc này đều giống như xa vào tại cái kia phần đến từ khởi phi đau khổ, im lặng uy mắng Là tự trách, cũng là tiết đối, nối khố cực khổ, tạo thành một đạo vô hình lao lung, đem vốn là nhân tộc kỳ tài, biến thành một cái kẻ ngu. Có lẽ kẻ ngu này, chỉ có lưu manh bế tắc bế tắc thời điểm, mới có thể quên nhớ tội lỗi của mình, dù cho cái kia tội nghiệt, cũng không phải là xuất phát từ ý định ban đầu. Khởi phi gặp phải làm cho Lật Thiên ẩn sâu dưới đáy lòng một đạo vết sẹo lần nữa ẩn ẩn làm đau, hắn nhớ tới mình cùng Khởi Phi cùng loại trải qua, giống nhau, là bọn hắn đều từng tại không biết bên trong, giết chết quan tâm lấy người của mình, và bất đồng, là cái kia hai cái đồng dạng đã chết tại ngoài ý muốn thân phận. Khởi Phi giết chết, là mẹ ruột của mình, và Lật Thiên giết chết, là sớm đã chuyên tình cho hắn cái vị kia bạc giáp tướng quân. Vận mệnh âm hiểm, lại một lần nữa hiển lộ ra giữ tợn hình dáng, nhưng mà lúc này đây Nhưng lại là hàng lầm tại khởi phi trên người, trên cái thế giới này tồn tại vô số vận mệnh, cũng tồn tại vô số lao lung, nhốt lấy những hèn mọn kia và nhỏ yếu sinh linh. Đem thê lương suy nghĩ dần dần tán đi, tu sĩ gầy gò lần nữa khôi phục ngày xưa chẳng ổn, nơi này là địa tâm dung nham, có thể không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Vừa mới thu hồi suy nghĩ, cách đó không xa trong dung nham bỗng nhiên nổi lên vô số bậc khí, phản phất có một con cá lớn đang từ ở chỗ sâu trong bơi lại. Đến rồi! Hai cái, xuất hiện dị tượng trong ngay mắt, mục kiếm âm lợi dụng phân biệt ra được bị khởi phi đưa tới yêu thú số lượng, trong hai mắt càng là tinh mang đại thịnh, sắc mặt cũng bắt đầu vặn vèo dữ tợn, mang theo một loại bỏ mạng tư thế, nhưng mà cố khí thế kia ở chỗ sâu trong, lại ẩn ẩn xen lẫn một kia sợ, và cái kia kiện dị bảo chén lưu ly, cũng sớm bị hắn dơ cao trong tay. Vô luận là nguyên anh yêu ma hay vẫn là hóa thần yêu thú, mục kiếm âm phạm là gặp phải nguy hiểm, đều giống như tổn lấy một kích giết chết ý định tận lực rất nhanh khu trừ bên người nguy cơ, có lẽ chỉ là cái này là mục thiếu ra đối với bản thể quá độ lo lắng bố trí. Cảm giác lấy theo tại khởi phi sau lưng rất nhanh bơi lại hai cái cự thú, đang nhìn nhãn mục kiếm âm cái kia bộ ra tay chính là sát chiêu điên cuồng bộ dáng, tu sĩ gầy gò trong mắt lạnh leo, nói, mục huynh không phải vẫn nghĩ vận dụng chân linh huyết mạch chứ, lần này chỉ có hai cái yếu thú, ta cùng với khởi phi ra tay là. Lật thiên vừa rứt lời, dung nham dĩ nhiên một hồi cuộ Một đạo mập mạp thân ảnh bỗng nhiên sung ra, và theo sát tại khởi phi sau lưng, là hai cái quái mạng yêu thú, dưới bụng sinh trảo, đầu lâu hai bên, còn dài một đôi vây cá, vây cá trong thiêu đốt lên một đoàn lệ diễm. Diễm kỳ dao. truyền thưa đến hồng hoang thời kỳ, có thể so với hóa thần cường giả cường đại yêu thú. Giống. Hai cái nổi lên dung nham cực lớn yêu thú, đồng thời phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gào rú, rồi sau đó mở ra miệng rộng, hướng về vừa mới lẻn đến bên cạnh bờ khởi phi đánh tới Trong cơ thể linh lực bạo khởi bên trong, Tu Sĩ gầy gò tế ra linh bảo Diễn Dương kiếm, phong cách cổ xưa trường kiếm giống như một đạo kim quang, chém về phía một chỉ yêu thú, và khởi phi nhảy đến trên bờ sau đó, cũng không quay đầu lại, một thanh cực lớn quái cái dù lại bị hắn dơ cao trong tay, cũng không căng ra, liền đem hắn trở thành một cây đại đồng, mang theo một cố lạnh thấu xương tiếng gió, hướng sau lưng ngược lại đánh mà đi. Hai vị hóa thần cường giả, tế ra hai kiện uy lực cường đại linh bảo và mục kiếm âm nghe được thiên thoại ngữ sau đó, Cũng liền cũng chưa ra tay, nhưng mà lại lẫn mất cực xa, giống như sợ bị trong tràng đánh nhau ảnh hưởng đến, một bộ cẩn thận qua được đầu bộ dáng Thời điểm nguy hiểm, mục kiếm âm liền sẽ lộ ra cái này bức cùng hắn thường ngày khác nhau rất lớn bộ ráng, giống như vị này mục ra thiếu ra, cũng lúc còn đấu thơ bị cái gì kích thích bình thường, ngược lại cùng vị kia khởi phi trải qua có chút cùng loại, cũng không biết có phải hay không bởi vì đồng bệnh tương liên mới thành kẻ đần khởi phi đích hảo hữu. Màu vang trường kiếm cuốn lúc này. Lộ ra nồng đậm chân dương chi lực, mỗi một lần chẳng kích, đều làm cái con kia diễm kỳ dao bị đau địa gào thét, và khởi phi gấm lũa cái rủ, cũng là uy lực vô cùng lớn, bị vị này kẻ đẩn cầm trong tay, luôn soàn soạt rung động, liền không khí chung quanh đều cơ hồ bị sinh sinh cắn nát. Nhìn xem hai người thoải mái mà đối chiến hai cái diễm kỳ dao, mục kiếm âm thần sắc khẩn trương lúc này mới thoáng hòa hoãn một ít, nhưng mà cái con kia dị bảo chén lưu ly, lại thủy trung bị hắn cầm ở trong tay, phòng bị lấy đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn Tịch liệt đánh nhau cũng chưa duy trì quá lâu, hai cái diễm kỳ dao cũng đã đã rơi vào hạ phòng, cái kia hai kiện linh bảo huy lực thật sự quá lớn, coi như là hóa thần yêu thú cũng có chút ăn không tiêu, đang liều rết xuống dưới, cần phải gọi nhân sinh sinh đánh chết. Không cách nào hóa hình yêu thú, mặc dù linh trí không có mở rộng ra, thế nhưng được chia ra cường địch cùng đồ ăn, thấy tình thế không ổn phía dưới, liền sinh ra thoái ý, mà lúc này, khởi phi giống như cũng nhìn ra yêu thú muốn chạy trốn, đột nhiên lúc này đèm trong tay gấm lũa cái dù căng ra hình thành một cái cực lớn lao lung, đem cùng hắn đánh nhau Diễm Kỳ Giao sinh sinh bọc tại trong đó. Phát giác đến đồng tộc bị bắt, cùng Lật Thiên triển đấu cái kia chỉ Diễm Kỳ Giao lập tức dây rủ cực đại thân hình, một đầu toàn trở về dung nham, đuôi to bài xuống, liền muốn như vậy bỏ chạy. Gặp đối phương đột nhiên đào tẩu, Lật Thiên thần sắc lạnh lẽo, Diễn Dương kiếm trong nháy mắt đâm vào dung nham, và cùng lúc đó, cái kia bộ thân ảnh gầy gò cũng bỗng nhiên ngảy lên, lại trực tiếp đánh về phía dung nham, tại Diễm Kỳ Giao còn không có hoàn toàn chui vào chi tế Rồi ra một tay, chụp lấy đối phương cái đuôi chương 546 Do xét sơ sơ địa tâm Nam Trốn hướng dung nham ở chỗ sâu trong diễm kỳ giao Lúc này cũng phát giác đã đến đến cuối chỗ đại lực Giận dữ phía dưới dốc sức liều mạng rẽ rủa thân hình Muốn đem cái kia nhỏ bé và cường đại tu sĩ vứt bỏ Bị đẩy vào nham tương là tiền Như cùng một căn theo gió lắc lư dâm dạ Bị yêu thú dao động đến bày đi Nhưng mà cái con kia nhìn như đơn bạc cánh tay Lại giống như một thanh kiểm sát. Gắt gao túm rừng đối phương cái đuôi, bên người diễn dương kiếm càng là một lát càng không ngừng oánh kích lấy yêu thú bản thể. Trung quanh nhiệt độ bắt đầu càng thêm lửa đốt sáng nóng lên, cũng không biết bị bắt tiến dung nham rất xa lật tiên, thần sắc cũng càng thêm lạnh lùng, một cái khác chỉ không lấy một tay ở bên trong, một luồng quất sắc hỏa diễm sớm đã ngưng tụ thành, mang theo khổng lồ huy áp trực tiếp bị đánh vào diễm kỳ dao phần đuôi. Thiên cực chi viêm ra tay, đã trốn vào dung nham sâu đầm diễm kỳ dao, lập tức trở nên chạp Tại năm chủng không thuộc ngũ hành cường đại khí tức ăn mòn phía dưới cái này chỉ cường đại yêu thú cũng trở nên hôn loạn cả lên liền lật thiên thân ảnh đều tại trong mắt của nó trở nên càng ngày càng mơ hồ mượn thiên cực phía diễm buộc phát ra huy lực tu sĩ gầy gò trong mắt lạnh lẽo toàn thân linh lực bạo khởi bên trong màu vàng linh bảo trong nháy mắt hóa thành một đạo trùm tia sáng mang theo ẩn ẩn lôi âm trực tiếp đâm vào yêu thú thân thể bị trọng thương yêu thú thần trí tại loại này cực lớn đau đớn trong cũng trở nên thanh tịnh Rồi sau đó mở cái miệng rộng, muốn phát ra kêu gọi đồng tộc gào rú, chỉ là không đợi cái này, chỉ diễm kỳ dao phát ra bất kỳ thanh âm gì, đã bị đến từ chính lật thiên trọng quyền cho sinh sinh đánh nửa trở về. Bị linh bảo đâm thùng bản thể, dĩ nhiên bắt đầu chảy ra hỏa hồng vết máu, và yêu thú chỗ này miệng vết thương, bị lật thiên liên tiếp liên tục trọng kích gần như cho đập nát, theo dần dần biến vết thương rất lớn, thiên cực chi viêm cũng đống nhiên xâm nhập, an mòn lấy diễm kỳ dao trong cơ thể sinh cơ linh bảo, thiên cực thân thể chi lực, gần như đem sát chiêu toàn bộ sử xuất tu sĩ, rốt cục tại sau một lát, đem cái này chỉ dùng hóa thần yêu thú kéo vào gần chết tình trạng, rồi sau đó lật thiên thu hồi linh bảo, tại trong dung nham ngược lại kéo lấy diễm kỳ dao, du hướng về phía bên cạnh bờ. Trên bờ đánh nhau, lúc này cũng tiến nhập khâu cuối cùng, kẻ đần khởi phi dùng linh bảo đem cái kia diễm kỳ dao bao quạ sau đó, liền vung hai cái nụ quyền, nổi trống tựa như hoành kích lấy cái con kia gấm lụa cái dù bên trong yêu thú, thấy mục kiếm âm là nhè răng chớp mắt. Cũng không biết là là cái kia yêu thú thương yêu, hay vẫn là đau lòng lấy khởi phi cái kia kiện linh bảo. Cực đại trong bao, yêu thú dần dần không bắt đầu chuyển động, và khởi phi như trước như là cái giống như kẻ ngu. Từng quyền từng quyền điệu nện lấy yêu thú, thẳng đến trên mặt đất đã bị một mảnh màu lửa hồng vết máu nhồn đầy, dần dần chạy đến dung nham trong. Được rồi được rồi, đều bị chết không thể lại chết rồi. Mục kiếm âm tại cảm giác đến yêu thú không tiếp tục sinh cơ sau đó, lập tức đắc ý xong tiến lên đây, tháo ra khởi phi. Đem diễm kỳ giao thi thể từ gấm lụa cái dù trong lật ra đi ra, rồi sau đó tế ra một thanh chủy thủ pháp bảo, mở ra yêu thú phần bụng, tìm kiếm lấy trong đó không cách nào tiêu hóa kỳ lân lân thiến. Mục kiếm âm tìm kiếm lấy lân phiến công phu, Lật Thiên cũng leo lên bên cạnh bờ, đem trong tay yêu thú kéo dài đi lên sau đó, cùng khởi phi nhìn nhau cười cười. "Hắc hắc, kiếm âm à, nhà của ngươi lao đại quả nhiên lợi hại, chạy thoát một chỉ đều có thể cho bắt trở lại." Kẻ đần thẳng hắc địa cười nói, và mục kiếm âm cũng không để ý tới. Phối hợp địa thiết cắt lấy yếu thú, không bao lâu, liền từ diễm kỳ giao phần bụng đã tìm được một miếng có chút tối nhạt không ánh sáng cực đại vân phiến. Cầm bàn tay giống như lớn nhỏ vân phiến, mục kiếm âm cao hứng bừng bừng địa cười nói, "Ha ha, rốt cục lại thêm một mảnh, nếu có thể lại tìm được một ít, của ta kỳ lân giáp sẽ phải đại công cáo thành rồi." Một thanh kéo qua khởi phi còn chưa kịp thu hồi linh bảo, mục kiếm âm mượn gấm lụa trên dù tầng kia tơ lụa, bắt đầu tỉ mỉ địa lao đi trên vân phiến vết máu, rồi sau đó đem vân cẩn thận cất kỹ. Lần nữa tìm kiếm, tu sĩ gầy gò lúc này thần sắc khổ quái nhìn xem chính thẳng cười ngây ngô khởi phi, lại nhìn một chút cái kia kiện bị hắn tùy ý ném xuống đất linh bảo, nhất thời rất là cảm khái, quả nhiên, vẫn là người ngu tốt nhất chiếm tiện nghi, được đem chính mình linh bảo trở thành khăn lo, vị này đều hào không ngại. Tại đây chỉ diễm kỳ giao trong thi thể, mục kiếm âm tổng cộng nhảy ra khỏi sáu khối kỳ lân lân thiến, rồi sau đó liền động thủ cắt ra lật thiên kéo về đến cái kia chỉ, lần nữa nhảy ra khỏi năng mảnh cuối cùng lại từ trong đảo ra hai quả như là hỏa Diễm giống như yêu đan tâm tình thật tốt địa mục kiếm âm đem hai cái Diễm kỳ dao cắt thành huyết nục mơ hồ sau đó đem hai quả yêu đan phân biệt đưa cho lật tiền cùng khởi phi cười nói Diễm kỳ giao yêu đan cũng là một loại linh đan luyện chế tài liệu có thể ra tăng hóa thần tu sĩ tu vi nhị vị như thế xuất lực sao có thể không được chỗ tốt hơn một chút kỳ Lân Lân phiến quay về ta cái này yêu đan liền quay về các ngươi không cách nào hóa hình yêu thú Trong cơ thể yêu đàn chỉ có thể theo tu vi gia tăng và trở nên càng ngày càng mạnh, lại cơ bản không cách nào chuyển biến làm yêu anh, và loại này yêu đàn càng là nhân tộc luyện đan lúc chủ yếu xứng tải, lật thiên cũng sẽ không có chối tử, thu xuống dưới. Khôi phục sau nửa ngày, khởi phi lần nữa chui vào dung nham, tìm kiếm lấy diễm kỳ giao tung tích, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ việc này cũng không phải đã làm lần một lần hai rồi, cùng mục kiếm âm hai người, hẳn là thường xuyên tới đây. Mục minh kỳ lân giáp vẫn muốn cần thiết nhiều ít lân phiến mới có thể dùng. Gần như có to tầm lòng bàn tay lân phiến, dựa theo lật thiên đoán trưởng, trong mảnh trái phải gần như liền đủ luyện chế một bộ áo giáp, và hai cái yêu thú có thể đạt được hơn 10 mảnh, chắc hẳn lần này dung nham chi hành, cũng không cần quá lâu thời gian. Mấy năm này ta cùng với Khởi Phi tới đây cũng có mấy lần rồi, tìm được kỳ lân lân phiến cũng có gần trăm mười mảnh, mặc dù số lượng đủ luyện chế một bộ áo giáp, nhưng mà cái này kỳ lân chóc ra lân phiến, lại rất khó luyện chế thành giáp. Theo suy đoán của ta, ít nhất được thu thập hơn 200 mảnh mới có thể miễn cưỡng đủ luyện chế ra cái này Bất Kỳ Lân Giáp. Mục Kiếm Âm lúc này có chút không thể làm gì nói, mặc dù hắn đã thu thập đã đủ rồi luyện chế Kỳ Lân Giáp Lân Phiến, nhưng không cách nào một lần luyện thành, có lẽ là bởi vì Kỳ Lân Lân Phiến rất khó luyện chế, cũng có lẽ là bởi vì thúc dục Anh Hỏa Thủ Pháp không đủ thành thạo, tại luyện chế dị bảo trong quá trình, ít nhất được tiêu hao một nửa tài liệu. Như thế tính ra, Mục Kiếm Âm chỉ có thu thập đủ 2 bức Kỳ Lân Giáp tài liệu. Mới miễn cưỡng có thể luyện chế ra một bước. Mục kiếm âm bất đắc dĩ, nghe được Lật Thiên ngược lại là trong nội tâm khẽ động, giúp đỡ hắn thu thập đủ kỳ lân lân phiến, liền có thể đạt được Dung Can Thủy, nếu là giúp đỡ hắn luyện chế ra cái này Kỳ Lân Giáp, chẳng phải là có thể được đến càng nhiều nữa chỗ tốt. Đối với luyện chế dị bảo, Lật Thiên trong cơ thể dị hỏa có thể chiếm thật lớn ưu thế, mục kiếm âm cần phải 200 mảnh lân phiến mới có thể luyện chế thành công Kỳ Lân Giáp, nếu là Lật Thiên động thủ, có lẽ chỉ cần một nửa tài liệu liền đủ nhưng lại có thể lần nữa thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Gần như hiện tại có thể tính toán làm song công một lần giao dịch, làm cho Lật Thiên cũng sinh ra hắn tâm tư của hắn, từ mục kiếm âm trong tay đạt được thêm nữa chỗ tốt tâm tư. Mục ra thiếu ra, giá trị con người cũng không phải là Lật Thiên có thể so sánh, và liền tính toán đã nhận được đủ dung căn thủy, muốn khôi phục kiếm trận, cũng còn kém lấy mấy nghìn khỏa diễn dương thảo, nếu là có thể tại mục kiếm âm trên người lại nghiền ép ra đại lượng chỗ tốt, vậy cũng tính toán kết xuống một phần thâm hậu giao tình không phải. Đông nhiên lúc này, lật thiên mình cũng có chút cảm khái, nguyên lai, chiếm kẻ đần tiện nghi, thật đúng có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. chương 547, do xét sơ sơ điệu tâm, 6. Cảm thấy đắc ý mục kiếm âm, chính dùng linh thức kiểm kê lấy trong túi chữa vật hơn trăm khối kỳ lần lần thiến, thật tình không biết bên cạnh áo trắng tu sĩ, vậy mà đưa hắn cùng khởi phi hoa lên ngang bằng, chuẩn bị rất lớn hố hắn một thanh. Bình lấy quân tử hái tải, lấy phía có đạo nguyên tắc. Tu sĩ gầy gò đang âm thẩm tính toán lấy vị này mục ra phong lưu thiếu ra, và trước mắt dung nham ở bên trong, cũng lần nữa nổi lên bọc khí, nhưng mà so sánh với lần nhưng có chút bất động, bọc khí hiện lên phạm vi gần như có hơn một trượng. Riêng phần mình đập vào bản tính hai vị áo trắng tu sĩ, đều không có đem linh thức chẳng ra, mục kiếm âm đang bể buộn lấy kiểm kê bảo bối của hắn lân thiến, và lật thiên chính tính toán như thế nào từ mục ra thiếu ra trên người đem cái kia mấy nghìn khỏa diễn dương thảo bộ tề, là trong rung nham xuất hiện dị tượng sau đó Hai người mới đồng thời cả kinh. Không đợi linh thức thăm dò vào dung nham, khởi phi cái kia mập mạp thân hình liền trực tiếp từ trong dung nham sông ra, tại một hồi hoa hoa quái gọi bên trong, tại hắn sau lưng lại tạo thành một mảnh cực lớn tầng băng, giống như muốn ngăn cản sau lưng truy binh. Là cực lớn tầng băng mới vừa xuất hiện, dung nham thượng bọt khí càng là mánh liệt, giống như một trí nước sôi bình thường, biểu thị phía dưới sắp sông ra quái vật khổng lồ. Chật nhìn đến tầng băng, mục kiếm âm vừa muốn thỏ ra linh thức đều suýt nữa bị kinh tán Bật thốt lên kêu lên kẻ đần sử dụng pháp thuật ta cũng ngăn không được muốn chết đến rồi trốn đối với khởi Phi rất tinht tưởng ngục kiếm âm tại phát giác đến đối phương vận dụng pháp thuật sau đó như là bị kinh đến Nguyệt nô bình thường cũng không nhìn trong dung nham đuổi theo rốt cuộc là cái gì quay người liền trốn một bước bên trong liền trốn vào hư vô tại địa tâm Hà núi mục kiếm âm dùng thổ độn chi thuật tiềm nhập chung quanh đa núi và quái kêu khởi phi không đợi rơi xuống đất trong dung nhâm cự thú cũng đã hiện ra hình dáng Đó là một chỉ so với bình thường Diễm Kỳ Giao muốn đại gia mấy lần yêu thú, trên người lân phiến như liệt diễm bình thường, giữ tận đầu lâu càng là cùng chân long cùng loại. Đột nhiên tràn ngập và khởi khổng lô uy áp bên trong, liền hạ lạc khởi phi đều trở nên châm chạp, đó là hợp thể kỳ uy áp, Diễm Kỳ Giao vương. Dùng uy áp chi lực đem khởi phi tốc độ liền chậm chỉ chốc lát, Diễm Kỳ Giao vương nghiêm nghị gào thét bỗng nhiên xông ra dung nham, rồi sau đó mở cái miệng rộng, căn bản không nhìn trước mắt tầng băng, trực nuốt mà đi. Cũng chưa độn xa mục kiếm âm, ở chung quanh vách núi trong phát giác đến lao hưu hiểm cảnh, lập tức thần sắc biến đổi, Thủy Trung nắm trong tay dị bảo chén lưu ly li càng là ánh sáng phát ra rực rỡ, nhưng mà trong một chấp mắt, sắp tỉnh lại chân linh huyết mạch, liền bị mục kiếm âm xinh xinh áp chế xuống dưới. Một đạo thân ảnh màu trắng khác, bỏ đi mục kiếm âm ra tay cứu viện ý định, tu sĩ gầy gò cảm giác đến uy áp tới người nháy mắt, thân hình cũng đã động, màu vàng diễn dương kiếm tức thì bị lật thiên dẫn ra trong tay Tại đây mảnh hóa thần cường giả đều cảm giác được hít thở không thông uy áp ở bên trong, nên hướng cái kia mảnh hỏa hồng thân ảnh đâm tới. hãm sâu hiểm cảnh bên trong khởi phi, bị sau lưng giao vương khí tức áp chế, mặc dù vị này dùng hóa thần hậu kỳ đỉnh phong kẻ đần tu sĩ có thể kiếm thoát, thực sự tránh không được hãm sâu thú bụng kết cục, và đã nghe qua đối phương gặp phải. Lật thiên đối với cái này vị kẻ đần tu sĩ cũng nhiều không ít hào cảm, tức là cùng nhau hành động đồng bọn, đứt không có thấy chết mà không cứu được đạo lý Linh Bảo Diễn Dương kiếm bị thúc dục đến mức tận cùng, Lật Thiên cũng buộc phát ra toàn bộ thân thể chi lực, nhưng mà tu sĩ gầy gò lại như cũ xem thường hợp thể kỳ giao vương, hợp thể yêu thú cùng hợp thể tu sĩ, cuối cùng không phải một cái khái niệm. Giao vương dựa vào cường đại làm cho người khác sợ thân thể chi lực, đơn giản chống đỡ Lật Thiên một kích toàn lực, sắp bị nuốt khởi phi, cũng thừa cơ trốn ra miệng thú, và giao vương bị Lật Thiên một kích này chạm được hơi bỗng nhiên sau một lát, vậy mà trong mắt hung quang đại thịnh, cũng không để ý tới rơi vào trên bờ bản tử như cùng một cái săn mồi đại xà bình thường, nhanh như thiểm điện địa một ngụm nuốt ra. Toàn lực một kích, cũng chỉ là làm cho đối phương bỗng nhiên chỉ chốc lát, lật thiên lúc này cũng trong nội tâm trầm xuống, người khác tại giữa không trùng, dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh, vừa động tâm niệm lúc này, dĩ nhiên vận dụng độn thuật tận vào hư không. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, xúc địa thành thốn. Sử dụng ra không gian độn pháp tu sĩ, cái kêu bộ thân ảnh gầy gò tại bên ngoài hơn 10 trượng không trùng xuất hiện. Nhưng mà không đợi Lật Thiên thấy rõ chung quanh tình hình, lại phát dắt trước mắt đen lại, và sau lưng, là cự răng khép lại nổ vang. Tại Lật Thiên trốn vào hư không ngáy mắt, Giao Vương hình như sớm đã phân biệt ra đối phương độn thuật quy tích, đột nhiên mất dưới đầu, cắn hướng về phía khác một bên hư không, là Lật Thiên thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp bị yêu thú nuốt vào trong miệng. Hợp thể cấp bậc Giao Vương, như là hợp thể tu sĩ bình thường, đã dòm đã đến thời gian bản nguyên, mặc dù làm không được đi qua thời không lại có thể ngửi được sinh linh khác tại trong hư không dấu vết, do đó tiến hành chặn đường. Đây là một loại như là hợp thể tu sĩ đối với pháp thuật giống như càm ngộ, có thể ở khoảng cách gần nội, trong nháy mắt truy sóc ra cái khác sinh mệnh là bất luận cái cái gì phương vị. Giao vương miệng lớn khép lại trong ngáy mắt, vừa mới đạp vào bên cạnh bờ khởi phi lập tức toàn thân chấn động, một mực ngu ngơ ngây ngốc thần sắc cũng dần dần trở nên lăng lệ ác liệt, trong cơ thể hóa thần đỉnh phong khí tức càng làm ánh liệt và lên, mắt lộ m Liền tính toán đối thủ là một chỉ hợp thể giao vương, vị này kẻ đần cũng muốn cùng hắn phân cái cao thấp. Đồng bạn bị nuốt, rốt cục làm cho kẻ đần khởi phi bạo nộ rồi, nhưng mà không đợi hắn động dùng trong tay gấm lũa cái rù. Mục kiếm âm thân ảnh lại bỗng nhiên hiện hiện, kéo một phát khởi phi, hoảng sợ địa quát, bị hợp thể giao vương nuốt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền coi như ngươi liều tính mạng, cũng cứu không hồi hắn, đi mau Lo lắng lấy lao hưu rồi rắm mục kiếm âm cấp cấp địa quát Trong cơ thể chân linh huyết mạch từ lâu bị hắn tỉnh lại, nộ lên cao trong cái con kia cực lớn giao vương nghiêng đầu sang chỗ khác sọ chi tế, bên cạnh hai người đã bắn ra ra vạn đạo tinh quang. Một mảnh chói mắt hào quang ở bên trong, mang theo cường đại hủy diệt chi lực, trong đó càng là sen lẫn chân linh kỳ lân khí tức, diễm kỳ giao vương bị đạo này khí tức chấn nhiếp được nào nào, quét sạch mang bên trong hai người cũng đồng thời biến mất tung tích. Dung cường hoành giao thân chống lại cái kia đầy trời hào quang. Diễm Kỳ Dao Vương cũng phát giác đến cái kia hai cái nhỏ bé nhân tộc sớm đã đào tẩu, từ cực lớn trong lô mũi phụt lên ra một đoàn liệt diễm sau đó, thân thể cao lớn lúc này mới dần dần phụ tiến vào dung nham, mang theo đã bị nuốt vào trong bụng chính là cái kia tu sĩ, càng trầm càng sâu. Khoảng cách dung nham khu vực hơn 10 dặm bên ngoài, Mục Kiếm Âm vô tình địa ngồi ở phi thuyền thượng, bất đắc dĩ địa nghe lên trước mắt kẻ đần phàn nàn. "Nhà của ngươi lão đại đều bị nuốt, ngươi cũng không muốn nghĩ biện pháp, tốt xấu làm ra đến mấy khối sương cốt?" Cũng tốt hạ táng không phải, điều này cũng tốt, về nhà ngươi chỉ có thể dựng cái không bài vị, nhà của ngươi lão tổ vẫn còn không tóm roi quất ngươi. Nhìn qua xa xa ngược lại rủ xuống tại điệu tâm núi lửa, mục kiếm âm khẽ thở dài một cái, giống như cũng không có tâm tư đi theo kẻ đần giải thích cái này đại ca có khác, thấp giọng lầm bẩm tu vi cũng không phải tụ, thân thể cũng coi như cường hành, có thể ngươi cái này mạng cũng quá cũ chuối đi chút ít, hợp thể giao vương, liền tính toán hợp thể tu sĩ gặp phải, cũng có được vẫn lạc nguy hiểm, ai? Chết chết rồi, vừa chết chăm rồi, ngược lại là tiết kiệm đi một tí dung căn thủy. Có chút phiền muộn địa nói thầm một phen, Mục Kiếm Âm liền khôi phục thái độ bình thường. Loại này đánh lên diễm kỳ giao chủ ý mua bán, vốn là cực kỳ nguy hiểm, liền tính toán hợp thể cường giả cũng không dám đơn giản trêu chọc quần cư hóa thần yêu thú, đối với hóa thần tu sĩ mà nói càng là một phen tuyệt hiểm, nếu như kỳ lân lân phiến tốt như vậy được, Mục Kiếm Âm mới sẽ không cho ra một chậu dung căn thủy thù lao. Khởi phi là người ngu. Mục kiếm âm cũng không phải là tu sĩ vất lạc, đúng là truyền thường, cùng dị tộc đối chiến, cùng yêu vật tranh bảo, sinh tồn tại đây mảnh cường giả buộc phát thiên địa, liền sớm nên có gặp nạn giác ngộ. Đối với lật thiên bị giao vương ướt, mục kiếm âm mặc dù có chút tiếc hận, thực sự không có gì tự trách, chỉ là tại buồn khổ lấy bị kinh động giao vương, khi nào mới có thể bình phục lửa giận lần nữa ẩn thân tại dung nham ở chỗ sâu trong, nếu không cái con kia hợp thể giao vương nếu là cuối cùng dung nham biên giới qua lại. Cái kia bộ đồ kỳ lân giáp có thể liền sẽ không bao giờ. Cũng không vội lấy phản hồi mặt đất, mục kiếm âm cùng khởi phi như trước dừng lại tại núi lửa xa xa, muốn chờ đợi Giao Vương lui về ở chỗ sâu trong, có lẽ cũng muốn các loại xem, cái kia tu sĩ gầy gò có phải hay không còn có chút hy vọng chạy trốn. Núi lửa bên trong dung nham ở chỗ sâu trong, cực lớn Diễm Kỳ Giao Vương dong đưa lấy thật dài thân hình, chậm rãi du hướng càng thêm cực nóng rung nham khu vực, khắp quanh nham tương dĩ nhiên trở nên đỏ thẫm. Biểu thị cái này mảnh làm cho người ta sợ hãi thế giới cái kia tựa là hủy diệt nhiệt độ. Tới lui tuần tra đã lâu, Diễm Kỳ giao Vương liền bắt đầu hướng lên phủ đi, nơi này là Đông Châu mặt sau, càng là hướng lên, liền càng thêm xâm nhập địa tâm, cũng không lâu lắm, khổng lồ yêu thú liền biến mất ở một mảnh đỏ thấm rung nham bên trong. Tại đây chỗ núi lửa cuối cùng, dung nham khu vực ở chỗ sâu tròng, tồn tại một tòa cự đại hang đá, bị màu nâu dung nham ánh sáng được lúc sáng lúc tối, lộ ra có chút biến hóa kỳ lạ cũng có chút thần bí. Không giống với mục kiếm âm lúc trước lựa chọn đặt chân sân động, cái này mảnh hang đá to lớn, gần như có bách lý, trong đó một nửa là chìm chìm nổi nổi dung nham, một nửa khác thì là liền dung nham đều không thể ăn mòn hòa tan cứng rắn mặt đất. Làm cho người ta sợ hãi dung nham khu vực, ở chỗ này nhìn lại ngược lại hình như là một đầu hỏa diễm trường hà giống như một mảnh kỳ dị thế giới bình thường. Nơi này, là thiên công quỷ phủ tự nhiên kỳ cảnh, nơi này, cũng là một loại chân linh nghỉ lại chi địa Sao lân Yên tĩnh trong hang đá ngoại trừ dung nham phát ra nhẹ vang lên cùng cực nhiệt nhiệt độ bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức nhưng mà một đối với hỏa Diễm giống như đôi mắt lại lặng lẽ từ trong dung nham hiện lên cảm giác sau nửa ngày chung quanh cũng không dị tượng sau đó Diễm kỳ giao Vương lúc này mới tựa đầu sọ trồi lên dung nham, sau đó cẩn thận điệu bò lên bờ bên cạnh cương đại hợp thể giao Vương tại đi tới nơi này mảnh thần bí hang đá về sau vậy mà lộ ra cực kỳ cẩn thận cùng sợ hãi lên bờ sau đó cũng không xa đi Ngay tại bên cạnh bờ phủ cận tìm kiếm lấy trên mặt đất sót lại lần thiến, rồi sau đó đem hắn trở thành mỹ vị nuốt vào. Vừa mới ăn vài miếng kỳ lần chốc ra lần phiến sau đó, Diễm Kỳ Giao Vương bỗng nhiên khẽ run lên, cũng không phải phát hiện chân linh khí tức, mà là Giao Vương cảm thấy trong bụng một hồi quặn đau. Trầm thấp gào thét bên trong, Diễm Kỳ Giao Vương toàn thân lập tức hiện ra trận trận liệt ở diễm, dung hỏa làm gốc nguyên tri lực Giao Vương đang tại vận dụng bản nguyên tri lực, luyện hóa lấy trong bụng thủy chung không cách nào tiêu hóa đồ ăn. Không phải những chân linh kia lân phiến, mà là cái kia nhỏ bé nhân tộc tu sĩ. Bị nuốt vào giao vương trong miệng sau đó, lật thiên không đợi có chỗ động tác, liền được một ngụm nuốt đi vào, trải qua một đầu sến xệt và ác tâm thông đạo sau đó, xuất hiện tại yêu thú trong bụng. Là vừa mới phát giác thân ở thú bụng ngáy mắt, tu sĩ gầy gò liền chuẩn bị vận chuyển linh lực, đem cái này đầu hợp thể giao vương phá vỡ, nhưng mà lại bị một ý tạm đạm lân phiến trô đánh gãy. Đó là diễm kỳ giao vương nuốt kỳ lân lân phiến. Mặc dù hợp thể Giao Vương đã có thể đem những lần phiến này luyện hóa, lại cực kỳ chậm chạp, hơn nữa lúc này yêu thú trong bụng vẫn suất lại lấy không ít lần thiến. Đã phát hiện mục kiếm âm mạo hiểm sở cầu lần thiến, Lật Thiên cũng liền không cần khách khí địa góp nhặt, mặc dù Giao Vương trong bụng tồn tại cực kỳ cường đại hộ thực chí lực, xung quanh cũng trải rộng lấy yêu Thu cực nhật bản nguyên khí tức, thực sự nhất thời tiêu hóa không hết vị này toàn thân sớm đã che kín thiên cực chi viêm gầy gò đồ ăn. Chương 548, do xét sơ sơ điệu tâm, 7 Đem Thiên Cực Chi Viêm hình thành một thân hỏa giáp, Tu sĩ gầy gò nắm lấy Diễn Dương kiếm, tại Diễm Kỳ Giao Vương trong bụng tiến hành thu thập lân phiến công tác. Trung quanh cường đại hủ thực chi lực, bị Thiên Cực Chi Viêm sinh sinh chống cự, và cái loại này đến từ chính hợp thể Yêu Vương Ngụy áp, cũng căn bản áp chế không trụ nổi Lật Thiên thân ảnh. Dựa vào cường hoành thân thể chi lực, cùng biến hóa kỳ lạ pháp thuật phía huy, tại hao phí sau nửa ngày, Lật Thiên cũng gần như góp nhặt trên trăm mảnh chân linh kỳ lần lần phiến. Trung quanh liên tục nhỏ giọt lửa cháy quang. Đó là giao vương dịch dạ dày, như là dung nham rừng rực, nhưng mà lại hòa tan không được một thân hỏa diễm Lật Thiên, tại cảm giác một phen trùng quanh sau đó, Tu Sĩ gầy gò cũng quyết định không ở lâu, trong tay Diễn Dương kiếm tại tuân ra một mảnh tinh mang sau đó, hoành lấy chém về phía chung quanh bốn. Lật Thiên cũng không dám tại giao vương trong bụng kéo dài được quá lâu, mặc dù hắn nhất thời không có bị tiêu hóa khả năng, chỉ khi nào cái này chỉ giao vương bơi tới càng thêm nóng rực dung nham khu vực, liền tính toán có thể phá vỡ thú bụng, cũng đem lần nữa lâm vào hiểm địa. Tự đại giao vương, nuốt vào không nên nuốt đồ ăn, rốt cục là hắn đã mang đến một hồi thai nạn, yêu thú nội tặng có thể không thể so với thân thể, bị vốn là yếu kém nhất khu vực, dùng linh bảo không cách nào chém ra giao thân, nếu là từ ở bên trong hướng ra phía ngoài, có thể có thể thấy máu. Toàn lực một kích sau đó, giao vương lập tức bị đau địa gầm nhẹ, và lật thiên thần sắc cũng là hơi đổi. Trung quanh trên thành thịt, đã bị chém ra một đạo vết máu thật sâu, nhưng lại không thể chém ra giao vương thân thể. Xem ra cái này chỉ hợp thể Giao Vương đã dám đem hóa thần tu sĩ nuốt sống, cũng tất nhiên có một phần đem hắn tiêu hóa thực lực. Một kích sau đó, Lật Thiên lần nữa thúc dục toàn lực, nhưng mà cái này kiếm thứ hai không đợi chém ra, một cố cường đại khí tức mang theo tựa là hủy diệt liệt diễm đã gầm thét đánh tới. Đó là giận dữ Giao Vương, tại cảm giác đến Lật Thiên dị động sau đó, thế mà thay đổi dùng bản nguyên tri lực, tinh thuần hỏa khí tức giống như một mảnh làm cho người ta sợ hai pháp thuật, đồng nhiên trong người xuất hiện Rồi sau đó đem cái kia khó chơi đồ ăn bao khoản luyện hóa. Đến từ chính yêu đan bên trong bản nguyên tri lực, tại giao vương trong cơ thể tạo thành thực chất và cái này mảnh liệt diễm bước lên luyện hóa bên trong, Lật Thiên trên người hỏa giáp cũng trở nên mở đi. Hợp thể yêu vương bản nguyên tri lực, liền tính toán cường hoành thiên cực chi viêm cũng không cách nào ngăn cản, nếu là như vậy xuống dưới, không đợi chém ra một đạo lối ra, Lật Thiên phải được sinh sinh luyện hóa, trở thành yêu thú một ngụm đồ ăn. Mặc dù trong cơ thể bản nguyên chi lực nổi lên thế nhưng mà tại trong hang đá giao vương lại không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức chấn động, liền bản thể yêu khí đều cơ hồ bị bắt liêm đến mức tận cùng, hình như tại sợ hãi bị cái gì đáng sợ hơn tồn tại. Dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái, lật thiên chậm dài nâng lên một tay, thon dài trên bàn tay, một luồng trắng bệnh hỏa diễm cũng nhảy động mà ra. hãm sâu hiểm điệu tu sĩ, bất đắc dĩ phía dưới, gọi ra trong cơ thể dĩ hỏa, và cái này luồng trắng bệnh hỏa diễm mới vừa xuất hiện. Diễm kỳ giao vương bị chính mình áp chế giữ tận thần sắc đột nhiên biến đổi cái này chỉ hợp thể yêu vương giống như cảm giác đã đến lớn lao nguy cơ gầm nhẹ lúc này bản thể càng là bỗng nhiên trở nên béo thêm vài phần rồi sau đó mở cái miệng rộng phản phất muốn mẹ ra cái gì dùng hợp thể Diễm kỳ giao vương, truyền thừa có tinh thuần hồng hoang huyết mạch và loại này huyết mạch cũng hạn chế lấy nó không cách nào thần trí mở rộng ra cũng không cách nào đơn giản hóa thành nhân hình nhưng mà mặc dù thần trí không cao nhưng này chủng ã thú giống như yêu vương Đối với thiên địch cùng nguy hiểm cảm giác, nhưng lại là nhất ngại cảm. Theo giao vương bản thể dị biến, lật thiên vừa mới đem dị hỏa gọi ra, đã cảm thấy chung quanh một cô ác khí tràn ngập, bên người không khí càng là căng phồng lên đến, theo một cỗ vòi rồng, lại bỗng nhiên bị giao vương cho phương ra, trực tiếp đâm vào trên vách đá dựng đứng, ấn ra một cái nhân hình hồ sâu. Có chút trong chấn động, diễm kỳ giao vương hộp ra không cách nào tiêu hóa tu sĩ, rồi sau đó nghe được cái tiếng âm thanh lật thiên và chạm vách đá trầm đục sau đó. Cái này chỉ hợp thể giao vương càng là hình như bị kinh đã đến bình thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lật thiên một cái, bay thân liền trốn vào dung nham, sau một lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn xem kinh hoàng và trốn hợp thể yêu thú, cơ hộ bị trực tiếp khảm tiến vào vách đá lật thiên, nhưng lại là cảm thấy khó hiểu. Mặc dù bị bị té rất nặng, có thể lật thiên cái này bức yêu thân nhưng lại không có gì trở ngại, vùng vây vài cái liền chạy ra khỏi đá núi, rồi sau đó đánh giá cái này mảnh đất ngọn nguồn thế giới, Trầm ngâm không nói Diễm kỳ giao vương bị dọa sợ chạy mất lúc thần sắc sợ hãi, lật thiên cũng không nhận ra là tự mình gây nên, dị hỏa mặc dù cường hoành đáng sợ, cũng chỉ có một luồng, có lẽ có thể xuyên thủng giao vương bụng, nhưng không cách nào đem khổng lột như vậy một đầu yêu thú đơn giản săn giết. Vốn là thân thể cực kỳ đáng sợ hợp thể yêu vật, xem ra không phải tại sợ hãi bị chính mình, như vậy chính là sợ hãi bị phụ cận hắn sự cường đại của hắn tồn tại. Nghĩ lại lúc này, tu sĩ gầy gò dĩ nhiên nghị thông suốt giao vương thoát đi Trần tướng Và lật thiên thần sắc cũng rốt cục biến đổi, linh thức đã ở trong nháy mắt chẳng ra, đem cái này mảnh thần bí khu vực bao phủ, muốn cảm giác một phen nguy hiểm nơi phát ra, thật nhanh nhanh chóng làm ra ứng đối phương pháp. Trong một chức mắt, lật thiên có chút nhỏ khởi chóp lông mày, bắt đầu đánh giá đến cái này tỏa thần bí và chống trải hàng đá, trong nội tâm đã ở suy đoán.